chương một t r ư ơ i bốn tiềm lực hạt giống n g ọ a hổ tàng long ba chương một t r ư ơ i bốn tiềm lực hạt giống n g ọ a hổ tàng long ba bây giờ k ẹ t tại thực khí cảnh t ỉ n h phong chưa hẳn không phải một chuyện tốt vừa vặn cần lắng động lắng động mài rũa một chút võ đạo chi l ộ nếu là đi đến quá thuận bớt chút ma luyện lâu dài đến xem ngược lại bất lợi âu dương kính hiên l u ố t l u ố t dâu dài t r i n h trọng khẽ gật đầu mười phần tán đồng môn chủ quan điểm hắn trầm ngâm một lát lại nói tiếp số hai tiềm lực hạt giống là lôi tiêu phong bạch tử vũ tiểu tử này hai tháng trước từng cùng lục thiếu hoa tại lén lút tỷ thí một trận c h ọ n vẹn qua t r ă m chiều mới lấy kiếm thế đẻ người một đầu đem lục thiếu hoa đánh bại hắn chủ tu thượng phẩm chân công liệt dương kiếm phụ tu trung phẩm chân công tùy phong bộ hai môn chân công bây giờ đều đã luyện đến thực khí cảnh đ ỉ n h phong kiếm chiêu c ư n g mãnh bộ pháp linh động cả công lẫn thủ tào chân nâng chén t r à lên đầu ngón tay vớt ve v á t chén nhẹ ư một tiếng d ư ơ n g mắt hỏi lấy hắn tiến độ tại kim đài đại bị phía trước đột phá nạp khí cảnh hy vọng lớn sao âu dương kính hiên lông mày tao lại cẩn thận ngẫm nghĩ một lát mới trả lời nếu là hắn có thể được gặp cơ duyên tìm đến thích hợp thiên tài địa bảo phụ trợ hoặc là hắn có hy vọng tại lần sau kim đài đ ạ i bị phía trước đột phá nạp khí cảnh bằng không hy vọng liền không lớn tào chân nghe vậy chỉ là nhàn nhạt khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa võ đạo c h i lộ cơ duyên cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được không c ư ơ n g cầu được âu dương kính hiên nói tiếp lên số ba tiềm lực hạt giống đến mức cái này số ba tiềm lực hạt giống thanh hư phong lục thiếu hoa phía trước lao phu ngược lại là đánh giá thấp tiểu từ này m u ố n còn muốn đem số ba hạt giống danh n g ạ c h thay người không nghĩ tới hắn có thể tại t hà sơn chính diện đánh giết hái hoa đạo tặc lý trí g a i tự thân chỉ chịu chút vết thương nhẹ phần này thực lực đủ để ngồi vững v à n g số ba hạt giống vị trí hắn dừng một chút ngữ khí chắc chắn nói bổ sung thực lực của ba người này tại lần này dự thi thực khí cảnh đệ tử bên trong gần như xem như là hiếm có đ ị c h thủ theo lão phu nhìn lần này p h ụ sơn đại bị ba hạt đầu tám chín phần mười chính là ba người này tào chân nghe xong đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn t r à khe gật đầu hơi trầm ngâm phía sau mở miệng nói ra chúng ta đối chủ phong đệ tử tự nhiên là h i ể u tận gốc dễ có thể cái tia bảy mạch đệ tử bên trong nói không chừng giấu cái gì chúng ta đều hiểu rõ không rõ yêu nhiệt k h á i thai hắn liết miệng lên một vệ thâm ý đường cong Tiếp tục nói có chút chỉ hỏa, tính tình tiểu trầm biết gia bùi ổn, là đến u tu luyện, tự thân lại lương tựa gia tộc t lại lưng là phương nào hoặc h gia lực, k h ô g thường tài nguyên giấu không người thiếu tài tu rốt, tranh bình liền với luyện, vô ý đây ấ u ruốt chỉ h một lòng mài tự t lòng n căn、cơ. Nói đến cơ. đ â tào chân khép cười một tiếng chính là cân nhắc đến vấn đề này ta mới đề nghị đem p h ủ sơn đại bị khen thưởng thiết lập đến như vậy phong phú có trọng thưởng tất có giúp phu ta cũng không tin như thế t ố t ngồi còn câu không được những này cất giấu tiểu ra hỏa âu dương tính hiên nghe vậy cũng đi theo nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu nói môn chủ lời nói có lý ta huyền trân môn mỗi năm tuyệt nhận đệ tử mặc dù không nhiều nhưng mỗi năm tích lũy lại đến số lượng cũng không tính toán ít nhiều đệ tử như vậy bên trong ngược lại là thật có khả năng ẩn giấu đi thiên tài đứng đầu chỉ là ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy m à thôi tao chân gật đầu cười trong mắt l ó e lên vẻ mong đợi chúng ta muốn trọng điểm bồi dưỡng từ trước đến nay đều không phải những cái kia gò bó theo khuôn phép bình thường đệ tử mà là thiên tài đứng đầu là có thể nâng lên tông môn tương lai thiên tiêu chỉ có loại này đệ tử v ậ sau mới có thể chân trình chống lên huyền trân môn để tông môn tại kim đài phủ thậm chí tại tế châu địa vị càng thêm vững chắc hắn lời nói xoay chuyển lại nhắc lên đệ tử khác trừ trước đó số ba tiềm lực hạt giống bên ngoài còn có một chút mặt khác đệ tử có tiềm lực phải chú ý một chút chấn nhạc phong thôi nguyên linh tịch phong dương cảnh lôi tiêu phong trương vân h ả o những người này mặc dù cùng t r ư ớ c ba hảo tiềm lực hạt giống so sánh còn có nhất định t r a c h lệch nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ tiềm lực không nhỏ chỉ là còn không có đầy đủ đạo móc ra còn chưa hoàn toàn trưởng thành âu dương kính hiên nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu trầm rõ đáp lao phu m i mạch vừa bạn mượn lần này phụ sơn đại bỉ thật tốt sờ một cái những đệ tử này mà mượn nhìn người nào đang giá tông môn dốc sức tài bồi. hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu tông môn sự tình tào chân mới d ư ơ n g mắt nhìn hướng sắt trời ngoài cửa sổ chầm dài đứng lên trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta cũng tiến đến phù sơn quảng trường a đừng để một đám đệ tử lợi lâu âu dương kính hiên cũng đi theo thần có chút k h ô n g người đáp là môn chủ hai người một chức một sau đi ra chủ điện hướng về phù sơn đảo ngoài đảo phù sơn quảng trường cất bước mà đi đi theo phía sau mấy tên đi theo thân truyền đệ tử phù sơn đảo ngoài đảo cái gọi là ngoài đảo chính là cả hòn đảo nhỏ ngoài bộ khu vực mà phù sơn quảng trường liền tọa lạc ở ngoài đảo tới gần bến tàu bằng phạm khu vực quảng trường này chiếm diện tích cực lớn chính là huyền c h â n môn lớn nhất quảng trường một trong đủ để tiếp nhận hơn bạn đệ tử tụ tập ngay bình thường phụ sơn quảng trường bởi vì quá mức chống trải dù cho thường xuyên có đệ tử tại cái này đi qua luyện quyền luận bản cũng tổng lộ ra quận cu vẽ tịch liêu thế nhưng hôm nay phụ sơn trên quảng trường nhưng là một mảnh trùng tiên ồn ào náo động tiếng người huyên náo gần như muốn đem chân trời tầng mây đều đánh tan mấy ngàn tên huyền c h â n môn nội môn ngoại môn đệ tử tụ tập ở đây mặc các loại trang phục thân ảnh trên vai thích cánh n h n náo đầu người phủ kín quảng trường mỗi một chỗ nơi nhỏ đánh bọ ba lượng thành cản hoặc là kích động thảo luận s ắ p bắt đầu phù sơn đã bị hoặc là cao giọng suy đoán ba hạng đầu quy thuộc thậm chí đã bắt đầu vì chính mình đồng bạn phất cờ h ò reo nhiệt liệt bầu không khí gần như muốn đem không khí đốt huyền c h â n môn chủ phong cùng bảy mạch đệ tử chính từng đội từng đội lần lượt tụ đến tráng xanh cùng với cái khắc nhan sắc trang phục đan vào một chỗ giống như một mảnh lưu động màu sắc rực rỡ hải dương để phù sơn quảng trường lộ ra càng thêm ồn ào náo động càng thêm náo nhiệt cũng không lâu lắm huyền trân môn chủ phong cùng bảy mạch đệ tử liền toàn bộ đến đông đủ quảng trường cánh bắp đài cao bên trên sớm đã bày xong một hàng ghế ng quyền chân môn môn chủ t ả o chân ngồi ngay ngắn chính giữa chủ vị hai bên theo thứ tự ngồi bảy mạch phong chủ đều là khí độ bất phẳng đại quan chiến hai bên thì là ngồi chủ phong cùng các mạch trưởng lão cùng với tám phó gương mặt trẻ tuổi tám người này chính là chủ phong cùng bảy mạch đại sư minh đại sư tỷ đến mức tông môn các c h ấ p sự thì không có đặc biệt an bài chỗ ngồi riêng phần mình tìm tầm mắt chống trải địa phương đứng ngưỡng chuẩn bị quan chiến đại quan chiến chính đối là một tòa khoảng chừng mười triệu vương cực lớn lôi đài lôi đài từ cứng rắn đá xanh lắc thành mã thành bốn phía bao quanh cao cỡ nửa người rào chắn trên mặt bàn còn điêu khắc một chút huyền diệu t r ậ n văn đủ để tiếp nhận nạp khí cảnh cao thủ giao thủ xung quanh lôi đài là một mảnh cực kỳ rộng rãi đất trống chính là cung c á c đệ tử lên đài rút lui cùng với đấu loại sử dụng mà mảnh đất trống này càng bên ngoài chính là rậm rạp chẳng chỉ chủ phong cùng bảy mạch tham chiến đệ tử cùng với t r ư ớ c đến quan chiến đệ tử ồn ào náo động đám người bên trong d ư ơ n g cảnh đang cùng phong hạ mã cường nhan thành lòng lâm tử hoành đ á m người đứng chung một chỗ thấp giọng nói lời nói thỉnh thoảng người đứng chung một chung một chỗ thấp giọng nói thẳng m ắ còn đứng không ít linh tịch phong đệ tử trong đó lại không thiếu mấy vị khí tức trầm ổ n thực khí cảnh đệ tử tinh anh h i ệ n nhiên đều là trước đến quan chiến người dương cảnh không khỏi âm thầm cảm khái hắn b á i nhập h u y ề n chân môn đã có nửa năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thịnh đại trẳng diện thật là người đông nhìn nịt khí thế như hồng hắn nón chân lên hướng về trong đám người quan sát muốn tìm xem tôn ngưng hương thân ảnh nhưng là căn bản không nhìn thấy lửa phần quen thuộc hình dáng lọt vào trong tầm mắt đều là ô ép một chút đầu người bên hai tràn ngập viên náo tiếng người dương cảnh chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nghĩ sư tỷ hẳn là cũng tại cái này mạnh trong đám người chính nhìn xem s ắ p bắt đầu l ạ i b ị đợi lát nữa lên đài thời điểm nói không chừng liền có thể nhìn thấy nàng c h ư một trăm bảy mươi lăm lần thứ hai đánh cược đấu loại bắt đầu m t c ư một trăm bảy mươi lăm lần thứ hai đánh cược đấu loại bắt đầu m phụ sơn quảng trường khác một bên phần dương phong đệ tử tụ tập khu vực chỗ tư tử cường đang đứng trong đám người to mày sắc mặt nặng nề thậm chí mang theo vài phần khó mà che giấu khó coi hàn án ánh mắt đạo qua xung quanh những cái kia khí tức trầm ồn đ ồ n môn chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chữ nặng phù sơn đại bị trình độ kịch liệt còn xa hơn siêu hắn cùng cao dương trước đây dự đoán hoặc là nói là hai người bọn họ cũng không ngờ tới phần dương phong thế mà còn cất giấu nhiều như thế ngày bình thường gần như không có làm sao nghe nói qua cao thủ vài ngày trước hắn cùng cao dương còn tụ cùng một chỗ tính toán qua dựa vào hai người nội kỉnh cảnh đ ỉ n h phong thực lực tại chủ phong cùng bảy mạch đệ tử trẻ tuổi bên trong không nói hàng đầu ít nhất cũng có thể chiếm được một chỗ cắm rủi bọn họ xem chừng toàn bộ tông môn ba mươi tuổi phía dưới thực khí cảnh cường giả hẳn là cũng liền khoảng mười lăm người bộ dạng mà tại cái này hơn mười người phía dưới nội tình cảnh trong hàng đệ tử tối cường chính là hắn cùng cao dương hai người dựa vào phần này thực lực gần như có thể nói là tương đối ổn thỏa có thể xông vào phù sơn đại bi trước hai mươi đến lúc đó liền có thể bước vàng cầm tới tông môn trọng điểm bồi dưỡng danh lệch nhưng mà hôm nay tự mình đến đến phù sơn quảng trường tận mắt nhìn đến các mạch tập hợp đệ tử thử tử cường mới biết được chính mình cùng cao dương ý nghĩ có nhiều ngây thơ một phen giải về sau tư tử cường lập tức liền trận tròn mắt các mạch bên trong lại có nhiều như thế ba mươi tuổi phía dưới liền đột phá thực khí cảnh đệ tử trẻ tuổi t h n g cái khí tức vực sâu núi cao hiển nhiên đều là khổ tu nhiều năm h ả o thủ những người này trước đây tại trong tông môn một mực vô thanh vô tức như cái người t à n g hình mở dạng cực ít lộ diện có lẽ cũng cùng hắn cùng cao dương không phải thực khí cảnh có quan hệ cảnh giới khác biệt tiếp xúc vòng tròn vốn là không giống tự nhiên đối với mấy cái này thâm t à n g bất lộ thực khí cảnh đệ tử biết rất ít giờ phút này ngay trước những cái kia gần như chưa từng nghe nói qua thực khí cảnh đệ tử đều bị p h ụ sơn đại bị phong phú khen thưởng hấp dẫn nhộn nhịp vào lúc này sung ra từng cái ma quyền sát t r ư ở n trong mắt tràn đầy nhất định phải được mang theo từ tử cường vừa rồi lặng lẽ nghe được thông tin lần này tham gia phủ sơn đại bị thực khí cảnh đệ tử tổng cộng có hai mươi sáu hai mươi bảy người đây là chủ phong tăng thêm bảy mạch sở hữu ba mươi tuổi phía dưới báo danh tham gia phủ sơn đại bị thực khí cảnh đệ tử tổng số con số này so từ tử cường cùng cao dương phía trước suy đoán mười lăm người c h ọ n b ẹ n nhiều hơn mười người bởi như vậy hai người bọn họ muốn xâm nhập phủ sơn đại bị trước hai mươi mục tiêu cơ hội là không có bất kỳ cái gì hy vọng hắn cùng cao dương liền tính tại bên trong nội kình cảnh lại làm sao cường đại nội khí lại làm sao ngưng luyện nhưng cũng không cách nào đ ề bù cùng thực khí cảnh cường giả ở giữa to lớn khoảng cách đó là cảnh giới thượng t i ê n hố một khi đối đầu cơ hồ là tất bại cục diện liền nửa phần phần thắng đều không có vẹn vẹn thực khí cảnh cương giả liền có c h ọ n vẹn hai mươi sáu hai mươi bảy người trước hai mươi tên danh lệch gần như đều sẽ bị những người này ôm đồm hai người bọn họ nội kình cảnh đệ tử làm sao có thể từ trong phân đến một trấn canh xâm nhập trước hai mươi tên mà dựa theo tông môn đối phù sơn đại bị khen thưởng điều kiện chỉ có tiến vào trước hai mươi tên mới có thể trăm phần trăm được đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng thu hoạch được những cái k i ế khiến người đỏ mắt tài nguyên tu luyện từ, từ cường nghĩ tới đây chỉ cảm thấy trong lòng có chút một trận lạnh bớt liền nguyên bản mấy phần chờ mong đều chậm rãi tiêu tán rất nhiều từ t ừ cường hít sâu m ộ t hơi chậm rãi đ è xuống trong lòng thất lạc ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại trong lòng hắn cũng rõ ràng lấy chính mình cùng cao dương thực lực cùng với ngày trước tại thanh lân chiến bên trong hiện ra thiên phú thông môn có nhất định sát xuất cũng sẽ đem hai người bọn họ xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách bên trong dù sao phù sơn đại b ỉ quy củ bên trong biết được rõ ràng trừ trước hai mươi tên đệ tử có thể trăm phần trăm thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng tư cách bên ngoài những cái kia không thể tiến vào trước hai mươi nhưng tại trong tỉ thí biểu hiện tinh diễm bị các trưởng lão coi trọng đệ tử trải qua tông môn cao tầng đàm phán cũng có thể được trọng điểm bồi dưỡng danh lệch bên kia c h ấ n nhạc phong đệ tử căn cứ cao dương đồng dạng sắc mặt ngưng trọng lông mày vận thành một cái chữ xuyên hắn thời khắc này phản ứng gần như cùng từ tử cường không có sai biệt đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi vị thực khí cảnh đệ tử cả kinh không nhẹ hôm nay tận mắt nhìn đến như vậy rầm rộ hắn lại một lần rõ ràng cảm nhận được huyền chân môn không hổ là kim đại phủ đại tông thái nội tình thâm hậu thế mà còn cất giấu nhiều như thế hắn trước đây chưa bao giờ nghe thực khí cảnh tuổi trẻ thiên tài. bọn gia hỏa này ngày trước hơn phân nửa đều đang vùi đầu khổ tu thậm chí đều không tại tông môn bên trong phòng luyện công tu luyện có lâu dài tại bên ngoài luyện luyện tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong m à i rũa tự thân có thì tránh v ề chính mình gia tộc lợi dụng gia tộc tài nguyên dốc lòng tu luyện chưa từng tùy tiện lộ diện cao dương thậm chí nhịn không được gâm thầm phỏng đoán có thể hay không còn có rất nhiều đồng dạng lợi hại thực khí cảnh đệ tử tâm tính càng thêm t r ầ m ổn cũng không bị phù sơn đại bị phong phú khen thưởng hấp dẫn vẫn như cũ ẩn trong bóng tối chưa từng nhện thân mà tại vân hy phong đệ tử căn cứ tôn ngưng hương chính nh ánh mắt vượt qua trước người nôn náo đầu người hướng bốn phía xem xét muốn tìm được dương cảnh thân ảnh chỉ là trên quảng trường người thực tế quá nhiều d ầ m dạp chẳng trịn bóng người gần như liên thành một mảnh nàng căn bản không phân rõ linh tịch phong đệ tử tụ tập sân bãi ở phương hướng nào trong thời gian ngắn căn bản tìm không được dương cảnh vết tích cái này để tôn ngưng hương không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn khoe miệng có chút mân mê phu sơn lại bị sắp đến dương cảnh lập tức liền muốn lên đài so tài dù cho nàng không thể tiến đến p ụ cận cùng dương cảnh nói mấy câu nhưng chỉ cần có thể nhìn xa xa hắn trong lòng cũng có thể an tâm mấy phần nhưng bây giờ liền xa xa nhìn lên một cái đều thành xa xỉ nghĩ khắp nơi đều là người người nhuần náo căn bản tìm không được dương cảnh thân ảnh tôn ngưng hương cắn cắn môi trong lòng âm thầm suy nghĩ chờ một lát tông môn tuyên bố đại bị bắt đầu c h à n g diện hơi ngôn lọt chút nàng liền lặng lẽ chạy ra ngoài tìm tới linh tịch phong căn cứ nhất định muốn nhìn thấy dương cảnh mới được tại tôn ngưng hương nhón mũi chân tìm kiếm dương cảnh đồng thời nhưng cũng có một đạo khác ánh mắt chính thỉnh thoảng rơi vào trên người nàng mang theo một tia che giấu lòng ham chiếm hữu vũ văn minh g i á đứng ở trong đám người ánh mắt dinh dính mà nhìn chằm chằm vào tôn vệ nhìn xem tôn ngưng hương bộ kia cấp thiết tìm kiếm răng dấp vũ văn minh giác hầu như không cần đoán liền có thể nghĩ đến nàng muốn tìm người là ai tất nhiên là cái kia để hắn hận thấu xương dương cảnh cái này để vũ văn minh giác trong lòng không nhịn được càng thêm nổi giận nắm quả đấm k é o kẹt rung động nhìn hướng tôn ngưng hương trong ánh mắt lại nhiều mấy phần đối dương cảnh đen đét lúc mới bắt đầu nhất hắn đối tôn ngưng hương triển khai theo đuổi kỳ thật không có nhiều chân tâm mục đích chủ yếu là vì mượn tôn ngưng hương đi vào vân hy phong chủ ánh mắt chỉ cần có thể được đến một vị phong chủ ủng hộ h ắ đại vũ văn thế ra địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên người với hắn mà nói cũng liền dễ dàng nhiều nhưng mà tại theo đuổi tôn ngưng hương quá trình bên trong hắn nhiều lần tỏ tình thậm chí thả xuống tư thái hứa hẹn tôn ngưng hương vũ văn thế g i a đương ra chủ mẫu vị trí có thể tôn ngưng hương mỗi lần đều không chút do dự cự tuyệt chưa hề cho hắn nửa phần thể diện vũ văn minh giác đời này thấy qua cô gái xinh đẹp vô số kể nhưng giống tôn ngưng hương như vậy đã sinh đến có chút mỹ mạo lại tính tình cương liệt có chủ kiến phía sau còn đứng một vị huyền chân môn cao tầng đại lao nữ tử nhưng là lần thứ nhất gặp trong lúc bất chi bất giác vũ văn minh giác đối tôn ngưng hương khát vọng sớm đã vượt ra khỏi ban đầu tính toán. biến trong lòng o ạ i g của hắn kìm nén một hơi chỉ khát vọng có thể hung hăng giáo hấn dương cảnh một trợ làm cho đối phương cũng nếm từ h loại kia chật vật không chịu nổi tư vị cũng tại toàn tông trước mặt mất hết mặt mũi mất hết cái này mới tạm thời không mặt mũi lại đi quân lấy tôn ngưng hương phải biết phù sơn đại bị quy cách có thể là so thanh lân chiến mạnh hơn gấp mười 10, gấp trăm lần dương cảnh nếu như tại trên phù sơn đại bị mặt mũi mất hết đến lúc đó khẳng định so với mình càng mất mặt gấp mười 10, gấp trăm lần đến lúc đó lại đi tìm tôn ngưng hương chỉ là sở vân hải có thể đem dương cảnh tổn thương đến trình độ gì nếu như chỉ là vết thương nhẹ đâu mà còn dương cảnh cầm xuống qua thanh lân chiến đầu danh về sau càng là đột phá thực khí cảnh leo lên tiềm long bảng nhưng là biểu hiện ra không tầm thường tiềm lực tông môn sẽ ý kiến gì trong lúc nhất thời vũ văn minh giắc không khỏi cảm thấy có chút phải muộn móng tay gần như muốn khảm vào lòng bàn tay mặc dù hắn hận không thể lập tức làm thịt dương cảnh nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng lấy dương cảnh bây giờ hiện ra thiên phú rất có thể sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng lấy dương cảnh thực lực chưa hẳn có thể xông vào phù sơn đại bi trước hai mươi nhưng chỉ cần hắn tại trong tỷ t h í thoáng hiện ra m ư ờ hai liền rất có thể vào những ngọn núi chính kia trưởng l á m ắ t c u ố i cùng tiến vào tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách bên trong nghĩ tới đây vũ văn minh r i ắ c không khỏi tan chặt h ẳ rằng trong mắt lóe lên một kia văn lệ hắn quá hy vọng nhìn thấy sở vân hải có thể tại trên chiến này đem dương cảnh đánh đến như con chó chết đồng、đạo. chỉ là vũ văn minh giác cũng biết cái này hy vọng không lớn sở vân hải thân là tiềm long bảng đứng đầu bảng tính tình tiêu căng lại phía trước cũng rõ ràng nói qua sẽ không đem dương cảnh đánh thành một đầu chó chết xuất thủ tự có phân t ư c hơn phân nửa sẽ chỉ đem dương cảnh đánh bại c á t tương lại sẽ không đem hắn đánh đến quá mức trọng thương để tránh để người mở cửa nhưng cái này liền đủ rồi vũ văn minh giác hít sâu một hơi hắn cũng không muốn đem dương cảnh làm sao trọng thương hắn hiện tại nghĩ chính là sở vân hải có thể tại trên chiến đài hùng hang d ạ dô dương cảnh để dương cảnh giống hắn lúc trước một dạng tại toàn tông đệ tử trước mặt mặt mũi mất hết nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể để cho giương cảnh nằm trên giường một đoạn thời gian chặt r h đối phương tiến độ tu luyện vậy liền không thể tốt hơn lôi đ à i phía bắc đài cao bên trên huyền chân môn môn chủ t à o chân ngồi ngay ngắn trung ương chủ vị hai bên theo thứ tự ngồi bảy vị phong chủ đều là khí độ chở ngừng ánh mắt đảo qua phía dưới người đông nghìn nghị quảng trường tự có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm mắt thấy phù sơn đại bị đấu loại sắp kéo ra màn tre m ấ y v ị phong chủ cũng bông xuống ngày thường mang nghiêm túc thất giọng trò chuyện với nhau lời nói ở giữa phần lớn là đối với lần này đệ tử dự thi mong đợi cùng dự phán vân hy phong chủ chu vân y thì cùng linh tịch phong chủ bạch băng chỗ ngồi liền nhau các nàng là bảy mạch bên trong duy nhị nữ phong chủ tính tình kết hợp lại quan hệ cá nhân luôn luôn vô cùng tốt giờ phút này chính t ụ cùng một chỗ thì thầm nói chuyện giữa lông mày mang theo vài phần nhẹ nhõm đúng lúc này đang cùng chu vân y chuyện phía bạch băng có chút như đầu ánh mắt vượt qua hai vị phong chủ rơi vào ngăn cách hai cái vị trí chấn nhạc phong phong chủ tần cương t r ê n thân khoe miệng nàng câu lên một vệ tiểu ý thanh âm không lớn không nhỏ vừa bạn có thể để cho xung quanh mấy vị phong chủ nghe rõ tần phong chủ muốn hay không cùng ta lại đánh cược một lần bạch băng cùng tần cương trước đây liền từng có một tràng đánh cực cuối cùng là lấy bạch băng thắng được chấm dứt tần cương thua mất một quả cực kỳ chân quý cốt ngọc đan việc này tào chân cùng mặt khác mấy mạch phong chủ đại thể đều có nghe giờ phút này bạch băng đột nhiên nhắc lại đánh cực sự tình n g á y mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người liền môn chủ tào chân cũng có chút hăng hái ngẩng lên mắt nhìn đi qua tần cương nghe đến bạch băng lời này lông mày vô ý thức đĩu lại lúc này chuẩn bị lắc đầu cự t u ệ t lần trước viên kia cốt ngọc đan chính là hắn giới cơ duyên xảo hợp đ o ạ được đối b a đạo căn cốt rất có ích lợi tự nhiên không muốn lại lần nữa đạo vết xe đổ còn không chờ hắn đem cự tuyệt nói ra miệng bạch băng liền giống như sớm đoán được hắn tâm tư tiểu ý sâu hơn chút chậm rãi mở miệng nói bổ sung lần này ta dùng một k h ỏ a cốt ngọc đan lại thêm hàn sương bảo kiếm làm tiền đặt cược làm sao tần cương nghe đến cốt ngọc đan cùng hàn sương kiếm hai thứ bảo vật này đến bên miệng cự tuyệt lời nói nháy mắt liền dừng lại trên mặt hiện lên một k i a rõ ràng do dự ánh mắt cũng biến thành có chút nóng rực lên cốt ngọc đan vốn là hắn tâm tâm niệm miệm muốn thắng về chất bạo mà hàn sương kiếm càng là hắn khát vọng đã lâu không chỉ có thể đem lần trước thua trận cốt ngọc đan thắng trở về còn có thể ngoài định mức được đến hàn sương bảo kiếm quả thực là kiếm một món hời d ư ớ i đài cao vừa mới t ầ n g phó trên đài linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn ngồi ở chỗ này nàng giờ phút này chính dựng thẳng lỗ thai đem phía trên bạch băng cùng tần c ư ờ n g đánh cược chi ngôn nghe cái rõ ràng trong mắt nàng nháy mắt hiện lên một k i a n g h i hoặc tiêm lông mày cao lại âm thầm suy nghĩ đứng lên không đúng sư phụ phía trước rõ ràng đem viên k i a cốt ngọc đan ban cho dương cảnh ta tận mắt thấy hắn thối thể tăng lên căn cốt phía sau trạng thái làm sao hiện tại sư phụ còn dùng cốt ngọc đan đến cùng chấn nhạc phong chủ đánh nàng càng nghĩ càng nghi hoặc chẳng lẽ nói sư phụ trong tay lại còn có mặt khác một khỏa cốt ngọc đan đ à i cao bên trên b ạ c h băng đem tần cương trên mặt do dự thu hết vào mắt khẽ hé môi xuân ó i tần phong chủ ta nghe trong tay ngươi có một khỏa vấn tâm đan nếu là người cược liền dùng viên này vấn tâm đan tới làm tiền đặt cược làm sao tần cương nghe vậy khoe miệng đống nhiên co lại vương chén trả tay đều dừng một chút v ấ n tâm đan đứng hàng đứng đầu bảo dượng có khả năng tăng lên võ giả đối với võ học lý giải trình độ phục dụng về sau hiệu quả tốt lời nói có thể cứ thế mà nâng cao tự thân độ tính trong ngày thường những cái kia võ học bên trên bình cảnh tư duy bên trên ràn buộc liền giống bị lưỡi dao bổ ra mê b ụ nháy mắt sáng tỏ thông suốt không còn có hết ngồi đáy giếng q u ấ y nhiễu dù cho hiệu quả bình thường cũng có thể để người kinh lịch một chàng khó được đỗ ngộ tại tu luyện trên đường bước ra mấu chốt một bước thu hoạch không ít có thể nói cái này vẫn tâm đan giá trị không chút nào tại cốt ngọc đan phía dưới thậm chí tại một số cầu đạo sốt u ruột tu sĩ trong mắt còn muốn càng hơn một bậc bên cạnh thiên diễn phong chủ hoàng chân nhìn đến thú vị lúc này cười danh manh nói tần minh cùng nàng cượng nghe ta lần này ngươi đảm bảo có thể thắng vừa vặn đem lần trước thua trận bảo bối đều kiếm về đến tần cưng ơ nghe lấy hoàng t r â n lần này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vui vừa lời nói cười khổ lắc đầu trong mắt lại lướt qua một tia giấy ruột từ lần trước cựa thua cốt ngọc đan hắn đau lòng thật tốt vài đêm không ngủ ăn ổn đã sớm trong bóng tối quên bảo chính mình về sau kiên quyết không còn tham dự bất luận cái gì đánh c ư ợ c để tránh lại ăn thiệt thòi lớn nhưng không thể không nói bạch băng mở ra điều kiện thực tế để hắn khó mà kháng cự v ấ n tâm đan dĩ nhiên chân quý nhưng bạch băng lấy ra có thể là cốt ngọc đan tăng thêm hàn xương bảo kiếm hai thứ bảo vật này chung vào một chỗ giá trị trọn vẹn cao hơn vẫn tâm đan ra một đoạn vừa nghĩ tới nếu là có thể cực thắng không chỉ có thể thu hồi lúc trước mất đi cốt ngọc đ à n còn có thể ngoài định mức thắng được bạch băng trôi này tha thiết ước mơ hàn xương k i ế m tần cương trong lòng liền không nhịn được có chút hưng phấn nhưng nghĩ lại hai phe tiền đặc cực giá trị kém như vậy cách xa nếu là cứ như vậy đáp ứng rõ ràng là chính mình chiếm thiên đại tiện nghi môn chủ tào chân cùng mấy vị k h á c phong chủ đều ở m ộ t bên nhìn xem như vậy chiếm người tiện nghi gián dấp chẳng phải là muốn bị bọn họ xem nhẹ chuyến đi cũng có tổn hại hắn chấn nhạc phong chủ mặt núi chương một trăm bảy mươi lăm lần thứ hai đánh cực đấu loại bắt đầu ba chương một trăm bảy mươi lăm lần thứ hai đánh cược đấu loại bắt đầu ba n g h i tới đây thần cương hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng sao động hơi trầm âm giữa mắt nhìn hướng bạch băng ngựa khí trịnh trọng nói bạch phong chủ ngươi chưa tiên nói một chút lần này là đánh cực gì nếu là đúng đánh cược nội dung công bằng thích hợp ta liền bồi ngươi cược trận này mà còn ta lại thêm một kiện thượng đẳng bảo giáp thần cương dứt lời bạch băng tiêm lông mày trao lên thượng phẩm bảo giáp giá trị mặc dù không bằng hàn xương bảo kiếm nhưng đặt ở trên giang hồ đã là đủ để cho đám võ giả tranh đoạt trọ bảo cái này bảo giáp nhiều lấy hiếm thấy khoáng t h ạ c h hỗn hợp yêu thú gân kiện rèn đ ú c trên lý luận có thể ngạnh kháng chân khí cảnh cường giả một k í c h toàn lực đương nhiên đây chỉ là lý luận thật muốn gặp phải chân khí cảnh cường giả tuyệt cảnh vẫn khó thoát khỏi cái chết nhưng dù cho không cách nào chân chính chống cự sinh tử tuyệt sát có thể thời khắc mấu chốt lực phòng hộ thường thường có thể cứu một cái mạng một bên vân hy phong chủ chu v â n ý gì hạnh h n h ữ mày trong lòng thay bạn tốt âm thầm không đáng vẫn tâm đ a n cùng cốt ngọc đan vốn là giá trị tương đương tần cương lại thêm một kiện thượng phẩm bảo giáp nhìn như tăng vật đặc cực kỳ thực bảo giáp chất lượng kém xa hàn xương bảo kiếm c h â n quý trận này tiền đặc cực rõ ràng là bạch băng ăn thiệt thòi lúc này bạch băng lại nhẹ nhàng ấ n một chút chu vân y l ì cổ tay ra hiệu nàng không cần phải lo lắng ngược lại nhìn hướng t ầ n cương nếp miệng lên một vệ c ư ờ i n h ạ t tần phong chủ hào khí phách lời này để tần cương mặt chữ quốc không khỏi có chút phiếm h ồ n g hắn muốn là vì nhìn chung mặt mũi mới thêm vào bảo giáp lại bị bạch băng trước mặt mọi người khen ngợi cũng có vẻ hắn đặc biệt hào phóng mấy vị khác phong chủ cũng n h n nhịp cưới lắc đầu trong mắt mang theo vài phần xem náo nhiệt hứng thú. Bạch băng tiếng h h u ồ ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh khí mắt, t i p tục ó i lần trước đánh cực là tần đánh n trước cực h p o chủ nói g ư i điều kiện, liền Liền cái kia nâng lần này đến định. để đồ đệ, tiểu ta ta cực c thể hay không xâm nhập phụ này lần sơn xâm đ ạ bị tốt tám. Tiếng nói vừa ra đại cao bên trên nháy mắt yên tĩnh mấy phần mấy vị phong chủ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn họ tự nhiên cũng biết b ạ c h băng đoạn thời gian t r ư ớ c thu cái thiên p h u không tầm thường đệ tử dương cảnh có thể được vị này xưa nay khắc nghiệt linh tịch phong chủ nhìn chúng có thể thấy được nó tiềm lực nhưng mà dương cảnh mới đột phá thực khí cảnh bao lâu tính toán đâu ra đấy bất quá mấy tháng căn cơ còn thấp l i ê n tính hắn tu luyện chính là đoạn nhạc ấ n nhưng lần này tham gia phụ sơn đại bị thực khí cảnh đệ tử chừng hai mươi sáu hai mươi bảy người từng cái đều là đột phá nhiều năm rèn luyện được cực kỳ vững chắc tông môn thiên tài trong đó không thiếu tu luyện phẩm chân công thiên tài đứng đầu d ư ơ n g cảnh muốn tại cái này ngoạ hổ tàng long trong quyết đấu giết ra khỏi c h ủ n g đây đưa thân tốt tám có thể nói gian khổ tần cương cũng nhăn nhăn lông mày nhìn hướng bạch băng ánh mắt mang theo vài phần do dự bạch phong chủ ngươi định điều kiện là không phải quá cao không ngại nối lòng một chút trong lòng của hắn xác thực muốn thắng nhưng bạch băng điều kiện này thực tế hà khắc đến quá phận d ư ơ n g cảnh một cái mới vừa vào thực khí cảnh tân nhân làm sao có thể xông qua tầm tầm chém g i ế t tiến vào t ố c tám đây quả thực tựa như là bạch băng cố ý muốn đem cốt ngọc đan cùng hàn xương bảo kiếm đưa cho hắn thắng cũng lộ ra thắng mà không võ bạch băng nghe vậy chỉ là khẽ lắc đầu ngữ khí chắc chắn không cần tần cương thấy nàng thái độ kiên quyết không giống giả mạo liền không cần phải nhiều lời nữa gật đầu nói tất nhiên bạch phong chủ tự tin như vậy vậy liền đánh cược một cược một bên môn chủ tạo chân nhũ mày đầu ngón tay go go trước người bản trả thẩm nghĩ trong lòng kỳ lạ trận này đánh cược đối bạch băng cực kỳ bất lợi nàng lấy ra tiền đặt cược giá trị càng cao đưa ra điều kiện lại như vậy hà khắc mọi người gần như không có người xem trọng dương cảnh có thể xâm nhập t ố t tám bạch băng thua cục sát xuất cực lớn nhưng tào t r â n biết rõ vị này ngày bình thường l ã n h n ư ợ c băng sơn linh tịch phong chủ tuyệt không phải hành động theo cảm tính người ngược lại là cái tâm tư kỳ não tuyệt đỉnh thông minh nhân vật nàng dám như vậy đặt cược phía sau tất nhiên có chính mình sức mạnh cùng lý do tào chân lúc này đã chén trà xuống mở miệng cười vậy thì tốt tất nhiên linh tịch phong chủ cùng trấn nhạc phong chủ có cái này nhã hứng vậy ta liền cho hai vị trận này đánh cược làm chứng nói xong ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới trên quảng trường linh tịch phong đệ tử tụ tập phương hướng trong lòng âm thầm nghĩ trận này phù sơn đại bị ngược lại là muốn nhiều quan tâm một phen dương cảnh có thể được linh tịch phong chủ như vậy coi trọng thậm chí không t i ế c gáp lên trọng bảo vì hắn đánh cược tiểu tử này có lẽ thật không đơn giản thời gian chậm rãi trôi qua sau gần nửa cách giờ phó trên đài thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên chậm rãi đứng lên cất bước đi đến đài cao đối với chủ vị tào chân không mình hành lễ nghiêm mặt nói môn chủ đấu loại lúc bắt đầu ở giữa đến tào chân khẽ gật đầu âm thanh trầm ổn có lực bắt đầu đi âu dương kính hiên lần thứ hai không người sau đó quay người rời đi bước chân trầm ổn đi xuống đ à i cao trực tiếp đi tới phía dưới lôi đài cái kia mảnh đặc biệt chống đi mảnh đất chống lớn phía trước hắn đứng bước thân hình ánh mắt đảo qua trên quảng trường mấy ngàn tên đệ tử tự có một c ố không giận tự ủy khí thế cơ hồ là đồng thời mười mấy tên mặc màu làm chấp sự phục chủ phong chấp sự phân tán hướng đi các mạch đệ tử căn cứ cao giọng truyền đạt đấu loại chỉ lệ sở hữu báo danh tham gia phụ sơn đạt đấu loại chỉ lệ sở hữu báo danh tham gia phụ sơn đạt đấu đấu loại dương cảnh đang cùng phong h ạ mã cường nhan thành lòng lâm tử hoành đ á m người đứng chung một chỗ thấp giọng nói chuyện tiếng nghe đến đạo này thông báo về sau lúc này ngừng câu chuyện h á n cùng phong hạ nhan thành long trương hằng nghị triệu h ú c tưởng lâm tử hoành mấy người l i ế t nhau liền cùng nhau hướng về cái kia mảnh đất chống đi đến cùng lúc đó linh tịch phong những cái kia báo danh dự thi nội kỉnh cảnh đệ tử cũng n ộ n nhịp khởi hành đi theo mấy người sau lưng vẹn vẹn linh tịch phong nhất mạch báo danh tham gia phủ sơn đại bị đệ tử liền có vượt qua bảy mươi người trong đó thực khí cảnh đệ tử có dương cảnh phong hạ nhan thành long ba người đắm người còn lại đều là nội kỉnh cảnh b á giả không ngừng linh tịch phong mặt khác các mạch đệ tử dự thi cũng đều hướng về mảnh đất trống này t ụ đến trong lúc nhất thời tiếng bước chân tay hao tiếng ma sắt đan vào một chỗ rót thành một cỗ có thứ tự tiếng gầm dương cảnh đi tại trong đám người ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua chỉ thấy từ các mạch vọt tới đệ tử dự thi một mảnh đẹp kịp thô sơ giản lược đoán chừng lại có sáu bảy trăm người nhiều khổng lỗ như vậy nhân số muốn từ trong chỗ hết tài năng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản rất nhanh dương cảnh liền đi theo đám người đi tới mảnh đất trống này bên trên hắn chú ý tới dưới chân tảng đá xanh bên trên sớm đã dùng dây mực vẽ lấy từng cái dài ba thước rộng phương cách âu dương kính hiên mắt sáng như lúc đảo qua đứng tại phương cách mấy trăm người đứng đầu đệ tử cất cao giọng nói sở hữu tham gia đấu loại đệ tử diễn phần mình đứng vào một cái phương cách bên trong không được sai sót sau đó người nào trước đánh không được áp lực chủ động lui ra phương cách chính là đào thải lần này nỗi loại chỉ lưu lại hai trăm người đứng đầu đệ tử tiến vào tiếp sau chính thi đấu một song song ánh mắt tập trung ở tham gia đấu loại cái này sáu trăm chín mươi ba tên đệ tử trên thân vân hy phong chỗ tôn ngưng hương cuối cùng nhìn thấy dương cảnh thân ảnh trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời nhưng cũng lạ sắp tham gia đấu loại dương cảnh âm thầm khẩn trương lúc này một tên nạp khí cảnh chủ phong chấp sự cao giọng tuyên bố phù sơn đại b ỉ đấu loại sắp bắt đầu các đệ tử chuẩn bị chương một trăm bảy mươi sáu đấu loại biểu hiện lần đầu xếp hạng một chương một trăm bảy mươi sáu đấu loại biểu hiện lần đầu xếp hạng một theo đấu loại s ắ p bắt đầu toàn bộ phù sơn quảng trường cấp tốc yên tĩnh lại lúc trước u y ê n nào tiếng người giống như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên cắt đứt liền gió thổi qua cột cờ tiếng rít đều rõ ràng có thể nghe đông đảo quan chiến đệ tử nhộn n h ị p ngừng thở ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên cạnh lôi đài đất chống chỗ rơi vào cái kia sáu bảy trăm tên s ắ p bước lên đấu loại hành trình đệ tử trên thân trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương trong đám người tô thanh nguyệt đứng tại không đáng chú ý nơi nhỏ lánh ánh mắt xuyên v a nôn nháo đầu người bình tĩnh rơi vào trên thân g ư ơ n g cảnh ánh mắt phức tạc khó tả nàng nhớ tới lúc, trước mới gặp dương cảnh lúc tình hình. lại nghĩ tới về sau đối phương một đường đột nhiên tăng mạnh tư thái trong lòng ngũ vị tạp trần cách đó không xa l i ê u n u lâm văn hiên giả ngọc l ư ợ n g mấy người cũng đứng chung một chỗ ánh mắt đồng dạng tập trung vào dương cảnh thân ảnh s á t mặt tràn đầy thổn thức cùng cảm khái lúc trước dương cảnh vừa vặn bãi nhập huyền c h â n môn trừ tướng mạo coi như không tệ bên ngoài cái khác đều lộ ra như vậy phổ thông giá thế căn cốt nhân mạch tài nguyên đều rất bình thường nhưng b ấ t quá ngắn ngủi thời gian nửa năm cái kia mới đến đệ tử mới bây giờ đã đứng ở bọn họ nhìn lên đều nhanh muốn đủ không đến độ cao phần này thiên phú cùng tiến cảnh thực tế để người tham phục quan chiến đệ tử phía trước nhất chính chấp sự hai tay vẫn ôm trước ngực ánh mắt sắc bén đảo qua trên đất chống đệ tử dự thi bên cạnh đứng chính là linh tịch phong nạp khí cảnh chấp sự vương trung lỗi vương trung lỗi nhìn xem linh tịch phong cái kia hơn bảy mươi tên đệ tử thân ảnh nhịn không được cảm k h i nói cái này phụ sơn đại bị trình độ kịch liệt có thể so với thanh lân chiến mạnh hơn nhiều không biết nhan thành l ò n g phong hạng dương cảnh ba người này có thể hay không xông vào trước hai mươi tên đáng tiếc thạch hâm cùng chu chính tuổi tác vượt qua hai tuổi không phải vậy lấy thực lực của hai người bọn họ hẳn là cũng có thể tại đại bị bên trong sông ra một phen t í c tuổi c h í n h chấp sự chậm rãi lắc đầu ngữ khí bình tĩnh làm hết mình nghe thiên mệnh đi cái này sáu bảy trăm tên đệ tử t u y ệ t đại bộ phận đều sẽ tại đấu loại bên trong bị quét xuống cuối cùng chỉ có hai trăm người có thể bước vào chính thi đấu cạnh tranh mạnh có thể nghĩ bên kia sáu bảy trăm tên tham gia đấu loại đệ tử phía trước thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên ánh mắt như điện đảo qua bên cạnh một tên nạp khí cảnh chủ phong chấp sự khe n gật đầu tên kia chủ phong chấp sự được đến chỉ thị lúc này hít sâu một hơi trong đan đ i ể n khí mãnh liệt mà g i róc vào yết hầu cất cao giọng nói phù sơn đại bị đấu loại chính thức bắt đầu âm thanh rơi xuống n h y mắt âu dương kính hiên động hắn hai chân b ữ n g bảng cắm rễ ở mặt đất thân hình sừng sững bất động chỉ là chậm rãi nâng lên cánh tay phải bàn tay lòng bàn tay hương xuống sau đó lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi chậm rãi hạ thấp xuống đi cơ hồ là cũng trong lúc đó phụ sơn quảng trường trên không đột nhiên gió nổi mây phun nguyên bản sáng sủa chân trời lại mơ hồ lướt qua một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt mây đùn những cái kia bao phủ ở trong thiên địa vô hình nguyên khí phản phất tại giờ khắc này bị một cái bàn tay vô hình triệt để điều khiển theo âu dương kính hiên dưới bàn tay ép một cố bảng bạc m ê n mông áp lực giống như sóng lớn đ không hăng bao phủ toàn bộ đất trống rơi vào mỗi một tên đệ tử dự thi bả bà vai bàn tay chậm rã ép xuống tham gia đấu loại chúng đệ tử chỉ cảm thấy bả vai áp lực càng lúc càng lớn giống như là có vô số căn vô hình sợi tơ chính một chút xịu nắm chặt x í c đến người t h ở không nổi dương c ả n h lông mày có chút n h u lên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực đột nhiên hàn lâm phản phất chính mình nháy mắt bị cả phiến thiên địa bãi xích những cái kia ngưng tụ thành thực chất thiên địa nguyên khí như là hóa thành một tòa nguy nga nặng nề đỉnh núi chĩu nặng hướng đỉnh đầu của mình ép xuống xuống liền dưới chân đá xanh phương cách đều ph thời gian từng giờ từng phút chuyển rời âu dương kính hiên bàn tay còn tại chậm rãi rời xuống c ố kia áp lực tựa như cùng thủy c h i ề u nước biển một đợt mạnh hơn một đợt để ở trên người cảm giác cũng càng ngày càng nặng dương cảnh sắc mặt càng thêm trinh trọng h ắ n không có tùy tiện thôi động nội khí ngày tháng mà là nín thở ngưng thần tùy ý cái kia giống như thủy chiều nguyên khí trọng áp từng lần một rơi đập ở trên người đồng thời yên lặng vận chuyển bất phôi chân công để nội khí tại toàn thân ở giữa chậm rãi lưu truyền rèn luyện gân xương ra t ị rất nhanh trên đất trống liền vang lên tiếng thứ nhất kêu r ê n một tên ngoại môn lệ tử rốt cuộc nhị hai chân mềm nhũng đập ầm ầm ngã xuống đất thân thể lảo đảo l ă n ra ba thước phương cách đây chính là bị đào thải mới đầu bị đào thải đệ tử vẫn chỉ là sỗi thưa thất phân bố tại đất chống các nơi có thể theo áp lực càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân run rẩy rốt cuộc không chịu nổi cỗ này thiên địa huy át liên tiếp ngã xuống người bị đào thải mấy đột nhiên tăng nhanh những n à y bị đào thải đệ tử vừa mới bước ra phương cách liền bị xung quanh thời khắc chờ lệnh chủ phong các chấp sự bước nhanh về phía trước đỡ đấy trận đều đâu vào đấy đưa đến quan chiến đệ tử khu vực để tránh bọn họ tại trên đất chống dừng lại ảnh h theo càng ngày càng nhiều đệ tử bị đào thải rời sân mảnh này nguyên bản chen t r ú c đất c h ố n g ngược lại là dần dần thay đổi đến c h ố n g trải ra chỉ còn lại những cái kia nghị lực cùng tu vi đều càng hơn một bậc đệ tử còn tại cắn răng kiên trì dương cảnh dành thời gian d ư ơ n g mắt quan sát đến tình huống xung quanh bởi vì các mạch đệ tử đều là cùng đi cùng đứng cho nên bên cạnh h ắ n đệ tử phần lớn là linh tịch phong tham gia đấu loại nội môn đệ tử chỉ là theo thời gian chậm rãi chuyển rời càng ngày càng nhiều linh tịch phong đệ tử chống đỡ không nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị đào thải bất quá chương hàng nghị triệu húc tường đắm người biểu hiện ngược lại là có chút không、sai. bọn họ dù sao đều là thanh lân chiến khách quen tại tâu môn nội kỉnh cảnh đệ tử bên trong vốn là thuộc về đứng đầu một hàng giờ phút này mặc dù sắc mặt đỏ lên chán nổi gân xanh lên nhưng vẫn như cũ đứng yên tại phương cách bên trong ngược lại là lâm tử hoành biểu hiện để dương cảnh hơi kinh ngạc hắn nhớ tới phía trước xếp linh tịch long h ổ bằng lúc lâm tử hoành cũng không đem chính mình đứng hàn b ả n g chính hắn cũng cơ bản không có làm sao tham gia qua thanh lân chiến n g à y bình thường tại phong bên trong cũng không tính chân dương không nghĩ tới có thể tại cái này áp lực giới kiên trì lâu như vậy dương cảnh ghẽ mắt nhìn lại chỉ thấy lâm tử hoành giờ phút này sắc mặt có chút đỏ lên trên trán chảy ra mồ hôi mịn nhưng hô hấp coi như ổn định thân hình cũng đứng nghiêm nhìn lại vẫn tính toán thòng dòng lại chống đỡ một h ồ i hẳn là không có vấn đề gì đối với lâm tử hoành biểu hiện dương cảnh mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng nghĩ lại phía dưới cũng lưu tâm liệu bên trong lâm tử hoành dù sao xuất thân kim đại phủ thành đứng đầu thế gia gia tộc thế lực so với vũ văn thế gia còn muốn càng cường thịnh hơn xuất tự như vậy nội tình thâm hậu đại gia tộc chỉ cần tự thân không phải quá mức kém cỏi dựa vào liên tục không ngừng tài nguyên đắc lên cơ bản thực lực cũng sẽ không quá kém dương cảnh đã từng lưu ý qua phòng hạ ma cường nhan thành lòng đám người ngày bình thường đối lâm tử h à n h đều có chút coi trọng ở chung lúc thái độ cũng xa so với đối đãi mặt khác nội tình cảnh đệ tử muốn trịnh trọng không có nửa phần không tập trung bởi vậy có thể thấy được lâm tử h à n h t u y ệ t không phải loại kia y vào gia tộc thế lực ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố nhị đ ạ i tự thân tất nhiên là có chút bản lánh hơn người dương cảnh thu hồi ánh mắt lại chuyển hướng bên người cách đó không xa phòng hạ cùng nhan thành lòng hai người chỉ thấy hai người vẫn như cũ đứng đến vững như thanh tùng sắc mặt bình tĩnh như thường hai đầu lông mày không thấy nửa phần cháy bỏng nhìn lại vẫn có chút nhẹ nhõm bất quá cái này cũng đúng là bình thường dù sao đối với thực khí cảnh cường giả mà nói âu dương kính hiên giờ phút này thả ra áp lực còn không coi là cái gì trong bọn họ khí viễn so nội kình cảnh đệ tử hùng hậu nhục thân cũng đi qua cấp độ càng sâu rèn luyện tự nhiên có thể t h ô n g dong đường đối chương một trăm bảy mươi sáu đấu loại biểu hiện lần đầu xếp hạng hai chương một trăm bảy mươi sáu đấu loại biểu hiện lần đầu xếp hạng hai thời gian từng giây từng phút trôi qua âu dương kính hiên bàn tay còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rã ép xuống cô kia bao phủ đất chống thiên địa bí áp cũng theo đó càng thêm nặng nề trên đất chống càng ngày càng nhiều đệ tử cũng nhịn không được nữa hai chân mềm lũng trung điệp ngã sắp xuống tại nền đá trên mặt thân thể không bị khống chế lăn ra phương cách triệt để tại đấu loại bên trong bị đào thải những này bị đào thải đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy có người khoe miệng thậm chí mơ hồ mang theo tơ máu trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng thất lạc bọn họ bên trong phần lớn người vốn là không có hy vọng xa vời qua có thể xâm nhập trước hai mươi tên lần này dự thi chủ yếu là muốn mượn đại bị cơ hội biểu hiện tốt một chút một phen tranh thủ bị chủ phong các trưởng lão nhìn chúng từ đó tuyển vào tông môn trọng điểm b ồ dưỡng danh sách bên trong chỉ là hiện tại Bọn họ liền 200 người đương ứ n không thể chen bảo, liền chính cánh không liền nào năng g đầu đều đấu đều đào khả thể thi thế tải, t cửa có các bảo, bị vào lấy lại mỏ r ờ n nói, g láo mắt. thể Có Phụ s Đại、Bỉ、đủ loại chỗ tốt, đều đã loại Bị chỗ c tốt, ù n b ọ nhiên ọ t r ệ hệ, t kết cục, làm sao có thể để để Đương không như h quan người bằng lòng. n sao vậy cục, có làm i cũng có số ít đệ tử c ó cắp trên mặt đất về sau thật dài phun ra một ngụm trọc khí trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tân h s á c vừa rồi c ố kia phô thiên cái địa cho ác thực tế chen ép đến bọn họ ngay cả hít thở cũng khó khăn chỉ cảm thấy ngược giống như là chặn lấy một tảng đá lớn gần như muốn n ạ t thở giờ phút này bị đào thải về sau c ô kia áp lực đột nhiên biến mất cả người tựa như giấu ở trong nước sắp chết đ u ố i đột nhiên toát ra mặt nước hô hấp đến không khí mới mẻ ẩm dạng toàn thân đều lộ ra một c ô thoải mái dương cảnh ánh mắt chậm rãi tại cái này mảnh trên đất chống đ ả o qua nhìn xem những cái kia vẫn như cũ cắn răng kiên trì thân ảnh lại nhìn một chút không ngừng bị đào thải đệ tử đối với trên sân tình huống trong lòng đã là đại khái hiểu rõ cho đến bây giờ còn có thể đứng yên tại phương cách bên trong đệ tử xem chừng cũng liền chừng hai trăm người có thể tại cái này kinh khủng tiên địa uy áp bên giới kiên trì đến bây giờ những đệ tử này đều xem như là huyền c h â n môn trong nội môn đệ tử coi như không tệ tồn tại qua hơn mười cái hô hấp lại có một tên đệ tử ngã xuống cái này thời không trên mặt đất đứng thẳng đệ tử vừa lúc giảm bớt đến hai trăm người số lượng phân tán tại các nơi nhiều tên chủ phong chấp sự lập tức hành động nhộn nhịp lấy ra chuẩn bị tốt danh sách sách ngòi bút vạch qua mặt giấy vang xào xạt c ấ p tốc đem trước đây hai trăm tên đệ tử danh tự từng cái ghi lại trong danh sách nhưng đấu loại cũng không như vậy đình chỉ âu dương kính hiên bàn tay vẫn như cũ chậm ra ép xuống giữa thiên địa nguyên khí phảng phất bị lực vô hình vận thành càng nặng nề công xiềng cố kia chữ nặng áp lực không những không có yếu bớt ngược lại càng thêm cùng bạo hiển nhiên là muốn kiểm tra những n à y tấn cấp đệ tử cực h ạ n đại cao bên trên huyền c h â n môn môn chủ tạo chân ngồi ngay ngắn chủ vị bảy mạch phong chủ phân loại hai bên ánh mắt đều là tập trung ở dưới phương đấu loại sân bãi bọn họ ánh mắt cũng không tại các đệ tử trên thân lưu lại mà là khóa chặt cái kia hai mươi bảy tên thực khí cảnh đệ tử tại cái này niên kỷ liền có thể đột phá tới thực khí cảnh bản thân liền mang ý nghĩa vượt xa người đồng lửa thiên phú cùng tiềm lực tự nhiên là tông môn tương lai trọng điểm tài bồi đối tượng càng thậm chí nói bọn họ những người này trực tiếp liên quan đến huyền chân môn đến tiếp sau hương mà bởi vì vừa rồi linh tịch phong chủ bạch băng cùng chấn nhạc phong chủ t ầ n cường trận kia đánh cược một đám huyền chân môn cao t ầ n g ánh mắt lại ngoài định mức nhiều hơn mấy phần đối dương cảnh quan tâm bọn họ cẩn thận quan sát đến cái kia mặc áo bảo trắng anh tuấn tân h ảnh chỉ thấy hắn sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì một phần trị n h trọng lương thẳng tắp như tùng hô hấp đ ề u định khí tức quanh người không thấy mảy may rối loạn hoàn toàn không có bị áp lực bức bách quần bách cái này cũng tại mọi người dự đoán bên trong dù sao đối với thực khí cảnh cường giả mà nói âu dương kính hiên giờ phút này thả ra thiên địa nguyên khí áp mặc dù đủ để cho nội tình cảnh đệ tử sụ lại còn xa chưa đạt tới có thể dung chuyển bọn họ trình độ nhẹ n h õ n kháng trụ vốn là tình lý bên trong quảng trường khác một bên vân hy phong đệ tử khu tụ tập vực vũ văn minh giác đang mục quang gắt gao nhìn chằm chằm đấu loại trong sân một thân ảnh tiềm long bảng đứng đầu bảng sở vân hải thời khắc này sở vân hải đứng ở dài ba tấp rộng phương cách bên trong dáng người t h ẳ n g tắp như phong đối mặt thủ tịch trưởng lão điều khiển thiên địa nguyên khí tạo thành khủng bố áp lực s á t mặt bình tĩnh đến không lên một kia gần sóng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện mảy may lộ vẻ xúc động phảng phất cái kia ép tới người khác thở không nổi bị áp với hắn mà nói bất quá là l vũ văn minh rắc trong lòng không khỏi âm thầm mội phục cái này sở vân hải không hổ là tiềm long bảng đứng đầu bảng thực lực s á t thực cường hãn đến kinh người hắn càng xem càng là hài lòng đấy lòng âm thầm tính toán cường hát tốt sở vân hải thực lực càng mạnh càng tốt càng mạnh liền càng có thể giúp hắn thật tốt dạy dỗ dương cảnh cái kia đám dân quê cũng tốt ra bản thân trong lòng bụng kia ác ý. đúng lúc này vũ văn minh rắc ánh mắt trong lúc vô tình đ ả o qua sân bãi khác một bên vừa lúc thoáng nhìn cao dương cùng từ tử cường hai người chỉ thấy hai người này sắc mặt ngưng trọng cốc mày hai tay xích sao nắm chặt nắm tay rõ ràng cảm thấy áp lực. lại còn tại trong giới hạn chịu đựng thấy cảnh này vũ văn minh r ắ c lông mày lập tức xít sao nhân lại t r o n g mắt hiện lên một tia căm hận cùng nổi nóng hai cái vương b ă t đản hắn t h ấ p giọng cắn răng n g h i ế n lợi mắng một câu trong thanh âm mang theo không cam lòng cùng phất đất chính mình phía trước từng cố ý tìm tới cao dương cùng từ tử, tử cường h ứ a lấy trọng kim cùng không ít chân quý tài nguyên tu luyện m ờ i hai người này xuất thủ dạy d ô dương cảnh có thể từ khi t r u y ề n ra dương cảnh đột phá thực khí cảnh thông tin về sau hai người này liền giống như là đột nhiên cùng hắn cắt sở hữu quan hệ đồng dạng vô luận hắn làm sao đưa tin phái người tìm kiếm đều rốt cuộc liên lạc không được triệt để mất tung ảnh hai người này lúc trước cầm hắn như vậy thật tốt chỗ bây giờ lại t r ở mặt không quen biết gặp dương cảnh đột phá thực khí cảnh liền dọa đến xúc lên đầu như vậy định n g ọ t bội bạc hành vi để vũ văn minh g i á c tự nhiên đối với bọn họ hận đến n g ế n răng bên kia tôn ngưng hương đã gạt mở tầm tầm đám người đứng ở quan chiến đội ngũ phía trước nhất nơi này tầm mắt t r ố n g trải đủ để đem dưới lôi đài đấu loại khu vực so đấu tình hình thu hết vào mắt tự nhiên cũng có thể rõ ràng hơn xem đến dương cảnh thân ảnh nàng ánh mắt rằng co tại trên người dương cảnh liền nháy mắt đều không nỡ sợ bỏ qua một tơ một hào chi tiết lúc này bên người có hai tên đệ tử chính hạ giọng nói chuyện thảo luận vừa lúc là dương cảnh một người nói ra cái này dương cảnh thật sự là thiên phú chắc tuyệt thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến thực khí cảnh thực lực lại mạnh lần thi đấu này không quản thành tích làm sao sợ rằng đều có thể bị tông môn xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách bên trong một người khác liên tục phụ họa tràn đầy tăng thưởng tôn ngưng ngưng nghe lấy hai người đối dương cảnh khen ngợi khoe miệng nhịn không được hơi dâng lên trong mắt tràn lên mấy phần tiêu ý trong lòng càng là ngọn lịm so với mình bị người khích lệ còn cao hơn, hơn. phó đài so m ô n chủ vị trí đài cao hơi thấp một chút tới xít sao liên kết giờ phút này phó trên đài ngồi chủ phong cùng các mạch trưởng lão cùng với chủ phong cùng bảy mạch đại sư m ì n h đại sư tỷ linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn cũng ngồi ngay ngăn đây ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua giới đài đấu loại sân bãi thần sát chuyên chú nàng ánh mắt chủ yếu liền tập trung ở dương cảnh phòng hạ nhan g n thành lòng cái này ba tên linh tịch phong thực khí cảnh đệ tử trên thân tự giai văn trong lòng rõ ràng lần này p h ụ sơn đại bị tiền kỳ đấu loại có lẽ còn có thể nhìn thấy nội bình cảnh đệ tử thân ảnh nhưng đến chân chính so đấu giai đoạn cuối cùng vẫn là phải rơi vào thực khí cảnh đệ tử trên thân nội kinh cảnh đệ tử thiên phú cho dù tốt cũng tuyệt đối không thể chống đến cuối cùng dù sao cùng thực khí cảnh ở giữa có danh trời chương một trăm bảy mươi sáu đấu loại biểu hiện lần đầu xếp hạng ba chương một trăm bảy mươi sáu đấu loại biểu hiện lần đầu xếp hạng ba tự giai văn tinh tế quan sát đến ba người trạng thái nàng chú ý tới phòng hạ cùng nhan thành lòng ban đầu thời điểm trên mặt còn mang theo v à i phần nhẹ nhõm thông dòng khí tức ổn định có thể theo thời gian c h u y ể n r ờ i thiên địa nguyên khí áp lực càng ngày càng nặng sắc mặt hai người đều chậm rãi phát sinh biến hóa lông mày cao lại thần sắc dần dần ngưng trọng q u a n thân nội khí cũng mơ hồ nổi lên ba động h i như、so、như. nhưng n i mà đ cho tới bây giờ thiên địa uy áp so trước đó đã nặng nề phải nhiều liền phòng hạ cùng nhan thành lòng đều mặt lộ ngưng trọng d ư ơ n g cảnh trên mặt biểu lộ lại như cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì hay là bộ kia không nhanh không chậm t h ỉ n h trọng rằng d ố p hô hấp vẫn như cũng đều thân hình vững như bàn thạch không thấy nửa phần giao động tự giai văn nhìn xem nhìn không được nhét miệng t r o n g mắt lại hiện lên mỉm cười mặc dù cảm thấy cái này tiểu sư đệ có đôi khi có điểm lạ rõ ràng thực lực không tầm thường lại hết lần này tới lần khác từ đầu tới đôi đều là bộ này c h ầ m hồn răng r ấ p nửa điểm không lộ ra trước mắt người đời nhưng đối cái này tiểu sư đệ thực lực nàng hay là cực kỳ cho phép dù sao cũng là sư phụ đích thân chọn đệ tử càng là chính mình thân sư đệ tự giai văn đối dương cảnh coi trọng trình độ xa so với phòng hạ cùng nhan thành lòng cao hơn nhiều lắm nàng nhìn qua dương cảnh thân ảnh âm thầm nói thầm tiểu từ thối nhưng phải cho ta tranh cầu khí nếu là lần thi đấu này biểu hiện không tốt bay đầu ta nhưng muốn xuất thủ thật tốt dạy dỗ dạy dỗ ngươi đấu loại như cũ tại âu dương kính hiên trưởng không giới có đầu không lộn xộn đ ầ y tới giữa thiên địa uy áp giống như một tấm càng thu càng chặt lưới lớn si rơi một nhóm lại một nhóm nghị lực cùng tu vi không đủ đệ tử đến thời khắc này mảnh này đã xanh lắt thành đấu loại khu vực tỉ thí bên trong chỉ còn lại năm mươi tên đệ tử còn tại cắn r ă n g kiên trì trong đó cái kia hơn hai mươi tên thực khí cảnh đệ tử s ắ c mặt phần lớn coi như trầm tĩnh khí tức trầm ổn nhất là sợ vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa chờ tìm lòng bảng hàng đầu đỉnh tiêm cao thủ càng là thần sắc lạnh giữa lông mày không thấy nửa phần vận sóng phảng phất cái kia ép tới người khác như muốn gân cốt muốn nước y áp tại bọn hắn mà nói bất quá là thành phong lướt nhẹ qua mặt nhưng mà những cái kia chống đến hiện tại nội tình cảnh đệ tử từng cái nhưng là sắc mặt khó coi khuôn mặt đỏ bừng lên thái dương gân xanh từng chiếc bạo khởi giống như bốn lượn thanh x à hai chân càng là không bị khống chế có chút phát r u n h i ệ n nhiên đã là đem hết toàn lực cho dù là cao dương cùng từ tử cường hai vị này tại nội tình cảnh bên trong có thể nói đỉnh phong cao thủ giờ phút này cũng là sắc mặt đặc biệt ngưng trọng cắn chặt hầm răng cảm dây căng đến thật chặt mồ hôi trên c h á n giống như chặt đứt dây hạt trâu lan xuống n n ở trước người đ á xanh phương cách bên trên ngất mở một mảnh nhỏ nước đọng bên cạnh mấy tên chủ phong chấp sự cầm trong tay danh sách cùng bút lông sói ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trên sân mỗi một đạo thân ảnh p h à m là có đệ tử chống đỡ không nổi ngã xuống hoặc là lảo đảo bước ra phương cách bọn họ liền sẽ lập tức tiến lên tại danh sách bên trên ghi lại tên của đối phương cùng đào thải thứ tự cái này đem xem như lần này phụ sơn đại bị ban đầu xếp hạng thuận tiện đến tiếp sau an bài chính thi đấu đầu đôi đối chiến tri cục đấu loại so đấu còn đang không ngừng đẩy tới đào thải thủ đầu tiên là lâm tử hoành sắc mặt đỏ lên hai chân mềm lún g t r ú n g điệp quỷ giảm xuống đất bị chấp sự đỡ lấy rời sân ngay sau đó triệu h ú c tường trương hằng nghị chu thông ngụy đông đình triệu chúng mấy người cũng lần lượt chống đỡ không nổi n ộ n nhịp tê liệt ngã xuống tại phương cách bên ngoài mang theo không cam lòng thần sắc bị đưa đi cũng không lâu lắm từ tử cường cũng cũng không chịu được nữa cái k i a như núi t r o áp mắt t ố i sầm lại thẳng tắp mới ngã xuống lại qua một lát cao dương cũng kêu lên một tiếng đau đớn thân hình lung lay cuối cùng vẫn là bước g a đạo kêu ba thức giới hạn triệt để dừng bước tại đây theo cao dương bị đạo thải bây giờ còn đứng yên ở đây bên trên hai mươi bảy tên đệ tử liền toàn bộ là chủ phong cùng với bảy mạch thực khí cảnh đệ tử cao dương tại chấp sự nâng đỡ chậm rãi đứng lên sắc mặt tái nhợt vỡ môi khô n ư ớ c trong lòng c u ầ n c u ộ n nồng đầm phiền muộn cùng không c a m lòng hắn vừa rồi đã là đánh bạt toàn lực đem nội kình tôi động đến c ự c h ạ chính là muốn đụng một cái thử xem chính mình có thể hay không kiên trì đi ngang qua sân khấu lên bất luận cái gì một vị thực khí cảnh đệ tử dù chỉ là nhiều chống đỡ một lát cũng tốt nhưng mà kết quả sau cùng là tăng cốc cảnh giới khoảng cách giống như lệch trời mặc cho hắn tại nội kình cảnh bên trong làm sao xương vương xư bá làm sao quét ngang cùng d i a i tại thực khí cảnh đệ tử trước mặt cuối cùng vẫn là có không thể vượt qua tranh lệch thật lớn giờ phút này phụ sơn quảng trường bên trên mấy ngàn tên quan chiến đệ tử ánh mắt toàn bộ tập trung tại đấu loại khu vực cái kia hai mươi bảy đạo thẳng tắp thân ảnh bên trên bọn họ mặc dù không cách nào chân chính cảm nhận được cỗ kia khủng bố thiên địa nguyên khí h u áp nhưng cũng có thể từ đệ tử dự thi bọn họ thần sắc cùng tư thái bên trong thấy được một hai giờ phút này mỗi một người đều đ ạ i khí không dám thở ngừng thở chăm chú nhìn cái kia hai mươi bảy người đấu loại khu vực tỉ thí bên trong theo đại đa số đệ tử bị đào thải rời sân chống ra khu v những cái kia bao phủ ở trong thiên địa nguyên khí không có phân tán mục tiêu ngược lại thay đổi đến càng thêm h ư n g tụ như là hóa thành từng khối c h u nặng cự thạch c h u nặng chấn áp tại còn lại hai mươi bảy tên thực khí cảnh đệ tử trên thân để áp lực đột nhiên lại tăng mấy phần phải biết phía trước mấy trăm tên đệ tử tụ tập ở đây dù cho thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên chính là đan cảnh đại năng cũng khó có thể làm đến cao cường như vậy độ điều khiển như thế phạm vi lớn thiên địa nguyên khí trừ phi là môn chủ tạo chân hoặc là bảy mạch phong chủ đích thân hạ tràng mới có thể làm được nhưng giờ phút này trên sân chỉ còn lại hơn hai mươi người phạm vi thật to thu nhỏ âu dương kính hiên tự nhiên không chút phí sức có khả năng đem thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến càng mạnh trình độ lại bình quân thêm tại những n à y thực khí cảnh đệ tử trên thân cái này có thể so đồng thời chấn áp mấy trăm tên đệ tử nhẹ nhõm quá nhiều theo áp lực càng ngày càng mạnh lại có sáu tên thực khí cảnh đệ tử lần lượt chống đỡ không nổi sắc mặt trắng bệnh thối lui ra khỏi phương cách cuối cùng trên sân chỉ còn lại hai mươi mốt thân ảnh còn tại s ư ớ n g s ư ớ n g thủ t ị c h trưởng lao âu dương kính hiên chậm rãi mở ra hơi khép hai mắt ánh mắt như điện tại còn đứng hai mươi mốt tên đệ tử trên mặt chậm rãi đảo qua cuối cùng cánh tay nhẹ nhàng rủ xuống cố kia bao phủ toàn bộ khu vực khủng bố thiên địa nguyên khí tựa như cùng như thủy triều thối lui tiêu tán v ô tung không có cố kia thiên địa nguyên khí c h â n áp còn lại những n à y thực khí cảnh các đệ tử đều là thật dài thở dài một hơi căng cứng thân hình có chút lòng xuống không ít người vô ý thức đưa tay xoa xoa mồ hôi c h á n đón lấy âu dương kính hiên quay người đi đến một bên cùng sớm đã chờ tại nơi đó mấy tên chủ phong chấp sự t h ấ p giọng bắt đầu giao lưu lần này đấu loại ban đầu xếp hạng hai mươi mốt người đứng đầu đệ tử thứ tự cần âu dương kính hiên căn cứ vừa rồi khảo nghiệm quá trình bên trong hắn đối với mấy cái nẫy đệ đệ tử đến tổng hợp đánh giá dù sao đến cấp độ này những n à y thực khí cảnh đệ tử thực lực đã không yếu đều là huyền c h â n môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đệ tử thiên tài một đối một dưới tình huống đủ để hoàn ngược ngoại giới những tán tu kia thực khí cảnh cao thủ đối với những n à y tông môn tương lai lương đống đơn thuần dùng thiên địa nguyên khí uy hiếp đem nó toàn bộ đào thải độ khó quá lớn không nói còn vô cùng dễ dàng khống chế không tốt l ự c đạo ngược lại tổn thương đến những đệ tử này cho nên đến cực h ạ n nhất định âu dương kính hiên liền quả quyết ngừng uy áp kiểm tra đến tiếp sau xếp hạng toàn bằng hắn vừa rồi quan sát đến định đoạn cũng không lâu lắm xếp hạng kết quả liền hết thể đều kết thúc âu dương kính hiên tiếp nhận chấp sự đưa tới danh sách cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần xác nhận không sai về sau lúc này cầm danh sách kia cất bước hướng về cánh bắc đài cao đi đến chuẩn bị trước đem nó có cho môn chủ cùng bảy mạch phong chủ xem qua về sau lại chính thức hướng toàn tông đệ tử công bố t r ư n g một trăm bảy mươi bảy trên lệnh cách xa một c h ư n g một trăm bảy mươi bảy trên lệnh cách xa một đài cao bên trên thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên cầm trong tay cái kia phần vết mực chưa khô danh sách chậm dãi đi đến chủ vị phía trước có chút không n ờ i đem danh sách đệ trình cho h u y n chân môn môn chủ tạp chân t à o chân đưa tay tiếp nhận ánh mắt rơi vào danh sách bên trên đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt giấy từng hàng danh tự c ũ n g xếp hạng rõ ràng đập vào tầm mắt hắn chỉ quét một lát liền g ậ t đầu ra hiệu lập tức chuyển tay đem danh sách đưa cho bên người bảy mạch phong chủ từ bọn họ theo thứ tự chuyển động chúng phong chủ tiếp nhận danh sách về sau hoặc là khẽ g ậ t đầu hoặc là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại đều không có nói ra dị nghị phần này xếp hạng cùng bọn hắn vừa rồi tại đài cao bên trên quan sát được đệ tử biểu hiện đại thể tương xứng chờ tất cả mọi người sau khi xem tàu chân mới trầm giọng mở miệng danh sách xếp hạng có thể âu dương kính hiên nghe vậy có chút không người đáp ứng lập tức liền quay người cất bước đi xuống đài cao đem danh sách g i a o đến sớm đã đợi ở một bên một tên nạp khí cảnh chủ phong chấp sự trong tay mở miệng nói ra tuyên bố đi xuống đi tên kia chủ phong chấp sự tiếp nhận danh sách đầu tiên là túi đầu thần tốc nhìn lướt qua nội dung phía trên xác nhận không sai về sau liền quay người x ả i bước đi bên trên phủ sơn chiến đài hắn đứng tại giữa lôi đài trong đan đ i ề n khí đột nhiên vận chuyển rót vào h yết hầu để âm thanh thay đổi đến hùng hồ to giống như hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ quảng trường phủ sơn đại bị đấu loại xếp hạng hiện đã thẩm tra quyết định x thứ nhất thiên diết phong sở vân hải thứ hai lôi tiêu phong bạch tử vũ thứ ba thanh hư phong lục thiếu hoa tiếng nói vừa ra trên quảng trường nháy mắt vang lên một trận t r ầ m thấp tiếng thám phục ba người này xếp hạng ngược lại là cùng mọi người trong lòng mong muốn không kém bao nhiêu chấp sự không có dừng lại tiếp tục cao d ọ n g tuyên đọc hạng bốn chủ p h o n g giang lâm uyên hạng năm trấn nhạc phong thôi nguyên hạng sáu vân hy phong cố trường phong hạng bảy phần dương phong lệ thương lô hạng tám thiên diết phong tô mộ viễn hạng chín thanh hư phong lâm kinh hồng hạng 10, lôi tiêu phong trương vân hạo hạng 11, chủ phong mạnh phạm hạng 12, trấn nhạc phong thần khoát hạng thứ 13, linh tịch phong dương cảnh hạng thứ 14, phần dương phong hàn liệt hạng thứ 15, l i n h tịch phong nhan thành long hạng 100, t h i ê n diết phong triệu văn hãn hạng 199, phần dương phong tôn lệ dĩnh người thứ 200, chủ phong trần long xếp hạng hàng đầu đều là các mạch thực lực không tầm thường thực khí cảnh đệ tử mỗi một cái danh tự đọc lên đều có thể dẫn tới một trận hoặc nhẹ hoặc nặng nghị luận theo xếp hạng tuyên bố ra phụ sơn quảng trường bên trên lập tức nhắc lên một trận to lớn ồn ào náo động các nơi đệ tử đều tại châu đầu g kè hai thảo luận phần này có chút ngoài ý liệu xếp hạng nhất là hạng thứ mười ba dương cảnh càng là thành không ít người nhiệt nghị tiêu điểm linh tịch phong đệ tử tụ tập chỗ dương cảnh đang cùng phòng hạng nhan thành long mã cường đám người đứng chung một chỗ nói chuyện nghe đến chấp sự đọc lên chính mình danh tự cùng xếp hạng lúc đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở lập tức mới hồi phục tinh thần lại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hạng thứ mười ba dương sư đệ ngươi thế mà xếp tới hạng thứ mười ba p h o n g hạ trước hết nhất k i ể m phản ứng, n h ị n không được hơi kinh ngạc nói. Mọi người cũng đều n ộ n nhịp bay quanh, mang trên mặt t h ầ n sắc kinh ngạc, một năm m i ệ n g m ư ờ i thảo luận. l i n h tịch phong ba tên tham gia p h ụ sơn đại b ị thực k h í cảnh đ ệ từ bên trong, dương cảnh x ế p tại h ạ n g t h ứ mười ba, nhan thành long x ế p tại h ạ n g t h ứ mười lăm, mà phong hạt h ì x ế p tại tên t h ứ mười tám. Mấy người đều không nghĩ tới, ba người bên trong, lại là dương cảnh x ế p hạng cao nhất. p h ả i biết, dương cảnh đột phá thực k h í cảnh thời gian ngắn nhất, t í n h t o á n đâu r a đ ấ y cũng b ấ t ba m ư ơ tháng, luận căn cơ vũ chắc trình độ, c h ê n lư luận hạt trong ba người yếu nhất một cái. Nhng ai có thể ngh hắn càng là ba người bên trong xếp hạng cao nhất cái kia dương cảnh không nói thêm gì chỉ là đối với mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ chính mình có thể xếp tới hạng thứ mười ba cũng là tại trong dự liệu vừa rồi chống c ự thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên c h ấ n áp mà xuống thiên địa nguyên khí lúc hắn gần như không có tận lực thôi động nội khí đi chống lại mà là đơn thuần bằng vào bất phôi chân công rèn luyện ra cường hoành đục thân gắng gượng chống đỡ đồng thời mãi cho đến cuối cùng hắn đều còn có thể t h ô n g don kiên trì cỗ kia áp lực cách hắn cực h ạ n còn rất xa nếu là thật sự muốn tranh một chuyến xếp hạng có lẽ còn có thể lại hướng phía trước chuyển một đám người một chỗ khác l i ê u đ u cùng lâm văn hiên sóng vài đứng nghe đến chủ phong chấp sự cao giọng đọc lên xếp hạng lúc hai người đều là con ngươi hơi co lại k h ắ p khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc suýt n ữ a cho rằng chính mình nghe lầm hai người bọn họ nguyên bản cảm thấy dương cảnh vừa vặn đột phá thực khí cảnh b ấ t quá mấy tháng căn cơ tất nhiên không đủ bưng chắc thực lực tại một đám thực khí cảnh đệ tử dự thi bên trong chỉ sợ cũng chỉ là hạng chót tồn tại nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà một lần hành động v ọ t tới hạng thứ mười ba vị trí tri bộ này đặt ở sở hữu tham gia phụ sơn đại bị thực khí cảnh đệ t ừ bên trong đã coi là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn vượt xa hai người phỏng đoán liệu lu hít sâu một hơi đi lòng vòng linh động con mắt ánh mắt quét đến cách đó không xa tôn ngưng hương nàng lúc này cùng bên cạnh lâm văn hiên thấp giọng nói một câu liền nhấp chân hướng về tôn ngưng hương vị trí bước nhanh tới từ khi cuối tháng tư thanh lân chiến kết thúc về sau ngược lại là đã có hơn một tháng chưa từng gặp qua tôn ngưng, hai người bọn họ cùng tôn ngưng hương ở giữa kỳ thật tối đa cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ không tính là quen thuộc nhưng trong lòng hai người đều một trong tôn ngưng hương cùng dương cảnh quan hệ vô cùng tốt thậm chí hai người này còn rất có thể là một đôi tình nữ kể từ đó hai người v ì định bỡ bây giờ tình thế đang thịnh dưỡng cảnh tự nhiên cũng muốn muốn cùng tôn ngưng hương tạo mối quan hệ hai người bước nhanh tới gần trên mặt chất đống nhiệt tình nụ cười chủ động hướng về tôn ngưng hương chào hỏi ngưng hương sư t h đã lâu không gặp à. tôn ngưng hương chính nhón mũi chân ánh mắt một mực khóa tại linh tịch phong đệ tử tụ tập phương hướng nghe đến đạo thanh âm này mới chậm dài xoay đầu lại nhìn thấy liêu nhu cùng lâm văn hiên nàng đầu tiên là hơi x ư n g sở hiển nhiên không nở tới lại ở chỗ này đụng phải bọn họ chật cũng cong lên khoe m i ệ người đáp lời nói là các ngươi à đã lâu không gặp bên kia linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực tiếng người náo nhiệt dương cảnh đang bị phòng hạ nhan thành lòng ma cường lâm tử hành c h ư ơ n g hẳn g n g h ị đám người vây vào giữa nói chuyện trên mặt mấy người đều mang nụ cười nhẹ nhõm chủ đề một cách tự nhiên rơi xuống sau đó chính thi đấu đối chiến trên tình huống ngươi một lời ta một câu thảo luận căn cứ đầu đôi đối chiến quy tắc diễn phần mình phải đối mặt đối thủ là người nào đối với bọn họ mấy người đến nói chính thi đấu vòng thứ nhất đối thủ kỳ thật trên cơ bản đều không quan trọng dù sao mấy người đấu loại xếp hạng đều vững vàng rơi vào năm mươi người đứng đầu dựa theo đầu đôi phối đôi q u ý củ đối thủ thuần một sắc là xếp hạng phía sau năm mươi tên đệ tử song phương thực lực sai biệt liếc qua tới ngay đối với bọn họ mà nói một vòng này so tài gần như xem như là có khả năng chắc thắng vật trong bàn tay không cần hao phí quá nhiều tâm thần vừa rồi tên kia chủ phong chấp sự tuyên đọc xếp hạng thời điểm dương cảnh liền đặc biệt lưu tâm y ê n lặng nhớ kỹ đối thủ của mình dựa theo đầu đôi đối chiến quy tắc xếp hạng thứ mười ba hắn đối thủ chính là xếp tại thứ một trăm tám mươi tám vị thanh hư phong nội môn đệ tử hồ lạc lạc dương cảnh tại miền chân môn lâu như vậy ngược lại là chưa từng nghe nói qua cái tên này bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận nhưng chưa từng đến mức cẩn thận chặt chẽ đến muốn đi truy đến cùng mỗi một cái không quan trọng đối thủ đối phương bất quá là một tên nội tình cảnh võ giả mà hắn sớm đã đột phá tới thực khí cảnh giữa hai bên cảnh giới khoảng cách giống như lệch trời thực lực sai biệt cách xa đến căn bản không cần quá nhiều lo lắng thật đến trên lôi đ à i thắng bại bất quá là trong khoảnh khắc sự tình đây chính là đầu đôi đối chiến quy tắc chỗ tinh diệu có thể xào diệu tránh cho thực lực cường đại tiềm lực xuất chúng đệ từ thiên tài tại thi đấu sự tỉnh sơ kỳ liền chức thời hạn gặp phải c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy trên l ệ cách xa hai chương một trăm bảy mươi bảy trên lệnh cách xa hai từ đó h ư u hiệu phòng ngừa đứng đầu đệ tử bởi vì quá sớm va chạm mà bị ngoại ý muốn đào thải tình huống xuất hiện để mỗi một vị thiên tài đều có đầy đủ sân khấu hiện ra thực lực bản thân cùng lúc đó đ à i cao bên trên chấn nhạc phong chủ tần cương lông mày cao lại ánh mắt mang theo mấy phần nghĩ hoặc thẳng thắp rơi vào dưới đài dương cảnh thân ảnh bên trên bởi vì lúc trước cùng linh tịch phong chủ bạch băng lại lập xuống đánh cửa cất định hắn vừa rồi tại đài cao bên trên liền đặc biệt lưu thêm mấy phần tâm tư cẩn thận quan sát đến dương cảnh tại đấu loại bên trong biểu hiện hắn thấy rõ ràng dương cảnh từ đầu đến cuối mặc dù nhìn như sắc mặt n g h i ê trọng song quyền hơi nắm có thể khí tức quanh người từ đầu đến cuối ổn định đến giống như không hề bận tâm liền một tia rối loạn đều không có phản p h ấ t tại cỗ kia đủ để cho bình thường thực khí cảnh đệ tử đều cảm giác cật lực tiên địa nguyên khí trọng áp bên dưới vẫn như cũ không chút phí sức điều này không khỏi làm đáy lòng của hắn nghi hoặc càng lớn liền tính dương cảnh tu luyện chính là tông môn bên trong uy n ă n g coi như thượng đẳng đoạn nhạc ấn cũng không nên ổn đến loại này tình trạng a quả thực như cái không có chuyện gì người một dạng cái này chầm ổn trình độ so không ít tu luyện nhiều năm uy tín lâu năm thực khí cảnh đệ tử biểu hiện còn muốn tốt. trên lôi đ à i tên đ i a chủ phong chấp sự đọc xong xếp hạng tiếp tục cất cao giọng nói đấu loại đã xong hiện nghỉ ngơi nửa canh giờ sau nửa canh giờ chính thi đấu vòng thứ nhất so tài chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra tên này chủ phong chấp sự liền quay người đi xuống lôi đ à i cùng mặt khác mấy vị chấp sự cùng nhau lùi đến đài quan chiến bên cạnh phù sơn quảng trường bên trên nháy mắt vừa nóng náo lợt lên vừa rồi bởi vì đấu loại mà kéo căng bầu không khí lòng xuống các đệ tử tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ hoặc là thảo luận vừa rồi xếp hạng hoặc là trao đổi tiếp xuống đối chiến sách lược tiếng người huyên náo ồ nào náo động một mảnh v â n hy phong đệ tử tụ tập khu vực biên giới tôn ngưng hương đang cùng đụng lên đến liễu l h u lâm văn hiên nói chuyện nàng ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng linh tịch phong đệ tử tụ tập phương hướng khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên h i ệ n nhiên còn đang vì dương cảnh xếp hạng cảm thấy cao hứng lâm văn hiên chính mặt mày hớn hở nói đến đây lần tham gia phủ sơn đại bị cao thủ cỡ nào lợi hại trong giọng nói khó nén sợ hai thảm t h ủ c á c ngươi vừa rồi nhìn thấy sao sợ vân hải bạch tử vũ còn có lục thiếu hoa mấy bị kia đấu loại lúc quả thực cùng người không việc gì mở dạng thức lư kia phóng nhãn toàn bộ tông môn thế hệ trẻ tuổi đều là đứng đầu tồn tại. Theo ta thấy, bọn họ về sau đều là có hy vọng trở thành nhất mạch đại sư minh nhân vật tiền đồ bất khả h ạ n lượng a nói xong nói xong hắn lại cảm khái bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hiện tại chúng ta linh tịch phong nhất mạch đại sư t ỷ địa vị có thể là ổn cực kỳ phóng nhãn toàn bộ linh tịch phong còn giống như thật không có đệ tử nào có thể uy hiếp đến tự giai văn sư t ỷ địa vị t ô n ngưng ngưng nghe đến lâm văn hiên lời này thần sắc có chút ngưng lại trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động nàng chợt ngầm đầu theo lâm văn hiên lời nói nhìn phía tòa kia so chủ phong đài cao hơi thấp phó đài ánh mắt rơi vào ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tự giai văn trên thân chỉ thấy tự giai văn một bộ màu trắng thanh lịch đệ tử phục dáng người t h ẳ n g tắp mặt mày t h a n h lãnh đang cùng bên cạnh mấy vị trưởng lao thấp giọng nói lời nói khí chất xuất trần tự có một cấu nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm t ô n ngưng hương nhìn xem nàng trong lòng không biết nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng mí môi một cái ánh mắt có chút lập l ệ bên kia linh tịch phong đệ tử tụ tập chỗ mặc dù chính thi đấu vòng thứ nhất so tài gần ngay trước mắt nhưng mọi người trên mặt đều không thấy nửa phần khẩn trường ngược lại từng cái nhẹ nhõm cực kỳ dương cảnh đang cùng phòng hạ nhan thành long mã cường đám người vây tại một chỗ cho chuyện tiếp xuống so tài phòng hạ trước tiên mở miệng nói phía trước trước ba vòng đối thủ đối chúng ta những n à y thực khí cảnh đệ tử đến nói cơ bản đều không tạo thành cái uy hiếp gì nhiều lắm là xem như là làm nóng người mà thôi nhan thành long cũng gật đầu phụ họa không sai chân chính nguy hiểm là từ vòng thứ tư bắt đầu cho đến lúc đó lưu tại trên sân cơ bản đều là thực khí cảnh cừng giả mỗi một cuộc tỷ thí đều phải toàn lực ứng phó mới được dương cảnh một bên nghe lấy mọi người nghị luận một bên gật đầu đáp lời trong lòng cũng đang yên lặng nghĩ đến tiếp xuống tình huống hắn nhớ tới quy củ tông môn hôm nay chỉ có đấu loại cùng chính thi đấu vòng thứ nhất so tài mà còn về sau mỗi ngày chỉ so với thử một vòng như vậy tính xuống trận này p h ụ sơn đại bỉ cũng không phải hai ba ngày liền có thể kết thúc dương cảnh âm thầm suy nghĩ tại tổ chức p h ụ sơn đại bỉ trong khoảng thời gian này chính mình có thể hay không đem thực lực bản thân lại hướng phía trước đẩy tới một bước dù sao chỉ có thực lực càng mạnh hắn mới có càng lớn nắm chắc tại cái này chẳng cao thủ nhiều như mây đại bỉ bên trong đi đến càng xa bất quá nghĩ lại dương cảnh vừa nhẹ khẽ lắc đầu trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ thời gian ngắn như vậy muốn đem thực lực càng đi về phía trước một bước độ khó thực tế quá lớn trừ phi có thể có phụ trợ tu luyện t i ê n tài địa bảo cho hắn phục d ụ n giúp g hắn rèn luyện thân thể tăng lên nội khí nếu không chỉ dựa vào bình thường tu luyện rất khó lại có lớn đột phá dương cảnh không tại như vậy suy nghĩ lung tung đem tâm tư một lần nữa kéo về đến trước mắt so tài bên trên cùng mọi người cùng nhau thảo luận khả năng gặp phải các loại tình huống ánh nắng chậm rãi di động vẩy vào quảng trường nền đá trên mặt kéo ra từng đạo dài ngắn không đồng nhất cái bóng rất nhanh nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi liền tại mọi người nói chuyện phiếm cùng chuẩn bị bên trong lặng lẽ trôi qua lúc này lúc trước tên kia tuyên đọc xếp hạng chủ phong chấp sự lại lần nữa cất bước đi đến phù sơn chiến đài hắn vừa mới lên đài phù sơn quảng trường bên trên mấy ngàn tên đệ tử ánh mắt tựa như cùng bị nam châm hấp dẫn đồng loạt rơi vào trên người hắn nguyên bản ồn ào náo động viên náo quảng trường cấp tốc yên tĩnh lại tất cả mọi người nín thở ngưng thần lặng lẽ đợi chính thi đấu mở ra chủ phong chấp sự ánh mắt đảo qua giới đài trong đan g điển khí vận chuyển âm thanh hùng hồn to mà vang vọng q u ả n trường phù sơn đại bị chính thi đấu vòng thứ nhất so tài hiện tại bắt đầu lợi còn chưa dứt giới đài liền vang lên một trận chấm thấp bạo、động. các đệ tử trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi tên này chủ phong chấp sự không có dừng lại tiếp tục cao giọng tuyên bố trận đấu thiên diễn phong nội môn đệ tử sở vân hải đối chiến chủ phong nội môn đệ tử trần long chấp sự lời nói rơi xuống dưới lôi đài liền có hai thân ảnh đứng thanh mạ động bước nhanh leo lên lôi đài đi ở phía trước là sở vân hải hán giá người t h ẳ n g tóc sắc mặt bình tĩnh không lay động phản phất chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu theo sát phía sau trần long thì là sắc mặt nghiêm trọng song quyền nắm chặt hiển nhiên đã là nổi lên mười hai phần khí lực chủ phong chấp sự gặp hai người đứng ngưỡng, chỉ nói một tiếng bắt đầu liền quay người đi xuống lôi đài đem mảnh này sân bãi triệt để giao cho trên đài hai người dưới đài vô số đạo ánh mắt đều tập trung trên lôi đài có người chờ mong sở vân hải thực lực có người thì đang vì trần lòng âm thầm cổ động ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm dương cảnh hắn có chút n h ó n chân lên con mắt chăm chú rơi vào sở vân hải trên thân trong mắt mang theo vài phần giò xét trong lòng hắn có chí muốn cầm xuống lần này phụ sơn đại bị trước ba thậm chí đầu danh mà còn sở vân hải cùng vũ văn minh giáp kết giao mật thiết hai người sớm một đều luôn đối đầu hắn liền muốn mượn sở vân hải máy bay chiến đấu hội trước thời hạn đối n ó thủ đoạn cùng thực lực có một ít đại khái hiểu rõ chỉ là dương cảnh trong lòng cũng rõ ràng lấy tên kia chủ phong đệ tử trần long thực lực căn bản là b ư ớ c không ra sở vân hải chân chính thủ đoạn cuộc tỷ thí này sợ rằng Trần l o n g tiện tay liền sẽ bị đánh bại quả nhiên trên đài sở vân hải chỉ là nâng tay phải lên nhẹ nhàng hướng về trước người b ư ớ cơ một cỗ vô hình thiên địa nguyên khí liền đột nhiên ngưng tụ giống như một bàn tay lớn vững vàng bao lấy trần long thân thể nhẹ nhàng hất lên liền đem hắn bung ra lôi đài bên ngoài giữa hai người tranh lệch thực sự là quá lớn lớn đến liền một kia lo lắng đều không có tỉ thí một trận tiếp lấy một chàng tiến hành tiếp tiết tấu nhanh đến mức kinh người những cái kia xếp hạng dựa vào sau nội kình cảnh c õ giả tại đối mặt thực khí cảnh cường giả lúc căn bản không hề có lực hoàn thủ phần lớn đều là bị một chiêu đánh bại liền đối phương nội khí đều không thể gánh vác ba hơi cùng lúc đó thanh hư phong nội môn đệ tử tụ tập chỗ mấy tên quan hệ không tệ nội môn nữ đệ tử chính tụ cùng một chỗ nói chuyện trong đám người đứng một tên người cao bình thường cô gái trẻ tuổi nàng dáng người đều đặn tinh tế một tấm gương mặt tròn t r i ệ bên trên điểm suýt lấy mấy viên nhàn nhạt tiểu t ứ ban nhìn xem có chút hoạt、bát. nói chuyện thời điểm khoe miệng nàng hơi dâng lên sẽ lộ ra hai viên nhọn răng mèo nữ tử này chính là đấu loại xếp hạng một trăm tám mươi tám thanh hư phong đệ tử hồ lạc lạc hồ lạc lạc nhìn xem trên lôi đ à i từng cái nội k ì n h cảnh đệ tử bị thực khí cảnh đệ tử nhẹ nhõm đánh bại tình hình không nhịn được vô ý thức trà sát lợi khít sâu một hơi cảm giác một trận đau răng nàng có chút vô lực q u a y đầu nhìn hướng bên cạnh bạn tốt một cái vóc người yểu điệu mặt m à y thanh tú nữ hải vẻ mặt đau khổ hỏi bằng bằng ngươi nói ta có thể thắng sao tên là băng băng thanh tú nữ hải n g h vậy đầu tiên là xương sở hiển nhiên không có kịp phản ứng hồ lạc lạc lời này ý tứ vô ý thức hỏi ngược lại thắng cái gì hồ lạc lạc lập tức t r ợ n tròn trong mắt k h ắ p khuôn mặt là nghiêm túc nói từng chữ từng câu đương nhiên là ta có thể đánh bại hay không dương cảnh bạn tốt băng băng ngay vậy bất đắc dĩ l i ế mắt vứt ư tay sở lên hồ lạc lạc cái chán giở khóc giở cười nói tự nhiên ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần về sau ít đi nhìn những cái kia giang hồ lừa đảo biên soạn thoại bạn tiết mục ngắn những cái kia cái gì kẻ yếu nghịch tập cố sự đều là đặc người hồ lạc, lạc lại cố chấp lắc đầu đầu đâu đâu đong đưa giống trống lúc lúc tên là băng băng bạn tốt im lặng giang tay ra nói ra tôi sống từng n à y liền ám kình đánh bại hóa kình ví dụ đều chưa từng thấy chớ nói chi là hóa kình cùng thực khí cảnh ở giữa t r ê n lệ đây chính là lệnh trời đồng dạng khoảng cách hóa kình làm sao có thể đánh bại thực khí cảnh trừ phi một hồi trên trời rơi xuống một khối thiên h ạ c h vừa vặn nện đến dương cảnh trên đầu hồ lạc lạc nghe nói như thế nháy mắt hiệu xỉu xuống nàng trầm mặc thật lâu mới chậm rãi rủ xuống đầu l n g mi thật dài rũ cục lấy thở dài âm thanh trầm thất nói chẳng lẽ ta phủ sơn đại bị liền muốn dừng bước nơi này sao đúng lúc này tên kia chủ phong chấp sự lại lần nữa đi đến trên đài cao giọng tuyên bố thứ mười hai cuộc tỷ thí c h ấ n nhạc phong thầm khoát thắng tiếng nói vừa ra hắn hơi ngưng lại ánh mắt đảo qua trong tay danh sách tiếp tục cao giọng tuyên bố thứ mười ba cuộc tỷ thí linh tịch h phong nội môn đệ tử dương cảnh đối chiến thanh hư phong nội môn đệ tử hồ lạc lạc dưới lôi đài hồ lạc lạc nghe đến chủ phong chấp sự n i ệ m đến chính mình danh tự lúc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không tự chủ được giật cả mình nguyên bản liền có chút trắng bệch trên mặt nháy mắt thay đổi đến càng trắng hơn chuyên chú tu luyện dương cảnh một mực tại linh tịch phong đệ t ử khu tụ tập bực yên tĩnh chờ đợi nghe đến chủ phong tiết chấp sự n i ệ m đến chính mình d à n h tự lúc hắn lúc này cất bước đi tới dưới lôi đài tiếp lấy dưới chân thoáng dùng s ư ớ c b à n chân ép quan đ ế n đá mặt mang theo một sợi nhỏ b é không thể nhận ra k í n h phong thân hình nhẹ nhàng nhảy lên giống như dương cánh h ù n g ứng vững vàng rơi vào cao ba trượng to lớn trên lôi đài tay áo hất lên nhẹ không thấy nửa phần vững hữu dương cảnh dương mắt nhìn hướng đứng tại giữa lôi đài chủ phong chấp sự cùng kính hướng bề đối phương chắc tay âm thanh trong s á n nói bãi kiến tiết chấp sự vị này tiết chấp sự tên gọi t i ế t k hôn chính là tông môn bên trong tư lịch rất sâu chấp sự lúc trước thanh lân chiến chính là từ hắn chủ trì bây giờ p h ụ sơn đ ạ i bị chính thi đấu vẫn như cũ từ hắn đến chấp trường vị này t i ế t chấp sự chính là nạp khí cảnh đ ỉ n h phong cao đẳng chấp sự chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá bình cảnh tấn thăng làm chủ phong trường lão xếp vào trường lão đường địa vị tôn sùng t i ế t k hôn nhìn thấy dương cảnh trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ôn hòa khẽ gật đầu một cái hà nội dương cảnh ấn tượng mười phần khắc sâu thanh lân chiến bên trên dương cảnh lực á p rất nhiều nội tình cảnh đứng đầu đệ tử bật được đầu danh tình hình đến nay còn rõ mồn một t r ư ớ mắt thiên phú như vậy không tầm thường đệ tử tông môn từ trước đến nay cực kỳ coi trọng thiết k h ô n tự nhiên cũng đối dương cảnh thái độ không sai đúng lúc này dương cảnh đối thủ vị t i ê u tên là hồ lạc lạc thanh hư phong nội môn nữ đệ tử cũng cuối cùng leo lên lôi đài bước chân của nàng có chút trọt dạng nắm lấy bên bờ lôi đài l à n can chậm rãi c h u y ể n trình diện trung ương một tấm gương mặt tròn trịa căng thẳng lộ ra đặc biệt khẩn trương dương cảnh quay đầu nhìn hướng đối phương ánh mắt rơi vào nàng mang theo tàn nhang gõ má cùng hơi lộ ra răng mèo bên trên hồ lạc lạc giờ phút này vốn là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi bị dương cảnh như vậy ánh mắt quét qua. chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương đặc biệt nghiêm túc phảng phất mang theo một cố vô hình áp lực sau lưng không khỏi mắt lạnh liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần nàng lấy lại bình tĩnh đội vàng hướng về dương cảnh không người chắc tay thanh âm nhỏ như mũi bẩn dương sư minh xin chỉ giáo dương cảnh thấy nàng như vậy câu nệ gián g dấp khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một vệ t i ể u ý ôn h ò a khẽ gật đầu không có bày ra vênh vá hung hăng tư thế thiết hôn gặp hai người đã đứng vững liền cất cao giọng nói bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn liền quay người đi xuống lôi đài đem mảnh này lôi đài triệt để để lại cho đối chiến hai người dương cảnh nhìn hướng trước người hồ lạc lạc chủ động lũi về phía sau nửa bước làm ra một cái dấu tay x i n mời dù sao chính mình cảnh giới vốn là cao hơn đối phương một đoạn thực lực cách xa trước hết để cho đối phương xuất thủ cũng coi là trong tỉ thí một loại k h i ê m lượng nhưng mà lúc này hồ lạc lạc lại không có lập tức đập thủ nàng đứng tại chỗ hai tay mười ngón dao nhau đầu có chút vung xuống giống như là đang suy nghĩ cái gì lại giống là tại lấy hết dũng khí dương cảnh thấy thế khẽ hữu chân mày hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hồ lạc lạc hắn vốn cho rằng đối phương sẽ lập tức xuất thủ thăm dò lại không nghĩ rằng cảng l ạ như vậy phản ứng l i ê n tại dương cảnh nghi hoặc thời khắc hồ lạc lạc đ ỗ n g nhiên ngầm đầu một đôi tròn cằng con mắt đầu tiên là nhìn dương cảnh một cái lập tức cấp tốc chuyển hướng đầu đội thiên khung t r o n g mắt xoay t í c h chuyển trong miệng còn tại cụ cụ c lẩm bẩm cái gì mơ hồ có thể nghe đến tiên thạch đập trúng loại hình nghĩ linh tinh dương cảnh nghe đến không hiểu ra sao vô ý thức theo hồ lạc lạc chỗ nhìn phương hướng ngầm đầu hướng trời cao nhìn chỉ thấy đỉnh đầu xanh trong như được đột dựa mấy đoá mây trắng phong thả thổi qua vạn r ằ n không mây chẳng phát hiện bất cứ thứ gì dương cảnh thay thế lắc đầu cũng không lại chỉ h o a n thời gian h ắ n trực tiếp nâng tay phải lên năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền. trong đan đ i ề n nội khí ứng thanh mà động từng tia từng sợi quấn lên quyền l i ệ n diện mang theo một cỗ trầm ngưng l ự c đạo dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng phóng ra không có tận lực thôi động thân pháp chỉ là lần theo cơ sở nhất bộ pháp một quyền liền hướng về hồ lạc lạc phương hướng đánh tới dương cảnh đối với chính mình tốc độ không hề hài lòng tối thiểu tại đem hoành giang độ thân pháp đột phá đến thực khí cảnh tiêu chuẩn phía trước hẳn đối với chính mình tốc độ cũng không tính hài lòng chỉ là dù vậy dương cảnh tại không có đặc biệt sử dụng thân pháp điều kiện tiên quyết hướng về hồ lạc lạc công tới một quyền này vẫn như c ũ mang theo như quỷ mị tốc độ kinh người nháy mắt liền đem hồ lạc, lạc giật này mình hồ lạc lạc tu vi tại thanh hư phong trong nội môn đệ tử mặc dù cũng được cho là không sai tiêu chuẩn có thể nàng ngày bình thường tiếp xúc phần lớn là cùng giai nội tình cảnh đệ tử cùng thực khí cảnh đệ tử tinh anh gặp nhau ít càng thêm ít tự nhiên cũng rất ít có cơ hội cùng thực khí cảnh cao thủ là u ậ bạn giờ phút này đột nhiên gặp phải dương cảnh như vậy tấn manh thế công nàng căn bản không kịp phản ứng hồ lạc lạc chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt dương cảnh thân ảnh tựa như cùng xúc địa thành thốn nháy mắt đi tới trước mặt nàng nàng thậm chí còn chưa kịp giơ cánh tay lên đó nữa liền cảm giác một cỗ khó mà chống cự dồi rào cự lực nhẹ nhàng đập vào trên vai của mình cái kia lực đạo nhìn như nu h ò a lại mang theo một c ố khó mà chống cự khổng lồ kinh đạo sau một khắc hồ lạc lạc liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bay lên giống như một mảnh lá rụng thẳng tắp bay ra lôi đài phạm vi đợi đến thân thể rơi vào ngoài lôi đài lúc hồ lạc lạc lảo đảo một chút dưới chân đánh cái xoáy lại cuối cùng không có ngã s ắ p xuống nàng có chút s ữ n g sờ ngầm đầu nhìn xem còn đứng ở trên lôi đài d ư ơ n g cảnh cặp kia tròn c à n g trong mắt hiện ra một k i ê m mờ mịt sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng chính mình đã bại hồ lạc lạc trong lạc ò n g rõ ràng là dương cảnh hạ thủ rơi vào trên bả vai lúc lại lưu lại phân tức chỉ là đem nàng đưa ra lôi đài nửa điểm tổn thương đều không có tổn thương đến nàng cái này để trong nội tâm nàng dâng lên mấy phần bị đào thải thất lạc nhưng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nàng nguyên bản còn tại lo lắng nếu như không có kỳ tích phát sinh chính mình đối mặt dương cảnh như thế một vị kinh khủng thực khí cảnh cao thủ có thể hay không bị đánh thành trọng thương dù sao hồ lạc lạc có thể là nghe nói qua dương cảnh trước đây chiến tích tại trên thanh lân này hắn nhưng là đem vân hy phong rất có thanh danh vũ văn minh giáp đánh đến hoa rơi nước chảy nghe nói người kia nằm trên giường trọn vẹn hơn một tháng mãi đến trước mấy ngày mới vừa vẫn có thể xuống giường đi lại nàng nguyên bản cũng bởi vì những cái kia nghe đồn đối dương cảnh thủ đoạn tàn nhẫn cảm thấy mấy phần kiếm kỵ lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không đối chính mình bên dưới nặng tay chính mình phía trước thuần túy là suy nghĩ nhiều h ô lạc lạc ngầm đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn rơi vào trên người dương cảnh với lúc dương cảnh cũng hướng nàng nhìn lại khoe miệng còn ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên nhẹ nhàng hướng về nàng k h ẽ gật đầu ánh mặt trời rơi vào dương cảnh gò má phát họa ra rõ ràng tầm dây đôi chòng mắt kia sáng tỏ mà ôn hòa hoàn toàn không có trong truyền thuyết luận lệ giờ khác này hồ lạc lạc con mắt cũng bắt đầu phát sáng trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ tốt anh tuấn a hồ lạc lạc lấy lại bình tĩnh đ ộ i vàng hướng về trên lôi đài dương cảnh trịnh trọng chắc tay âm thanh thanh thúy lại mang mấy phần é、e、lệ đa tạ dương sư h i n h thủ hạ lưu tỉnh dương cảnh cười nhẹ khẽ gật đầu ánh mắt tại nàng mang theo một ít mờ mịt trên mặt tròn đảo qua trong lòng lại cảm thấy cô nương này phản ứng thực tế có chút chậm nghĩ đến là ngày bình thường sinh hoạt tại tông môn chỗ sâu rất ít kinh lịch bở vực sống còn càng không có làm sao tham dự qua chân chính thực chiến chấm giết mới sẽ như vậy đơn tuần lúc này t i ế t chấp sự cất bước đi đến lôi đài ánh mắt đảo qua dưới đài mấy ngàn tên đệ tử cất cao giọng nói thứ mười ba cuộc t ỷ thí linh tịch phong dương cảnh t h ắ n g tiếng nói vừa ra dương cảnh đối với t i ế t chấp sự khẽ gật đầu q u a y người liền đi xuống lôi đài trong lòng của hắn đối với cuộc t ỷ thí này thắng lợi cũng không có quá nhiều lưu ý dù sao đối thủ thực lực cùng hắn có cách biệt một trời đừng nói chỉ là một quyền đem người đưa ra lôi đài liền xem như đứng tại chỗ tùy ý đối phương xuất thủ cũng chưa chắc có thể thương hắn mảy may nếu là như vậy để vừa mới là thật không hợp t h o i thưởng dương cảnh rất nhanh liền về tới linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực phong hạ nhan thành long đám người tiến lên đón cũng chỉ là cười cùng hắn nói chuyện phiếm v à i câu trong n ô n n g ự a không thấy nửa phần ngoài ý mớn nếu là dương cảnh vừa rồi đánh bại chính là sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa bực này tiềm long bảng nhân vật đứng đầu tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ phù sơn quảng trường o a n h động có thể hắn bây giờ chỉ là đánh bại một cái không có danh tiếng gì nội kình cảnh nữ đệ tử thực tế không tạo nổi sóng gió gì bên kia quan chiến đệ tử bên trong thái hạ khang chen trong đám người nhìn xem dương cảnh trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem hồ lạc lạc đánh bay ra ngoài răng dấp sắc mặt tràn đầy rung động trong lòng càng là cảm khái thôn t ứ c không thôi trong lúc bất, chi bất giác, dương cảnh cùng bọn họ tranh l ệ n h đã kéo đến lớn như vậy thái hạ khang nhớ tới vài ngày trước sự tình trong lòng càng là ngũ vị tạc trần lúc ấy triệu hồng tường triệu sư m i n h vì tấn thăng nội môn tiếp theo tham gia lần này phụ sơn đại bị đặc biệt đi sông long môn võ t h í chỉ là tại long môn võ thi cuối cùng một tràng khảo hạch bên trong triệu hồng tường bị hai đầu dị thú liên thủ b y công thân chịu trọng thương đến bây giờ còn nằm tại trong số chín viện dưỡng thương liền đến xem so tài cơ hội đều không có nói như vậy hồ lạc lạc thực lực tại nội môn đệ tử bên trong đều coi là không sai so với triệu hồng tường đương nhiên phải mạnh hơn nhiều chỉ có như vậy một vị nội môn h o thủ lại liền dương cảnh một q u y ề n cũ không ngăn nổi có thể thấy được triệu hồng tường triệu sư minh cùng dương cảnh sư minh bây giờ tranh l ệ n h đã lớn đến mức nào trên lôi đài so tài còn tại đều đâu vào đấy tiến hành một tràng tiếp lấy một tràng bên thăng tân cấp kẻ bại rời sân loại này đầu đôi giao chiến so tài quy tắc vốn là vì bảo vệ đứng đầu đệ tử tiền kỳ đối chiến song phương thực lực kém cách xa gần như không có bất kỳ cái gì lo lắng đều là bài danh phía trên đệ tử nhẹ nhõm thủ thắng liền chân chính thủ đoạn đều không cần thi triển ra lúc này dương cảnh n h i đầu nhìn hướng bên cạnh chính nhìn đến say s ư a ngon lành phòng hạ thấp giọng mở miệng nói phòng sư minh ta trước rời đi một trận tìm cái địa phương tu luyện một hồi bên này nếu là có cái gì quan trọng hơn tình huống còn mời sư minh giúp ta chăm sóc một hai chờ so tài nhanh kết thúc thời điểm ta có lẽ liền trở về dương cảnh trong lòng âm thầm dự đoán một cái thời gian vẹn vẹn cái này chính thi đấu vòng thứ nhất liền có chọn vẹn một trăm cuộc t ỷ t h í muốn tiến hành một chàng tiếp lấy một chàng dù cho mỗi chàng đều rất nhanh kết thúc tối thiểu cũng muốn tiêu hao mấy canh giờ mới có thể so xong dương cảnh cũng không nguyện ý đem thời gian của mình Toàn bộ đều tốn tại trên. tải kết thúc, t so này Mà quan chiến cái này bên trên. Mà còn chính hắn bộ、so、đều đã cái i ế sớm phong xuống n ữ n này buổi diễn, phần lớn là nội kình cảnh g g là buổi i đệ tử a đấu, hoặc là b ì h h t ư ờ n t hãng ự c cảnh khí nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức đối với dương cảnh giơ ngón tay cái lên nói đội phục sư đệ cố gắng như vậy không hổ là có thể tại đấu loại bên trong ép qua ta cùng nhàn sư đệ người sư đệ cứ việc đi bên này có cái gì tình huống giao cho ta liền tốt dương cảnh đối với hắn chắc tay nói tiếng cảm ơn liền quay người hướng về đám người bên ngoài đi đến bước chân hắn nhẹ nhàng rất nhanh liền xuyên qua chen chúc đám người hướng phủ sơn quảng trường đi ra ngoài dương cảnh rời đi về sau xung quanh m ã cường nhan thành long lâm tử hành trương hằng nghị triệu húc t ư ờ n g đám người nhìn hắn bóng lưng mỗi một người đều lộ ra lưỡi lưỡi vội phục thần sát nhan thành long càng là nhịn không được cảm k h ấ i nói ta vẫn cảm thấy ta đã coi như là trong tông môn tương đối chuyên chú tu luyện đệ tử không nghĩ tới dương sư đệ đối tu luyện si mê trình độ còn muốn tại trên ta như vậy tâm tính lại thêm hắn thiên phú k ó trách có thể tiến bộ nhanh như vậy mọi người nhộn nhịp gật đầu cũng đồng dạng ý tưởng như vậy trong lòng đều đối dương cảnh phần này nghị lực tán thưởng không thôi bên kia dương cảnh đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người rời đi rậm rạp chẳng chịt ồn ào náo động viên náo phủ sơn quảng trường hắn không có về linh tịch phong linh tịch phong khoảng cách phủ sơn quảng trường bên này q u á xa vừa đi vừa về một chuyến liền muốn hao phí không ít thời gian mà là hướng thẳng đến khoảng cách phủ sơn quảng trường gần nhất lôi tiêu phong đi đến trực tiếp đi tới lôi tiêu phong sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực toàn bộ huyền chân môn phòng luyện công đều là tông môn thống nhất xây dựng thống nhất quản lý không hề hạn chế các mạch đệ tử sử dụng chỉ cần giao nộp đầy đủ tông môn điểm c ô n g hiến ở nơi nào cũng có thể sử dụng mà còn cho dù là ngoại môn đệ tử cũng có thể thuê một gian phòng luyện công tu luyện bất quá ngoại môn đệ tử chỉ có thể thuê đinh cấp phòng luyện công chỉ có tấn thăng nội môn mới có thuê binh cấp phòng luyện công quyền hạn dương cảnh tuy là linh tịch phong đệ tử nhưng đến lôi tiêu phong phòng luyện công tu luyện cũng đều ổn thỏa bởi vì hôm nay là phù sơn đại bị thời gian tuyệt đại đa số đệ tử đều chạy đi phù sơn quảng trường xem náo nhiệt lôi tiêu phong phòng luyện công khu vực đệ tử số lượng ngược lại là so ngày bình thường thiếu hơn phân nửa lộ ra đặc biệt dương cảnh không có phí khí lợi gì liền thuê lại một gian diện tích có chút rộng rãi bính cấp phòng luyện công hán cân nhắc đến tiếp x u ố n g chính mình phải nhanh một chút tăng lên hoành g i a n g độ thân pháp cảnh giới tu luyện thân pháp kiêng kỵ không gian nhỏ hẹp cho nên đặc biệt chọn lấy gian này rộng rãi thuận tiện chính mình ở bên trong t r ầ n trọc xế dịch diễn luyện thân pháp kỳ thật dương cảnh cũng có thể đi phủ sơn quảng trường xung quanh núi rừng bên trong tu luyện nơi đó thiên địa nguyên khí nồng đậm còn có thể lắng nghe chim thu côn trùng t ê u vang thể ngộ tự nhiên trí đạo nhưng hắn sớm thành thói quen tại phòng luyện công bên trong mượn nhờ dị thú xạ hương hương liệu phụ trợ thần tốc tu luyện ngoại giới loại kia thuần túy dựa vào tự thân rèn luyện thủ nạp tiếng cảnh chậm rãi phương thức tu luyện dương cảnh đã có chút không thể đứng dương cảnh cầm tông môn lệ bài đi tới gian kêu binh cấp phòng luyện công trước cửa đá nhẹ nhàng đẩy nặng nề cửa đá liền phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ chậm r ã i hướng bên trong mở ra trong phòng rất rộng rãi chứng bình thường phòng luyện công hai lần lớn nhỏ mặt đất dùng mài r u bóng loáng tảng đá xanh lất thành dị thú xạ hương hương liệu mùi tràn ngập ra Đều là tại n ơ chỉ o lãnh v thấy hắn hai chân có chút tách ra cùng vai rộng bằng nhau trong đan điển khí chậm rãi lưu chuyển lần theo hành giang độ tâm pháp khẩu quyết rót vào toàn thân sau một khắc thân hình hắn nhoáng một cái giống như một đạo khói nhẹ lướt đi mũi chân tại bóng loáng tảng đá xanh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền sát mặt đất trượt ra vài thước tư thái nhẹ nhàng như yến đột nhiên thân hình đột nhiên nổi lên như kinh hồng v ư ớ c không tay áo tung bay ở giữa mang theo một trận kinh phong lúc thì bước chân giao thoa như lướt sóng mà đi thân ảnh tại rộng rãi trong phòng luyện công t r ậ n trái chật phải chậm phía trước trận về sau nhanh đến mức gần như ngưng tụ thành một cái bóng mở tảng đá xanh bên trên vết chân của hắn xen vào nhau tinh t ế nhưng lại thoáng qua liền qua chỉ có cái tia không ngừng xuyên qua thân ảnh trải rộng phòng luyện công mỗi một góc. phản phất đem một sông xuân thủy linh động cùng nhanh chóng đều tan vào thân pháp này bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua trong phòng luyện công thân ảnh từ đầu đến cuối không có ngừng đảo mắt ba canh giờ đi qua ngoài cửa sổ ánh nắng đã ngã về tây dương cảnh mới chậm rãi dừng thân hình thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí hắn đứng ở tại chỗ nhắm mắt ngưng thần tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa vừa rồi ba canh giờ khổ tu để hoành giang độ vận chuyển càng thêm trôi chạy nội khí cùng thân pháp độ phù hợp lại cao mấy phần hắn cảm giác c h ê n lệch thời gian không nhiều lắm phụ sơn đại bị chính thi đấu vòng thứ nhất cũng nhanh phải kết thúc dương cảnh không lại chỉ hoãn, đứng dậy đẩy ra cửa đá trực tiếp hướng phủ sơn quảng trường phương hướng đi đến rất nhanh hắn liền đi đến phủ sơn quảng trường thời khắc này quảng trường vẫn như cũng ư ờ i đông nghỉ nghịt biển người chen trúc huyên áo tiếng người ngăn cách thật xa liền có thể nghe thấy so tài nhiệt độ không chút nào giảm dương cảnh xuyên qua chen vai thích cánh đám người đi tới quan chiến đệ t ử phía trước linh tịch phong đệ t ử khu tụ tập vực đối với phong hạ nhan thành long đ á m người cười lên tiếng chào hỏi phong hạ gặp hắn trở về lúc này cười tiến lên đón dương sư đệ ngươi trở về hiện tại đã là thứ chín mươi lăm cuộc tỷ thí đến lúc này lưu tại trên sân đều là nội k ì n h cảnh bên trong hào thủ song phương thực lực ngược lại là rất tiếp cận đánh đến so với trước kia rằng có rất nhiều dương cảnh khẽ gật đầu trong lòng đại khái n ắ m chắc tiếp xuống còn lại cuối cùng năm cuộc t ỷ thí hắn dương mắt nhìn hướng trên lôi đài so tài chỉ thấy hai tên nội k ì n h cảnh đệ tử chính chiến đấu không nớt vượt qua cất lại chiêu chiêu hung ác dẫn tới dưới đài từng trận gieo họ có thể ở trong mắt dương cảnh những chiêu thức này mặc dù nhìn như kịch liệt nhưng khoảng cách thực khí cảnh cấp độ có cách biệt một trời vô luận là nội kỉnh cùng nội khí trinh lệ hay là chiêu thức tinh diệu chỗ đều xa xa không bằng hắn cũng không quá mức coi trọng bất quá một lát cuối cùng năm cuộc tỉ thí cũng lần lượt kết thúc rất nhanh liền đến thứ một trăm tràng đây là lượt này thu quan chi chiến giao đấu hai người đều là nội kình cảnh định phong bên trong h ả o thủ một phen kịch liệt chiến đấu về sau xếp hạng một trăm l i n h một phần dương phong nội môn đệ tử tiêu nhiên càng là đánh bạc tính mệnh dùng đến lấy thương đội thương l i ề u mạng đấu pháp cứ thế mà chống đỡ đối thủ c h ọ c quyền đồng thời một t r ư ờ n g in tại đối phương ngực đem nó đánh bay lôi đ à i khó khăn tiến và phù sơn đại bị chính thi đấu vòng thứ hai dưới đài lập tức buộc phát ra tiếng sấm rền vang âm thanh ủng hộ là tiêu nhiên chơi liều gọi tốt thiết chấp sự lập tức đi đến chủ phong lôi đ à i ánh mắt đảo qua t o à n trường cất cao giọng nói thứ một trăm cuộc tỉ thí phần dương phong t i ê u nhiên thắng tiếng nói vừa ra hắn liền quay người đi xuống lôi đ à i bước nhanh đi tới thủ tịch trưởng lao hâu dương kính hiên trước mặt cùng vây quanh tại một bên mấy vị trưởng lao thấp giọng thương lượng đứng lên bọn họ phải căn cứ chúng đệ tử tại vòng thứ nhất biểu hiện một lần nữa điều chỉnh tiếp xuống xếp hạng là vòng tiếp theo đối chiến làm chuẩn bị cùng lúc đó toàn bộ phủ sơn quảng trường bên trên các đệ tử cũng đều n h ệ t nghị đứng lên suy đoán vòng tiếp theo đối chiến danh sách tiếng người h ê n áo náo động khắp nơi cũng không lâu lắm mới bị trưởng lao thương lượng liền có kết quả thiết chấp sự cầm một lần nữa định ra danh sách lại lần nữa bước nhanh đi lên lôi đài theo thiết chấp sự leo lên lôi đài trên quảng trường tiếng nghị luận tựa như cùng bị chặt đứt đầu mượn cấp tốc, tốc bình ổn lại tất cả mọi người biết đây là vòng thứ nhất kết thúc phía sau mới nhất xếp hạng m u ố n công bố toàn bộ phù sơn quảng trường đều cấp tốc yên tĩnh trở lại một song song ánh mắt mong chờ đồng loạt rơi vào trên đài thiết chấp sự trên thân trên lôi đài thiết chấp sự ánh mắt trầm ổn đảo qua dưới đài mấy ngàn tên huyền trân môn đệ tử lập tức nhẹ hít một hơi trong đan điền khí có chút vận chuyển âm thanh hùng hồn có v a n vọng toàn trưởng p h ụ sơn đại bị chính thi đấu vòng thứ nhất kết thúc tổng hợp đệ tử biểu hiện hiện đem mới nhất xếp hạng công bốn như sau Thứ nhất, Thiên diễn Phong Sở Vân Hải. Thứ hai, lôi tiêu Phong Bạch tử Vũ. Thứ ba, Thanh Hư Diễn Vân Hy phong, Cố Trương phong Hạng bốn, Phong Hoa. Giang bảy, Lôi tiêu phong Trương Vân Hảo. Hạng Nhạc Lục Chủ Trường Dương Thương Lâm năm, tám, M Trấn hạng thứ mười ba trấn nhạc phong tầm khoát hạng thứ mười bốn phần dương phong hà liệt hạng thứ mười lăm linh tịch phong nhan thành long hạng thứ năm mươi linh tịch phong lâm tử h à n h hạng một trăm phần dương phong tiêu nhiên ba hạng đầu bị lần không nhúc nhích tí nào mười lăm người đứng đầu cũng cơ bản không có quá lớn biến hóa dương cảnh xếp hạng từ thứ mười ba tăng lên tới thứ mười hai đệ tử k h á c thứ tự lại chỉ là phạm vi nhỏ điều khiển tinh vi cũng không cố ý bên ngoài từ thứ hai mươi bảy tên về sau t i ế t chấp sự liền thoáng tăng nhanh tuyên đọc tốc độ dương cảnh đứng tại linh tịch phong đệ tử trong nhóm nghe đến cẩn thận hắn lưu ý thứ hạng của mình biến hóa cũng tinh chuẩn bắt được vòng thứ hai đối thủ danh tự dựa theo đầu đôi đối chiến quy tắc xếp hạng thứ mười hai hắn vòng thứ hai đối thủ chính là xếp tại thứ tám mươi chín tên c h ấ n nhạc phong nội môn đệ tử hoàng siêu thiết chấp sự đọc song sở hữu xếp hạng liền không cần phải nhiều lời nữa c ầ m danh sách quay người đi xuống lôi đài lập tức đ à i cao bên trên có chấp sự cao dọn g bổ sung đến đây p h ụ sơn đại bị chính thi đấu vòng thứ nhất kết thúc ngày mai cũng trong lúc đó p h ụ sơn quảng trường mở ra chính thi đấu vòng thứ hai so tài phù sơn quảng trường bên trên chúng đệ tử nghe vậy lần lượt hướng về ngoài sân rộng tàn、đi. trong lúc nhất thời tiến g bước chân cho chuyện âm thanh lại lần nữa đan vào một chỗ khôi phục phía trước ồn á o náo động dương cảnh cũng cùng phòng hạ nhan thành long lâm tử hoành đám người cùng một chỗ theo linh tịch phong đệ tử đội ngũ rời đi rời đi thời điểm dương cảnh vô ý thức hướng về vân hy phong đệ tử tụ tập phương hướng quan sát lại không có nhìn thấy tôn ngưng hương thân ảnh trong lòng của hắn có chút lướt qua một tiêu nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều hẳn là vân hy phong cùng linh tịch phong đệ tử tụ tập sân bãi cách xa nhau q u xa tan cuộc lúc biển người chen trúc tôn ngưng hương hẳn là đi theo vân hy phong đội n ũ đi trước bên tia tôn ngưng hương không cùng vân hy phong đại bộ đội rời đi cũng không có lưu tại trên quảng trường chờ dương cảnh mà là tại mọi người tan cuộc hôn loạn lúc bước nhanh hướng về cách đó không xa tới gần bến tàu huyền trân môn phòng thu phát đi đến phòng thu phát là tông môn chuyên môn dùng để cất giữ đệ tử bức thư bao k h ỏ a địa phương ngày bình thường luôn có hai tên ngoại môn đệ tử phòng thủ ngẫu nhiên cũng có quản sự t o a c h ấ n rất nhanh tôn ngưng hương liền đi đến phòng thu phát cửa đối với bên trong phòng thủ đệ tử thái độ k h á c h khí báo ra mình tin tức vân hy phong ngoại môn đệ tử tôn ngưng hương xin hỏi có hay không đồ vật của ta phòng thủ đệ tử nghe vậy cúi đầu ở một bên trên giá gỗ tìm kiế rất nhanh liền lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bao k h ỏ a cùng từng phong từng phong giam bức thư đưa tới tôn sư thị ngươi ký tên đi tôn ngưng hương tiếp nhận bao k h ỏ a cùng bức thư nhìn thấy phong thư bên trên quen thuộc chữ viết trong mắt hiện lên một tia ấm áp nàng đối với phòng thủ đệ tử khẽ g ậ t đầu đặt bút ký lên chính mình danh tự chương một trăm bảy mươi chín không tưởng tượng được lễ vật hai chương một trăm bảy mươi chín không tưởng tượng được lễ vật hai trong nội tâm nàng đã sớm suy đoán phụ thân hồi âm có lẽ liền tại mấy ngày nay đến tôn ngưng hương nói tiếng cảm ơn liền quay người cầm phong thư cùng gói nhỏ bước nhanh đi ra phòng thu phát rời đi phòng thu phát tôn ngưng hương dọc theo bốn lượn đường núi đi lên phía trước rất nhanh liền tìm đến một chỗ yên lặng trong rừng đất trống nơi này có cây xanh lùn h i ế m có người trải qua nàng dưng bước lại trước cẩn thận từng ly từng tí xé ra ở trong tay phong thư mấy ngày trước đây dương cảnh đột nhiên đến tìm nàng bay tiền tôn ngưng hương tâm tư cẩn thận lúc này liền đoán được dương cảnh nhất định là về mặt tu luyện gặp cái gì khó xử nghĩ tới đây tôn ngưng hương đêm đó liền nâng bút cho x a tại ngư hà huyện vụ thân biết một phong thư trong thư nàng không có n â n dương cảnh sự tình chỉ nói mình bây giờ tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc cần dùng gấp tiền cùng đăng lược để phụ thân mau chóng cho chính mình gửi một chút ngân phiếu tới nếu là thuận tiện lại bổ sung một chút t ố i tùy đan tôn ngưng hương từ trong phong thư rút ra xếp được chỉnh tề giấy viết thư đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt giấy túi đầu nhìn thật kỹ trên thư là phụ thân quen thuộc b ụ c t í c h trong câu chữ mang theo lo lắng con ta ngưng hương gần đây tông môn tu luyện có thể là càng thêm háo tiền trên người ngươi mang ngân phiếu lại nhanh như vậy liền dùng xong trong thư còn nói trong nhà võ quán cùng cái khác sản nghiệp vận chuyển đến đều rất tốt không thiếu tiền lần này đặc biệt cho nàng gửi tám vạn lượng ngân phiếu mặt khác còn mang theo hai viên thối tùy đan cùng nhau gửi đến để nàng yên tâm tu luyện không cần là tiền bạc phát sầu tôn ngưng hương xem xong thư khoe miệng nâng lên một vệ t i ể u ý đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại thu vào trong phong thư nàng lại cầm lấy bên cạnh gói nhỏ mở ra tầng ngoài v ã i dầu bên trong quả nhiên để đó một sấp thật dày ngân phiếu còn có một cái lớn chừng bàn tay sứ trắng bình nhỏ tôn ngưng hương cầm lấy bình s ứ rút ra miệm bình n ư ớ gỗ một cỗ mát lạnh mùi thuốc lập tức tràn ngập ra nàng túi đầu hướng trong bình nhịnh a i viên to bằng l toàn thân trắng ướt mơ hồ lộ ra một tia sáng chính là thối tùy đan nhìn thấy cái này hai viên thối tùy đan tôn ngưng hương nhịn không được âm tầm h l i ễ u lưỡi phụ thân tại ngư hà huyện mở quán dạy đ ồ mấy chục năm lại mua không ít đ i ề n sản ruộng đất cửa hàng vốn liếng giàu có tích lũy xuống lượng lớn gia tài có thể cho dù là dạng này phụ thân ngày bình thường cũng thường xuyên nhắc tới nói những ngày tu luyện dùng đan dược giá trị đắt đỏ một k h ỏ a đều có thể bù đắp được nhà bình thường tộc nửa năm lợi nhuận cũng tỷ như cái này thối tùy đan một khoả thị trường liền vượt qua một vạn năm ngàn lượt phụ thân chính mình cũng không bỏ được quá nhiều phục d ụ n g chỉ nói muốn lưu tại tu luyện tới bình cảnh thời khắc mấu chốt đột phá lúc lại dùng mới có thể vật tận kỳ dụ nhưng g n lần trước tôn ngưng hương nhìn thấy vị t i ê u kim liên cô lương đưa cho dương cảnh bốn viên thối thủy đan về sau dương cảnh xem xét đan dựng lúc sắc mặt còn có chút ngoài ý m u ố n tựa hồ đối với thối thủy đan có chút coi trọng chỉ là để tôn ngưng hương hơi nghi hoặc một chút chính là dương cảnh bây giờ đã đột phá đến thực khí cảnh thối thủy đan là dùng để rèn luyện dân cốt phụ trợ đột phá đăng lượng hắn có lẽ không cần dùng thối tùy đan đến phụ trợ đột phá thực khí cảnh làm sao thấy được thối tùy đan còn cao hứng như thế tôn ngưng hương từ đầu đến cuối đều không nghĩ qua một loại khác khả năng dương cảnh dùng thối tùy đan đến tiến hành hàng ngày tu luyện dùng cái này tăng lên tu luyện hiệu suất chuyện này nếu là chuyện đi sợ r ằ n g muốn hủ ngã không ít người người nào có dạng này điều kiện dám dùng thối tùy đan ngày sau thường tu luyện phải biết một k h ỏ a thối tùy đan giá cả có thể là tại một vạn năm ngàn lượng bạc tả hữu có thể nó có thể tăng lên hiệu quả nhiều lắm là cũng liền tương đương với b u i đầu khổ tu bảy tám ngày kết quả như vậy tiêu xài quả thực là phung phí của trời tôn ngưng hương nâng g trong tay bình s ứ nhỏ nhìn xem bên trong hai viên thối tùy đan trong đầu không khỏi hiện ra trước đó vài ngày vị tiêu kim liên hãng cô nương đem bốn viên thối tùy đan đưa cho dương cảnh lúc tình cảnh bốn viên như vậy tôn ngưng hương c ú i đầu nhìn xem trong tay một sấp ngân phiếu lại nhìn một chút bình s ứ nhỏ chật ngừng đầu ánh mắt nhìn phía chủ phong sườn núi chỗ linh tị c h phong sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực một gian rộng dãi bính cấp phòng luyện công bên trong dương cảnh ngay tại ngưng thần tu luyện hành giang độ môn này thân pháp loại trung phẩm chân công mặc dù còn chưa đột phá đến từ khí cảnh nhưng mấy ngày liền khổ tu đã để nó chậm rãi nổi bật ra một ít uy năng giờ phút này dương cảnh thân pháp tốc độ so với lúc trước đem kinh đào thối tu luyện tới hóa kình biên mắn lúc lại tăng lên một đoạn thân hình linh động đến giống như trong nước cá bơi chỉ thấy hắn hai chân ép tảng đá xanh nội khí lần theo tâm pháp tại chân giữa bụng lưu chuyển mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền như một sợi như khói xanh trượt ra mấy trượng lúc rơi xuống đất lạng yên không một tiếng động đông nhiên thân eo vặn một cái thân hình đột nhiên lột vỏng giống như kinh hồng lược ảnh tại phòng luyện công lương trụ ở giữa xuyên qua lúc thì bước chân sen vào nhau vớt ra một chuỗi hư ả lại để người không phân do cái nào là chân thân cái nào là tàn ảnh trong cả căn phòng phản phất đều tràn ngập hắn lơ lửng không cố định thân ảnh tay áo mang theo k í n h phòng đem nơi hẻo lánh b ù a đoàn đều thổi đến hơi rung nhẹ dương cảnh dốc lòng tu luyện một canh giờ hoành giang độ đợi đến cảm thấy mệt mỏi mới chậm rãi dừng thân hình hắn không có vội vã đ ả tọa điều tức mà là đưa tay ngưng tụ lại nội khí lại bắt đầu tu luyện chủ tu đoạn nhạc ấn mặc dù dương cảnh hiện tại đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở h à n h g i a n độ tu luyện nhưng đối với chủ tu đoạn nhạc ấn hắn từ đầu đến cuối đều không có vung lòng mỗi ngày đều sẽ kiên trì tu luyện không dám có chút lười biếng. trải qua thời gian dài tìm đ ò i dương cảnh chậm rãi bớt ve ra một bộ thuật về mình phương pháp tu luyện đó chính là trước sở trường một môn võ học đem nó đột phá đến cảnh giới cao hơn tự thân nội tỉnh cùng đối võ đạo lý giải tùy theo tăng lên về sau lại tu luyện mặt khác võ học hiệu suất liền sẽ để cao thật lớn cho nên dương cảnh hiện tại mới tận lực phân tán tinh lực tu luyện hành giang độ bốn chức đem thân pháp tốc độ nâng lên đem thực lực bản thân mài r u a đến thực khí cảnh đứng đầu tiêu chuẩn sau đó lại tập trung sở hữu tinh lực công thành công phạt u y năng cực mạnh đoạn nhạc c n đợi đến đem đoạn nhạc c n tu luyện tới nạp khí cảnh đến lúc đó vô luận là đoán thể bất phôi chân công hay là thân pháp hoành giang độ tu luyện hiệu suất đều sẽ như diều gặp gió rất nhanh lại qua một canh giờ dương cảnh mới chậm rãi thả xuống ngưng ấn bàn tay thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí hắn đứng ở tại chỗ nhắm mắt ngưng thần chậm rãi thể nghiệm và quan sát tự thân biến hóa cùng lúc đó tâm ý của hắn k h ẽ động bảng ở trước mắt hiện lên mấy môn võ học tiến độ tu luyện liếc qua thấy ngay đoạn nhạc cấn tiểu thành 659, 2000, bất phôi chân công tầng thứ hai tiểu thành một trăm h o à n h giang độ nhập môn hai t r ă nhìn xem bảng số liệu dương cảnh k h ẽ gật đầu hoành giang độ lưu chuyển càng thêm mật mà đoạn nhạc c n lớn quyết cũng càng ngưng luyện mấy phần như vậy tiến độ đã coi là tốc độ khá nhanh có thể dương cảnh trong lòng cũng rõ ràng lấy hiện tại tốc độ tu luyện muốn tại phủ sơn đại bỉ trận chung kết phía trước đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh cơ hội là không có khả năng võ đạo tu luyện bốn cũng không có đường tắt có thể đi cho dù tu luyện hiệu suất lại cao cũng cần thực sự thời gian đ ắ p lên gấp không được dương cảnh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt rơi vào phòng luyện công trên vách đá trong lòng âm thầm nghĩ ngợi mẹ phủ sơn đại bỉ có thể nói hắn đối phủ sơn đại bị khen thưởng khát vọng vượt xa phía trước thanh lân chiến từ lần trước tại ớt cấp phòng luyện công thể nghiệm qua cái t i ê nồng đ đậm dị thú sản hương hương liệu cảm thụ qua loại kia một ngày ngàn g i ả m tu luyện hiệu suất dương cảnh đến bây giờ đều là nhớ mãi không quên nếu như có thể một mực tại ớt cấp phòng luyện công tu luyện hắn hiện tại sớm đã đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh mà còn đoạn nhạc cấn tiến độ tu luyện cũng sẽ vượt xa trước mắt hoàn cảnh còn nếu như có thể cầm tới phủ sơn đại bị đầu danh tông môn liền sẽ khen thưởng ớt cấp phòng luyện công tu luyện lâu dài quyền h ạ đó chính là hắn tha thiết ước mơ còn nếu như có thể được đến đất cấp phòng luyện công trường kỳ sử dụng quyền hạn dương cảnh gần như có thể đoán được chính mình võ đạo tiến cảnh tốc độ đem vượt xa lập tức đến lúc đó hắn không cần lại vì dị thú sản hương cùng với thiên địa nguyên khí mỏng manh mà phát s ầ u không cần lại hao phí đại lượng thời gian đi chậm dai thu nạp luyện hóa mà là có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất đem tự thân đẩy tới trước mắt cảnh giới cực hạn sau đó đột phá đến cảnh giới kế tiếp nhất định có thể lấy một loại tốc độ kinh người quật khởi tại viện trân môn trong lòng của hắn một mực g i nhớ lấy p ụ thân cùng đại ba tại tàu châu tình huống cái tia mặt vô âm tín lo lắng giống như một tảng đá lớn đẻ ở trong、lòng. nếu như chính mình có thể cấp tốc tại viện chân môn c vợ khởi thậm chí trở thành linh t ị n h phong đại sư minh tay cầm tông môn cho tài nguyên cùng quyền hành đến lúc đó liền có thể danh chính luôn thuận mượn nhờ viện chân môn lực lượng đi tìm hiểu phụ thân cùng đại bá thông tin tìm về cái kia mất liên lạc thân nhân mà còn phù sơn đại bị khét thưởng xa không chỉ ớ t cấp phòng luyện công quyền h ạ đầu danh khen thưởng bên trong còn có bàn d ọ a t h u n khiếu ngọc thủy đây chính là trong truyền thuyết đối đan cảnh đại năng tu luyện đều có thể đưa đến lớn lao tác dụng đứng đầu tu luyện bảo vật nó chân q u trình độ v ư ợ xa bình thường t i ê n tài địa bạo cái này ẩn k i ế u ngọc thủy hiệu quả、so với thối tùy đan. Còn có được muốn mạnh hơn gấp 10, gấp lần, nếu là có thể được đến, trăm thể gấp gấp là dương cảnh tự nghĩ một bên khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nghỉ ngơi một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ ngợi trận này đại bị mấu chốt hắn muốn cầm tới phù sơn đại bị ba hạng đầu thậm chí đầu danh t i ề m long bảng trước ba sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa ba người này là hắn nhất định phải vượt qua ba hòn núi lớn dương cảnh phía trước từ lâm tử hành mã cường đám người trong miệng nghe nói qua lục thiếu hoa chiến tích người này từng chính diện lấy gần như không hao tổn đại giới đánh giết hái hoa đạo tặc lý trí chi d a i chiến tích có thể nói kinh người có thể mặc dù là như thế cường hãn lục thiếu hoa nhưng như cũng bị sở vân hải cùng bạch tử vũ ép một đầu khuất tại thứ ba bởi vậy có thể thấy được hai người kia thực lực đến t ộ n cùng là bực nào k h ô n g bố dương cảnh hiện tại đem đoạn nhà cấn cùng bất phôi c h â n công cái này hai môn c h â n công đều đột phá đến thực khí cảnh một tân ngạnh thực lực tại đồng cảnh đệ tử bên trong đã xem như là đứng đầu cấp độ có thể dù là như vậy hắn đối với có thể hay không đánh bại tiềm lòng bảng trước ba ba người kia lại không có quá lớn sức mạnh dù sao ba người kia chiếm cứ tiềm long bảng trước ba đồng thời tại toàn bộ kim đại phủ trẻ tuổi trong hàng đệ tử đ ờ i thứ nhất đều rất có thanh danh mỗi một cái đều có không tầm thường con bài chưa lật cùng thủ đoạn suy nghĩ một trận dương cảnh khe khẽ thở dài đem những n à y ngôn l o ạ n suy nghĩ dằn xuống đáy lòng hắn đứng lên phủi bụi trên người một cái quay người đi ra phòng luyện công ra phòng luyện công ngoại giới sắc trời đã t ố i xuống ánh nắng chiều biến mất tại dây núi về sau chân trời chỉ còn lại một vệt nhàn nhạt, nhạt vỏ quýt gió đêm mang theo giữa rừng núi ý lạnh quét ở trên mặt để người tinh thần vì đó d ù n một cái dương cảnh cất bước dọc theo bốn lượt đường núi hướng chỗ ở của mình thanh tứ hào viện đi đến đi tới thanh tứ hào viện cửa dương cảnh liếc mắt liền thấy được đạo kia đứng ở trước cửa mỹ lệ thân ảnh m ở nhạt hoàng hôn phát họa ra nàng mảnh khảnh hình dáng gió đêm v h t động góc áo của nàng để nàng cả người thoạt nhìn đặc biệt dịu dàng động lòng người dương cảnh hai mắt tỏa sáng bước nhanh đi lên trước m ở miệng cười nói sư tỷ sao ngươi lại tới đây chờ đã bao lâu hắn vừa nói chuyện một bên đưa tay đẩy ra cửa sân sau đó nghiêng người để tôn ngưng hương đi trước chính mình thì theo ở phía sau hai người cùng nhau xuyên qua tiểu viện vào phòng chính ngồi xuống tôn ngưng hương nhìn xem dương cảnh khoe miệng n g ư n g lên một vệ ý cười nhợt nhạt nàng nhẹ hít một hơi giơ cánh tay lên từ trong ngực lấy ra một cái s ứ trắng bình nhỏ đưa tới dương cảnh trước mặt ôn nu nói sư đệ tặng cho ngươi dương cảnh hơi sững sở mang theo vài phần nghi hoặc tiếp nhận bình s ứ nhỏ hắn mở ra nắp bình túi đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua cả người nhất thời liền sửng sốt chỉ thấy cái kia chân bóng bình s ứ bên trong bất ngờ nằm lấy sáu viên tròn bò toàn thân trắng m u ố t thối t ù y đan đ a n dược bên trên mơ hồ hiện ra một tầm nhạt rực rỡ mắt lạnh mùi thuốc theo miệng bình p h i u tán đi ra chui vào trong núi sư tỷ ngươi đây là dương cảnh ngầm đầu ngạc nhiên nhìn hướng tôn ngưng hương chương một trăm tám mươi nắm chặt thời gian động lực mười phần một chương một trăm tám mươi nắm chặt thời gian động lực mười phần một đối mặt dương cảnh ánh mắt kinh ngạc tôn ngưng hương cười cười mặt mày còn thành đẹp mắt t r ă n non ngựa khí nhu hòa lại mang theo vài phần không cho cự tuyệt ý vị tặng cho ngươi dương cảnh ngay vậy trong lòng đ ố n g nhiên nhảy dựng vội vàng đưa tay chắn nắp bình đem cái k i a bình xứ nhỏ đưa trả lại cho tôn ngưng hương k h ắ p khuôn mặt là trị trọng sư tỷ cái này quá quý giá một khoả thối tùy đan giá thị trường liền vượn qua một vạn năm ngàn lượng sáu viên chính là chín vạn lượng bạn ta không thể muốn tôn ngưng hương nhìn xem dương cảnh đưa trở về bình xứ t h a y tú lông mày nhẹ nhàng nhằm đứng lên nàng không có đưa tay đón ngược lại đưa ra xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng đem dương cảnh tay lẩy trở về ngựa khí chân thành nói ta tình huống sư đệ ngươi cũng biết có phía trước khấu quan kinh nghiệm ta hiện tại có năm chắc đột phá hoa kình không cần thối tụy đan phụ trợ nhưng khoảng cách đột phá thực khí cảnh còn xa cực kỳ cái này thối tụy đan với ta mà nói trước mắt căn bản không dùng đến dương cảnh ngay vậy vẫn lắc đầu một cái lòng bàn tay cầm bình xứ xúc cảm chịu nặng không chỉ là đan dược trọng lượng càng là phần tình nghĩa này phất lượng hắn cảm thấy cái này sáu viên thối thủy đan quá mức quý giá không duyên cớ nhận lấy thìng lại tôn ngưng hương thấy thế lại tiếp tục nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều cái này sáu viên thối thủy đan là phụ thân từ ngư hà huyện gửi đến phụ thân trong thư nói biết hai chúng ta tại huyền c h â n môn tu luyện cần tài nguyên cái này sáu viên thối thủy đan là đặc biệt cho chúng ta ta hiện tại không dùng đến ngươi trước dùng đến chính là chờ sau này ta cần lại tìm ngươi lấy trở về là được dương cảnh nghe nói như thế trong lòng cuối cùng là có chút động tâm hắn trước mắt đang giàu tài nguyên tu luyện không đủ thối t h ủ đan có thể cực đại tăng lên tu luyện hiệu suất nhưng cái này sáu viên thối tùy đan giá trị quá lớn hắn vẫn còn có chút do dự không muốn không duyên cớ nhận lấy phần này hậu lễ có thể tôn ngưng hương lại đặc biệt kiên trì một đôi trong suốt con mắt yên lặng nhìn xem hắn mang theo vài phần mới mình dương cảnh bất đắc dĩ lành phải đem bình xứ thu vào trong ngực trong lòng ngầm thở dài dù sao phía trước đã theo ngưng hương sư tỷ nơi này mượn không ít tiền bạc cũng không kém cái này sáu viên thối tùy đan chờ sau này chính mình có điều kiện nhất định muốn gấp b ộ i trả lại sư tỷ phần ân tình này dương cảnh ngầm đầu nhìn hướng tôn ngưng hương trong ánh mắt tràn đầy cảm kích chính trọng nói sư tỷ phần ân tình này trong lòng của hắn rõ ràng mình muốn tại trên phủ sơn đại bị đi đến cuối cùng chỉ bằng vào hiện tại đột phá đến thực khí cảnh bất phôi chân công cùng đoạn nhà cấn còn xa xa không đủ dương cảnh xem chừng sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa ba người kia tuyệt không phải là hư danh thế hệ bọn họ có lẽ cũng không chỉ đem một môn võ học tu luyện đến thực khí cảnh nội t ì n h thâm hậu cực kỳ mà còn bọn họ so với mình sớm hơn n ộ t phá thực khí cảnh tại thực khí cảnh cảnh giới này bên trong chìm đắm đã lâu tích lũy có thể nói hùng hậu cơ bản đều đã là thực khí cảnh đ ỉ n h phong tiêu chuẩn khoảng cách nạp khí cảnh cũng chỉ có một bước ngắn mà dương cảnh hai môn n ộ t phá thực khí cảnh võ học cũng còn xa xa không có tu luyện tới thực khí cảnh đ ỉ n h phong cho nên dù cho bất phôi chân công đoán thể chi uy cường hành vô song đoạn nhạc ấ n sức công phạt bá đạo tuyệt luân nhưng dương cảnh cũng không có quá nhiều sức mạnh có khả năng đánh bại sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa cái này ba cái thực lực kinh khủng q u i cả nhưng nếu có thể ở phụ sơn lại bị trận chung kết đến phía trước vợ nhờ n cái này sáu viên thối tụy đan dược lực cùng với phòng luyện công tu luyện hiệu suất đem h à n h g i a n g độ cũ n g tu luyện tới thực khí cảnh đến lúc đó chính mình liền sẽ nắm giữ ba môn đột phá đến thực khí cảnh chân công công phạt phòng ngự tốc độ đều đạt tới một cái cực cao cấp độ thực lực tất nhiên có thể lại lên một cái lớn một tháng đến lúc đó đối mặt ba người kia d ư ơ n g cảnh mới tính có chân chính năm chắc chỉ đem bất phôi chân công cùng đoạn nhạc ấ n hai môn c h â n công tu luyện tới thực khí cảnh dưỡng cảnh đối mặt sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa đám người trong lòng còn không có năm chắc bao nhiêu khí chỉ khi nào đem hành giang độ cũng m à i rua đến thực khí cảnh ba môn chân công hỗ trợ lẫn nhau công phạt phòng ngự tốc độ ba gồm nhiều mặt dương cảnh liền có mười phần lòng tin nhìn thẳng và phù sơn đại bị bên trên bất kể đối thủ nào s ở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa đám người dù cho thiên phú lại cao thực lực có mạnh mẽ hơn nữa tuổi tác cũng cuối cùng không có vượt qua ba mươi tại u y ề n c h â n môn mấy trăm năm trong lịch sử cái này niên k ỷ có thể đột phá thực khí cảnh đã là hoàn toàn xứng đáng thiên tài có thể đem hai môn võ học luyện đến thực khí cảnh có thể nói thiên tài đứng đầu đến mức đem ba môn võ học đều đạt đến thực khí cảnh dương cảnh khẽ lắc đầu cái này độ khó quá lớn loại này thiên tài một khi trưởng thành gần như chú định sẽ trở thành huyền c h â n môn cao tầng đứng hàng bảy đại phong chủ bên trong võ đạo tu luyện bốn cũng không có đường tắt có thể đi mỗi một phần bổ ích đều cần thời gian cùng tài nguyên đ ắ p lên dù cho sở vân hải đám người thiên phú dị bẩm nhưng không có đầy đủ thời gian chìm đắm mài ruốc cũng tuyệt đối không thể đem ba môn võ học đều luyện đến thực khí cảnh l i ê n tại dương cảnh suy nghĩ thời khắc tôn ngưng hương chậm rãi đứng lên đối với hắn cười cười sư đệ ngươi n à y mai còn muốn tố thêm phù sơn đại bị sớm chút nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần ta liền đi về trước nói xong tôn ngưng hương liền quay người hướng về ngoài phòng đi đến dương cảnh liền vội vàng đứng lên đưa tiễn một đường đem tôn ngưng hương đưa đến thành tứ hào v t cửa cửa sân phía trước ánh trăng chút xuống giống như cho thiên địa lồng bên trên một tấm l ụ a mỏng ngay tại đi lên phía trước tôn ngưng hương bước chân đột nhiên dừng lại c h ậ t đống nhiên xoay người ánh mắt sáng rực nhìn hướng còn đứng ở cửa sân phía trước dương cảnh sư đ ệ tôn ngưng hương mở miệng ân dương cảnh s ữ n g sở sớm nghỉ ngơi một chút tôn ngưng hương cười cười sau đó khẽ nhả một hơi trận quay người rời đi lại không có quay đầu dương cảnh không hiểu ngưng hương sư tỷ vì sao lại đột nhiên nói đến sớm chút nghỉ ngơi hắn khẽ lắc đầu nhìn xem thân ảnh của nàng dần dần dung nhập cảnh đêm biến mất tại đường núi phần cối u mới quay người đi trở về sân nhỏ trở lại nhà chính dương cảnh từ trong ngực lấy ra cái k i a sứ trắng bình nhỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng ước lượng bình s ứ rõ ràng rất nhẹ rơi vào lòng bàn tay lại chịu nặng trong lòng của hắn sáng như gương sư tỷ như vậy dốc sức tương trợ tất cả đều là vì giúp hắn phần này tập ý để dương cảnh đối tôn ngưng hương càng thêm cảm kích nắm chặt bình xứ trong tay dương cảnh hít sâu một hơi đem phần này cảm kích é p vào đáy l quay người đem bình xứ ổn thỏa tốt đẹp thu vào đầu giường hòm gỗ bên trong sau đó nhanh chân đi đến trong biệt tử cảnh đêm như mực ánh trăng như nước vẩy vào tảng đá xanh l ắ t thành trong tiểu viện dương cảnh bài trừ sở hữu t ặ p nghiệm bắt đầu tại trong viện tu luyện hoành giang độ có thối tùy đan trợ lực có mục tiêu rõ rệt hắn giờ phút này toàn thân đều tràn đầy không dùng hết động lực cái này động lực một mặt là bởi vì cái này sáu viên thối tùy đan để hắn nhìn thấy tại phù sơn đại bị trận chung kết phía trước đem hoành g i a n độ đột phá đến thực khí cảnh hy vọng một phương diện khác thì là tôn ngưng hương không giữ lại chút nào ủng hộ cùng trợ giút để hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn càng thêm ra sức tu luyện ngày sau nhất định muốn trên võ đạo đi càng cao càng xa tuyệt không phụ lòng sư tỷ phần này tâm ý dưới ánh trăng dương cảnh thân ảnh càng thêm linh động hắn hai chân ép tảng đá xanh nội khí lần theo hành giang độ tâm pháp lưu chuyển toàn thân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền như một sợi như khói xanh trượt ra mấy trượng lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động thân e o đ ố n g nhiên bặn một cái thân hình đột nhiên luật vỏng giống như kinh h ồ n lược ảnh ở trong viện mạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng c u bước chân sen vào nhau ở giữa tan ảnh chấm chất nhanh đến cực hắ lại để người không phân do cái nào là chân thân cái nào là hư ảnh chương một trăm tám mươi nắm chặt thời gian động lực mười phần hai chương một trăm tám mươi nắm chặt thời gian động lực mười phần hai thân pháp của hắn càng thêm phiêu g i ậ t cấp tốc tay á o mang theo kình phòng đem góc sân chúc ảnh đều thổi đến vang xào sạt không biết qua bao lâu thiện phòng tạm dịch sách theo hộp cơm trước đến đưa tới nóng hồi bữa tối dương cảnh dừng lại tu luyện vội v a n g dùng qua bữa tối thậm chí không kịp điều tức một lát liền lại trở lại trong viện tiếp tục đắm chìm tại hoành giang độ tu luyện bên trong ánh trăng dần dần sâu trong tiểu viện thân ảnh nhưng thủy trung không có ngừng hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liền sớm rời khỏi giường hắn đơn giản rửa mặt một phen đón sang sớm sương mù bước nhanh hướng linh tịch phong đỉnh núi tiến đến linh tịch quảng trường bên trên sớm đã tập hợp lên không ít t r ư ớ c đến tụ lại linh tịch phong đệ tử dương cảnh cùng phong h ạ lâm tử hành nhan thành long mã cường đ á m người hàn h u y ê n vài câu liền cả đội xuất phát cùng nhau hướng về ngoài đảo khu vực p h ụ sơn quảng trường bước đi một nhóm mây trăm người đội mũ gặp lên ánh nắng ban mai đi tại trên đường núi khi thế có chút quần vợt không bao lâu mọi người liền đến phủ sơn quảng trường thời khắc này trên quảng trường đã tới không ít mặt k h á c mạch đệ tử tiếng người miên náo phi thường náo nhiệt thời gian chậm rãi trôi qua chân trời sương sớm dần dần tắm đi nắng ấm bung vãi tại phù sơn quảng trường nền đá trên mặt đợi đến buổi sáng giờ thịnh chủ phong cùng bảy mạch tiến vào phù sơn đại b ỉ vòng thứ hai đệ tử liền đã toàn bộ đến đông đủ các mạch đệ tử tụ tập khu vực tinh kỳ pháp huế tiếng người miên náo trên đài cao huyền chân môn môn chủ tạo chân một bộ tử kim trường bảo ngồi ngay ngắn chủ bị thần sát vĩ nghiêm hai bên bảy mạch phong chủ cũng đã theo thứ tự ngồi hoặc nhắm mắt dưỡng thần hoặc thất giọng trò chuyện phó trên đài thông môn chư vị trưởng lão cùng với các mạch tám vị đại sư minh đại sư tỷ h cũng đều cùng nhau ngồi xuống ánh mắt sáng rực nhìn về phía quảng trường trung ương to lớn lôi đài chủ phong chấp sự tiết khôn cầm trong tay danh sách sải bước đi lên lôi đài ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài mấy ngàn tên đệ tử trong đan đ i ể n khí v ậ t chuyển âm thanh hùng hồn to mà vang vọng t o à n trường phụ sơn đại bị chính thi đấu vòng thứ hai hiện tại bắt đầu trận đầu so tài thiên diễn phong đệ tử sở vân hải đối chiến phần dương phong đệ tử tiêu nhiên tiếng nói vừa ra hai thân ảnh liền ứng thanh nhảy lên lôi đài sở vân hải một bộ áo lam dáng người thẳng tắp sắc mặt bình tĩnh không lay động tiêu nhiên thì là một thân đỏ dự trang phục song quyền nắm chặt trong ánh mắt mang theo vài phần rút m á n h hắn ngày hôm qua lấy thương đội thương khó khăn tấn cấp vòng thứ hai cho không ít đệ tử lưu lại ấn tượng c ắ t sâu t i ế t k hôn gặp hai người đứng vững c ấ t cao giọng nói một câu bắt đầu liền quay người đi xuống n ô i đài tiêu nhiên thực lực tại nội kình cảnh đệ tử bên trong đã coi là không sai tiêu chuẩn ngày hôm qua cái kia phiên liệu mạng đấu pháp càng làm cho người ấn tượng k ắ c sâu có thể hắn giờ phút này đối mặt là tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất sở vân hải giữa song p ư ơ n g t r a n lệch giống như khác nhau một trời một vực sở vân hải không có nửa câu nói nhảm chỉ là dưới chân nhẹ nhàng một bước thân hình tựa như xúc điệu thành thốn nháy mắt xuất hiện tại tiêu niên h trước mặt tay phải hắn nâng lên năm ngón tay khép lại thành trường nhẹ nhàng hướng về tiêu niên h v g ô tới tiêu niên h con người đột nhiên co lại vô ý thức đem toàn thân nội tình hội tụ ở s x n g quyền đón sở vân hải bàn tay hung hăng đập tới sau một khắc chỉ nghe phanh một tiếng v a n g trầm tiêu niên h chỉ cảm thấy một cỗ tràn t r ề không gì chống đỡ nội cự lực theo s x n g quyền tràn vào thể nội nội tình trong cơ thể giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con n h y mắt bị tách ra hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô cả người liền như giống như d i ợ u đất rơi, bị một trưởng này đánh đến bay tứ tung đi ra đập ầm ẩm tại ngoài lôi đài trên mặt đất t r ấ n lên một mảnh bụi đất tiêu nhiên sau khi hạ xuống têu lên một tiếng đau đớn r y rủi lấy từ dưới đất bỏ dậy hắn hoạt động một chút t ư chi chứ vừa rồi lúc rơi xuống đất chấn động đến khí huyết c ủ n cuộn trên thân cẳng là không có chịu cái gì trọng thương tiêu nhiên đối với trên lôi đài sở vân hải trịnh trọng chắc tay âm thanh cất cao giọng nói đa tạ sở sư h u n h thủ hạ lưu tỉnh bên kia linh tịch phong đệ tử khu tụ tập c ự dương cảnh nhìn xem một màn này trong mắt lóe lên một vệ thất vọng quả nhiên thực lực của hai bên chênh lệch quá xa muốn trước thời hạn hiểu rõ sở vân hải chân chính thủ đoạn tối thiểu cũng muốn thực khí cảnh cao thủ tiến đến n ước lượng bình thường nội kình cảnh võ giả căn bản liền để hắn vận dụng thủ đoạn tư cách đều không có dương cảnh nhìn xem tiết chấp sự tuyên bố so tài kết quả sau đó sở vân hải đối với giới đài k h ẽ gật đầu liền bay người đi xuống l g ô i đ à i trực tiếp rời đi phủ sơn quảng trường cử động như vậy hiển nhiên là đối đến tiếp sau so tài cũng không thèm để ý đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng ra hắn cái kia phần cường đại tự tin căn bản không cần đối cái khác đối thủ làm cái gì trước thời hạn hiểu rõ tự tin vô địch tại cùng thế hệ ngay sau đó tỉ thí một trận tiếp lấy một t r a n g bắt đầu lại cấp tốc kết thúc b ạ c h tử vũ cùng lục thiếu hoa đang trắng lúc đều là như sở vân hải đồng dạng dù n g tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ thắng được gọn đàn g hai người tại chiến thắng về sau cũng giống như sở vân hải xuống lôi đài trực tiếp thẳng rời đi không có chút nào lưu luyến rất nhanh tiết k h ô n lại lần nữa lên đài cao r ộ n g tuyên bố thứ mười một cuộc tỉ thí chủ phong đệ tử mạnh thắng vừa dứt lời hắn liền túi đầu nhìn hướng trong tay danh sách tiếp tục cất cao giọng nói thứ mười hai cuộc tỷ thí linh tịch phong đệ tử dương cảnh đối chiến chấn nhạc phong đệ tử hoàng siêu theo thiết k h ô n â m thanh rơi xuống dương cảnh cùng hoàng siêu đều là cất bước đi tới phía dưới lôi đ à i sau đó thả người nhảy lên v ư ơ n g vàng rơi vào giữa lôi đ à i hoàng siêu dáng người khôi ngô một thân chấn nhạc phong áo đen bị bắp thịt đẩy lên căng thổng hắn nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong dâng lên chiến ý hưng cực song q u y ề n càng là năm đến vang lên kẹt kẹt h i ệ n nhiên là tính toán toàn lực ứng phó cùng dương cảnh đấu một trận theo hoàng siêu dương cảnh bất quá vừa vặn đột phá thực khí cảnh không bao lâu căn cơ tất nhiên không tính bức c h ắ c thực lực tại thực khí cảnh đệ tử bên trong có lẽ không tính là rất mạnh thậm chí có thể nói là yếu nhược một n h ó m kia chính mình khẳng định là đánh bại không được dương cảnh dù sao cảnh giới khoảng cách còn tại đó thế nhưng nếu như có thể trên lôi đài cùng dương cảnh nhiều giao thủ mấy c h i ệ u kịch đấu một phen cho dù cuối cùng bị thua cũng có thể để đài cao bên trên tông môn cao tầng nhìn thấy chính mình trói sang chỗ nhìn thấy chính mình nhận tính và tiềm lực nói không chừng liền sẽ đem chính mình xếp vào tông môn trọng điểm tài bồi đệ tử danh sách bên trong nghĩ tới đây hoàng siêu trong lồng ngực nhận huyết dân trào trong ánh mắt chiến ý càng thêm h ư ơ n g h ự c liền hô hấp đều thay đổi đến nặng nề mấy phần thiết k hôn nhìn thoáng qua trên lôi đài hai người thấy bọn họ đều là vận sức chờ phát động liền cất cao giọng nói so tài bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn liền quay người chuẩn bị đi xuống lôi đ à i đem mảnh này sân bãi triệt để giao cho đối chiến hai người vậy liên chiến để cho ta xem thực khí cảnh cao thủ có hoàng siêu hét lớn một tiếng âm thanh to như t r ồ n g nháy mắt hấp dẫn trên quảng trường vô số đạo ánh mắt liền đài cao bên trên môn chủ tào trần bảy mạch phong chủ cùng với phó trên đài trưởng lão cùng các mạch đại sư minh đại sư tỷ cũng đều nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía lôi、đài. hắn lời nói ăn nói mạnh mẽ nửa câu sau còn kẹt tại trong cổ họng toàn trường ánh mắt cũng để cho trong lòng hắn càng thêm kích động nhưng vào lúc này trước mắt hắn phút chốc lướt qua một đạo hát ảnh nhanh đến mức để hắn liền con ngươi cũng không kịp co vào ngay sau đó một cỗ trầm ngưng cự lực liền đối diện đánh tới kính phong cào đến hắn g ò má đau nhức hoàng siêu trong lòng run lên vô ý thức nâng lên hai tay đón đỡ có thể cỗ lực đạo kia xạ sổ với hắn tưởng tượng muốn cường hành bàn tay chạm nhau n h á mắt hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi nội khí theo hai tay tràn vào thể nội chấn động đến hắn khí huyết cuộn nội tình từ một tiếng băng trầm hoàng siêu thậm chí không thấy rõ đối phương chiêu thức cả người liền như bị cự thạch đập chúng bao cát trực tiếp bị đánh đến bay tứ tung đi ra t r ú n g điệp ngã xuống tại lôi đài bên ngoài hoàng siêu rơi đập trên mặt đất chống đỡ cánh tay từ dưới đất bỏ dậy còn có chút choáng váng hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài đứng xuôi tay dương cảnh sửng sốt đường này cái này mới hậu chi hậu giác minh bạch chính mình đã bại nháy mắt hoàng siêu sắc mặt đỏ bừng lên từ gò má một mực lan tràn đến bên hai thua thiệt hắn mới vừa rồi còn kêu lớn tiếng như vậy còn muốn có thể trên lôi đài nhiều k h chống đỡ cùng dương cảnh kịch đấu mấy chiêu tại tông môn cao tầng trước mặt lộ mặt ai có thể nghĩ tới thiết chấp sự bước chân còn chưa đi xuống lôi đài chính mình liền đã bại bị bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt liền nửa phần sức hoàn t h ủ đều không có hoàng siêu hít sâu một hơi dùng sức năm năm năm đấm lại chậm rãi b u n g ra cưỡng ép bình phục quần quận khí huyết cùng xấu hổ giận dữ tâm tình h ắ n đ ố i với trên lôi đài dương cảnh trịnh trọng chắc tay âm thanh mang theo vài phần xấu hổ cùng không câm lỏng đa tạ dương sư minh thủ hạ lưu tỉnh là ta nghĩ quá đơn giản đánh giá thấp nội tình cảnh cùng thực khí cảnh t r a n lệ nói xong hắn liền không còn lưu lại quay người bước nhanh hướng về c h ấ n nhạc phong đệ tử tụ tập khu vực đi đến chỉ để lại một cái hơi có vẻ chật vật bóng lưng dương cảnh nhìn xem hắn rời đi phương hướng khẽ gật đầu đoạn nhạc ấn vốn là một môn cực kỳ bá đạo công phạt chân công có thể nghĩ ra hoa quyền trưởng chỉ chào thậm chí ám khí rất nhiều hình thái ninh địch chỉ là hắn tu luyện đến nay quen dùng quyền pháp cho nên ngày bình thường thường lấy quyền pháp đối địch nhưng đối mặt hoàng siêu loại này thực lực thua xa tại chính mình đối thủ cũng không cần thiết như vậy cẩn thận hiện tay một trưởng liền đã đầy đủ hắn sở dĩ nhanh như vậy đem hoàng siêu đánh bại nguyên nhân căn bản vẫn là vì tiết kiệm thời gian hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là mau chóng tiến đến phòng lượt công uống vào thối t ù y đan mượn nhờ đ a n dược dược lực tăng nhanh hoành g i a n g độ tiến độ tu luyện nơi nào có nửa phần thời gian lãng phí ở trận này không có chút hồi hộp nào so tài bên trên nếu như là ngày hôm qua dương cảnh gặp phải hoàng siêu dạng này dũng manh đối thủ có lẽ sẽ còn bồi hắn tiếp vài chiều cho đối phương một chút cơ hội biểu hiện nhưng bây giờ coi hắn nhìn thấy có thể tại phù sơn đại bị trận chung kết phía trước đem hoành g i a n g độ đột phá đến thực khí cảnh hy vọng về sau hắn tu luyện hoành rang độ động lực cùng tính tích cực sớm đã so ngày hôm qua mạnh đầu chỉ lớp chương mười một chương một trăm tám mươi mốt chương mười một phù sơn chiến đài bên trên chủ phong chấp sự tiết k hôn vừa mới chuyển thân đi chưa được hai bước sau lưng liền chuyển đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu khắp khuôn mặt là kinh ngạc hắn còn chưa đi xuống l ô i đài hoàng siêu liền đã bại như vậy tốc thắng ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn dù sao vừa rồi hoàng siêu khí thế hay là rất đủ trận nhìn còn tưởng rằng hắn có hai gia hỏa tiết k hôn rất nhanh thu lại thân sắc hắng dọn một cái cất cao giọng nói thứ mười hai c u ộ tỷ thí linh tịch phong đệ tử dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dương cảnh đối với t i ế t k hôn chắc tay liền quay người cất bước đi xuống lôi đài hắn trực tiếp trở lại linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực tìm tới phong hạ nói g n đơn giản một chút chính mình muốn đi phòng luyện công tu luyện tựa như ngày hôm qua đồng dạng không chút nào dây dưa dài dòng rời đi phủ sơn quảng trường hướng về khoảng cách gần nhất lôi tiêu p h ò n g phòng luyện công bước nhanh tới nhìn xem dương cảnh vội vàng bóng l ư n g rời đi phong hạ n g mã cường nhan thành lòng lâm tử hoành đám người nhìn nhau đều là nhịn không được cảm khái dương cảnh phần này đối tu luyện chuyên chú cùng cùng nhiệt trình độ thực sự là vượt xa cùng thế hệ mọi người tinh tế hồi tưởng cho đến trước mắt so tài kết thúc về sau liền một lát lưu lại đều không có trực tiếp rời đi phủ sơn quảng trường chỉ có sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa dương cảnh bốn người bọn họ căn bản không cần lưu lại quan tâm đệ tử khác so tài tình huống phản phất đối với chính mình thực lực có lòng tin tuyệt đối người khác thắng bại lên xuống đều không liên quan đến mình sở vân hải ba người chính là tiềm long bảng trước ba nhân vật là huyền c h â n môn thành d à n h đã lâu cao thủ trẻ tuổi mọi người đối với cái này cũng không ngoài ý m u ố n có thể dương cảnh bất quá là tân tấn thực khí cảnh đệ tử lại cũng có thể có như vậy v ệnh cùng thế hệ tự tin nhưng là để linh tịch phong mấy người cảm thấy kinh ngạc không thôi bên kia lôi tiêu phong sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực tính mịch vẫn như cũ dương cảnh từ phù sơn quảng trường rời đi về sau liền chạy thẳng tới nơi này mà đến bước chân nhẹ nhàng mang theo vài phần không kịp chờ đợi hắn đi tới phòng luyện công bên cạnh quản sự chỗ lấy ra tông môn của mình lệnh bài đưa tới nói ngay vào đ i ề u chính làm phiền quản sự ta muốn thuê một gian bính cấp phòng luyện công còn rộng rãi hơn chút cái kia quản sự ta m u ố t ê m t gian h cấp phòng luyện công n ộ n g rãi hơn chút cái kia quản sự là một tên tư l ị h r ộ i vàng khách khí khé gật đầu tiếp nhận lệnh b à i ở một bên trên ngọc b à i quét một chút hắn cười nói với dương cảnh dương sư minh k h á c khí mấy ngày nay phủ sơn quảng trường tổ chức đại bỉ chúng ta lôi tiêu phong phòng luyện công ngược lại là đi theo náo nhiệt không ít phía trước sở vân hải sư minh bạch tử vũ sư minh lục thiếu hoa sư minh đều tới chỗ này tu luyện qua hiện tại dương sư minh người cũng tới dựa theo tông môn quy củ thực khí cảnh đệ tử vô luận mạch đ ư ờ n g tại nội kình cảnh đệ tử trước mặt đều coi là bị cao quản sự đương nhiên phải cung tính hô một tiếng sư minh dương cảnh ngay vậy thần sắc có chút dừng lại trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc h ắ n ngược lại là không nghĩ tới sở vân hải ba người bọn họ lại cũng sẽ lựa chọn đến lôi tiêu phong phòng luyện công tu luyện xem ra những n à y t h i ề n tài đứng đầu cũng là như chính mình như vậy nắm chặt thời gian không dám chút nào lười biếng dương cảnh từ quản sự trong tay tiếp nhận khấu trừ s o n g điểm cống hiến tông môn lệnh bài nói tiếng cảm ơn liền quay người rời đi bước nhanh hướng về quản sự xác định cái gian phòng tiêu bính cấp phòng luyện công đi đến dương cảnh đi rồi tên quản sự kia đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng của hắn nhị không được khe khẽ thở dài hắn tại cái này phòng luyện công quản sự chỗ ở mười mấy năm gặp qua muôn hình muôn vẻ đệ tử giống sở vân hải bạch tử vũ bọn họ như thế thiên tài vốn cho rằng đã là thiền kiêu c h i tử cần c ù c h í n h độ nhưng vượt xa người bình thường đệ tử tầm thường được nhàn rỗi không phải hô bằng h ư u dẫn kèm đi đi dạo chính là tập hợp một chỗ nói chuyện t i ế m một tháng có thể rút ra thời gian đến phòng luyện công tu luyện một lần đều xem như là khó được mà sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa dương cảnh bực này đệ tử nhưng là có khả năng tại phù sơn đại b ỉ như vậy bận rộn trước mắt vẫn như c ũ rút ra thời gian đến phòng luyện công c ổ tu điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm khái có ít người thiên phú vốn là cao hơn người khác ra một đoạn lại so người khác càng thêm cố gắng khó trách có thể trở thành tông môn tiếng t â m l ừ n g lây thiên tài mà có chút đệ tử d ù cho có chút thiên phú lại không biết tiến tới cả ngày ngơ ngơ n g á t n g á t cuối cùng cũng chỉ có thể phai mở tại mọi người rồi dương cảnh đi tới quản sự cho chính mình an bài bình cấp phòng luyện công gian này không phải ngày hôm qua đã dùng qua gian kia nhưng không gian bên trong đồng dạng rộng rãi tảng đá xanh l ắ t thành mặt đất bằng phẳng bóng loáng nơi hẻo lánh chỗ bồ đoàn cũng rất sạch sẽ không gian không nhỏ đầy đủ hắn chẳn trọc xê dịch diễn luyện thân pháp hắn đi đến phòng luyện công trung ương từ trong ngực lấy ra cái kia chứa sáu viên tối tụy đàn sứ trắng bình nhỏ rút ra nó bình đầu ngón tay vơ n bê liền ngã ra một k h ỏ a t o à n thân trắng m u ố t đan g dược nắm tại lòng bàn tay đan dược vào tay hơi lạnh còn mang theo một cố mát lạnh m ù i thuốc từng kia từng sợi chui vào trong núi để hắn tinh thần vì đó dùng một cái dương cảnh đem bình xứ nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở nơi hẹo lánh b a đoàn bên trên chính mình thì cất bước đi đến phòng luyện công chính giữa đứng vững hắn c h ậ m d à i hai mắt nhắm lại bài trừ sở hữu tạp niệm hô hấp dần dần thay đổi đến kéo dài ổn định một chút x í u bình phục quẩn quận tâm tư đem thân thể điều chỉnh đến thích hợp nhất trạng thái tu luyện sau một kh liền không h c ú thối do dự đem như, như t thủy đan như vậy quý giá đan dược đệ tử khác đều là coi như chất bảo chỉ dám tại tu luyện gặp phải bình cảnh thời khắc mấu chốt mới cam lòng phục vụ phụ trợ tự thân đột phá cảnh giới nhưng dương cảnh lại là vì mau chóng tăng cao thực lực đem cái này thiền kim khó cầu đan dược tâm r c tiếp nghiệm để g cố định dương cảnh không tại phân thần ngưng thần tích khí bắt đầu tu luyện hoành giam độ thân hình của hắn chậm rãi bắt đầu chuyển động dưới chân bộ pháp sen vào nhau lần theo hành giang độ tâm pháp khẩu quyết đem tối tụy đàn chuyển hóa năng lượng chậm rãi chuyển vào hai chân mới đầu hắn động t á c còn có chút v ư ợ ngữ có thể theo năng lượng không ngừng tầm bổ thân pháp càng ngày càng trôi chạy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh chỉ thấy mũi chân hắn tại tảng đá xanh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền như một sợi như khói xanh trượt ra mấy trượng tay áo tung bay ở giữa lại mang theo một trận nhàn nhạt tinh phong lúc thì thân eo đông nhiên bận một cái thân hình đột nhiên lộn vòng giống như sóng lớn bô bờ trong chớp mắt liền đổi phương hướng lúc thì b thời â n ảnh tại phòng luyện công bên trong trận, trái trật phải, trận, phía trước, trận phía sau. Nhanh đến cực hạn lúc, lại tại rộng dai trong nhà đá ngưng tụ thành từng trùng ảnh, phản phất có vài chục cái dương cảnh tại đồng phải, phía phía hư phất chục h tại trái trật trật trước trật tại tụ lại đạo dai điệp vài cái tại lúc, sau. cực có đá diễn luyện thân n pháp, h k ô gian phân rõ c á nào là chân thân, cái nào tặng ảnh. là là cái Thời i từng giây từng phút trôi qua trong phòng luyện công thân ảnh từ đầu đến cuối không có ngừng chỉ có tay áo phá không nhẹ v ă n g lên cùng bàn chân ép qua mặt đất vụn b ậ t t i ế n g vang tại tính mịch trong nhà đá quanh quẩn trong n h y mắt liền đi qua hơn ba cái giờ trước 181, trước 10, 2, trước 181, trước 10, dương cảnh chậm rãi rừng thân hình thật dài phun ra một ngụm trọc khí chiếc tia trọc khí rơi trên mặt đất lại mơ hồ mang theo một tia bạc khí hắn đứng ở tại chỗ nhưng thần tinh tế thể nộ cái này hơn ba canh giờ tu luyện về sau thân pháp phương diện tốc độ xuất hiện biến hóa rất nhỏ chỉ cảm thấy hai chân nhẹ kiện có lực nội khí cùng thân pháp độ phù hợp lại cao mấy phần hoành giang độ tiến độ lại so ngày xưa khổ tu mấy ngày còn muốn rõ rệt thu công về sau dương cảnh đi đến một bên bồ đoàn bên trên ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi chờ khí tức ổn định hắn liền đứng dậy đem còn chứa năm viên tối tụy đàn bình xứ nhỏ ôm vào trong lòng tất kỹ thiếp thân c sau đó hắn xem t r ư ờ n g phụ sơn quảng trường bên kia vòng thứ hai so tài sắp kết thúc liền không lại trì hoãn quay người đẩy ra cửa đá ra phòng luyện công bước nhanh hướng phụ sơn quảng trường phương hướng tiến đến dương cảnh đi rồi không bao lâu cách đó không xa một g i a nất đ cấp phòng luyện công nặng nề g h cửa đá cũng kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra s ở vân hải một bộ áo lam chắp tay từ bên trong đi ra sắc mặt bình tĩnh không lay động ánh mắt lại mang theo vài phần sắc bén hắn dương mắt nhìn lên vừa mới bắt gặp trên đường núi cái kia càng lúc càng xa thân ảnh xa xa sợ vân hải nhìn xem dương cảnh thân ảnh hai mắt có chút neo lại trong mắt hiện lên một đ i a không dễ dàng phát giác tinh quang đối với dương cảnh bản nhân sở vân hải không hề quá để ý hắn chính là huyền c h â n môn tiềm long bảng đệ nhất thiên tiêu một thân thực lực sớm đã đứng tại cùng thế hệ đ ỉ n h mà dương cảnh bất quá là tiềm long bảng hơn hai mươi tên tân tấn thực khí cảnh đệ tử giữa hai người tranh lệch giống như khác nhau một trời một cực sở vân hải chưa hề nghĩ qua dương cảnh sẽ có tư cách trở thành đối thủ của mình nếu không phải vũ văn minh giác hứa lấy thần viên quả bực này chân quý bảo vật hắn thậm chí sẽ không nhìn nhiều dương cảnh một cái có cái này thời gian d ù để tu luyện không tốt sao tranh thủ sớm ngày đột phá nạp khí cảnh truy đuổi đại sư minh vị trí không tốt sao chỉ là hắn đã đáp ứng vũ văn minh giáp muốn tại p h ủ sơn đại bỉ trên lôi đài dạy dỗ một phen dương cảnh hắn thấy lấy chính mình thực lực dương cảnh chịu một trận đánh l á tránh không khỏi bất quá là một cái nhấc tay mà thôi chỉ là để sở vân hải duy nhất cảm thấy kiên kỵ cũng không phải là dương cảnh bản thân mà là dương cảnh phía sau linh tịch phong chủ bạch băng đệ tử tầm thường có lẽ cảm thấy linh tịch phong chủ bạch băng nhìn xem tư lịch không giả ngày bình thường lại ẩn sâu t r o n tránh tại chư vị phong chủ bên trong thực lực nên là xếp tại hạng é t nhưng đến sở vân hải cấp độ này sớm đã có thể tiếp xúc đến tông môn cao tầng một chút bí ẩn trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng b ạ c h băng rõ ràng tuổi tác không lớn lại có thể vững vàng ngồi ở nhất m ạ c h phong chủ vị trí bản thân cái này liền chứng minh nàng chỗ kinh khủng sở vân hải từng từ sư tôn trong m i ệ n g nghe nhiều năm trước vị kia linh tịch phong chủ vừa vẫn tiếp nhận phong chủ vị trí lúc từng cùng thủ tịch trưởng lao âu dương kính h i ê n chấn nhạc phong chủ tần cương đều có qua g i a o thủ khi đó b ạ c h băng liền đã có thể đánh bại dễ dàng đức cao vọng trọng thủ tịch trưởng lão càng là cùng lấy cương mánh xưng chấn nhạc phong chủ tần cương chiến đến cân sức ngang tài bây giờ đã nhiều năm như vậy vị kia linh tịch phong chủ vẫn như cũ trốn trong nhà ít ra ngoài cực ít tại tông môn bên trong lộ do thực lực nàng tu vi đến tuột cùng đến cái nào mức độ khiến người nghe kinh hãi ai cũng không thể nào biết chính là bởi vì đối linh tịch phong chủ trong lòng còn có cực kỳ kị đan cho nên lúc ban đầu vũ văn minh giác đưa ra muốn hắn trọng thương dương cảnh lúc dù cho thần viên quả sức hấp dẫn mười phần sở vân hải cũng tình nguyện từ bỏ loại bảo vật này cũng không dám đắc tội vị kia thâm bất khả chắc linh tịch phong chủ mặc dù tông môn bên trong luôn luôn truyền ôn linh tịch phong chủ tính cách lạnh nhạt đối môn hạ đệ tử phần lớn là nuôi thả trạnh cực ít can thiệp đệ tử ở giữa ph nhưng nhân tâm có g i ai dám cam đoan mình nếu là thật đem nàng duy nhất thân truyền đệ tử đánh thành trọng thương vị kia nhìn như lạnh nhạt phong chủ sẽ không đột nhiên nổi giận thật đến lúc kia đừng nói thần v i ế n quả sợ rằng liền chính hắn con đường đều chưa hẳn có thể bảo vệ sở vân hải bước chân hướng về phủ sơn quảng trường phương hướng chậm rãi mà đi lông mày cao lại nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán dựa theo vũ văn minh giáp yêu cầu là muốn dạy dô dương cảnh nhưng cái này dạy dô đến tột u cùng muốn tới trình độ gì hắn nhất định phải thật tốt nắm một phen khẳng định không thể đánh thành trọng thương đây là điểm mấu chốt tuyệt không thể đủ vào nhưng nếu là vẹn vẹn nhẹ nhàng đem dương cảnh đánh bại không có chút nào c h ừ n g trị chi ý vũ văn minh giác bên kia trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu viên kia thần v i ê n quả bạn nhất xuất hiện cái gì khó khăn chắc t r ở sẽ không tốt mặc dù hắn chắc chắn vũ văn minh giác không dám đắc tội chính mình nhưng bạn nhất đối phương nào phạm rút dạy dỗ dương cảnh bất quá là đưa tay mà làm sự t ì n h không cần lại ra cái gì khó khăn chắc t r ở sở vân hải c a o mày đầu ngón tay vớt ve bên hông ngọc bội lặp đi lặp lại cân nhắc cái này độ đã muốn để vũ văn minh giác nhìn thấy chính mình thủ đoạn lại không thể thật làm tức giận linh tịch phong chủ ở trong đó phân tức nhưng phải thật tốt nắm chắc bên kia dương cảnh đã nhanh chân b ổ i về phủ sơn quảng trường ven đường gặp phải không ít các mạch đệ tử những người này nhìn thấy dương cảnh thân ảnh nhộn nhịp dừng bước lại trên mặt tính sợ hướng hai bên thối lui chủ động n đường ra một đầu rộng rãi con đường phía trước dương cảnh trên lôi đài một chiêu đánh bại hoàng siêu hồ lạc lạc biểu hiện những người này đều nhìn ở trong mắt đi ở trong lòng bình thường nội kình cảnh đ ỉ n h phong đệ tử tại dương cảnh bực này thực khí cảnh cao thủ trong tay lại giống như gà đất chó sành đổng dạng không chịu nổi một kích cảnh giới kia bên trên t r a n l ệ thật lớn để sở hữu nội kình đệ tử đều thấp t h ỏ n trong lòng dương cảnh bước nhanh xuyên qua đám người trực tiếp đi tới linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực cùng phong hạ nhan thành lòng đám người tụ lại phong hạ gặp hắn trở về cười tiến lên đón nói ra dương sư đệ ngươi trở về hiện tại là thứ bốn mươi chín cuộc tỉ thí trận tiếp theo chính là lâm sư đệ đăng tràng dương cảnh theo hắn ánh mắt nhìn hướng lôi đài chỉ thấy trên đài một nam một nữ hai tên nội kỉnh đỉnh phong đệ tử ngay tại kịch liệt lập u b à n nam đệ tử cầm trong tay một đầu đen nhánh t r ư i n g tiên bóng roi tung bay giống như linh xà lẻ lưỡi chiêu chiêu thẳng đến yếu hại nữ đệ tử thì tay không tất sát trưởng phong lăng lệ thân hình linh động hai người đánh đến ngược lại là có đến có bể có chút g i ằ n g co dưới đ à i các đệ tử nhìn đến tập trung tinh thần thỉnh thoảng buộc phát ra một trận tiếng khen ước chừng giao thủ trăm chiêu về sau sau phương cuối cùng phân ra được thắng bại tên kia sử dụng trường pháp nữ đệ tử nhìn chuẩn một sơ hở thiếp thân đánh gần một trưởng vô tại nam đệ tử sau lưng đem nó c h â n xuống lôi đ à i dương cảnh khẽ gật đầu trong mắt l ó e lên một k i a hiểu rõ kỳ thật hai người này thực lực cơ hội là khó phân c h i ế n g i ớ i mấu chốt thắng bại ngay tại ở tên nữ đệ tử kia chiến thuật nàng từ đầu đến cuối đều sử dụng tiếp thân đấu pháp không cho nam đệ tử kéo dài khoảng cách cơ hội để trong tay hắm trưởng tiền căn bản thoát không nổi không cách nào phát huy ra trường tiên ưu thế cái này mới thắng được cuộc tỷ thí này lúc này chủ phong chấp sự tiết k h ô n cất bước đi đến lôi đài cất cao giọng nói thứ bốn mươi chín cuộc tỷ thí vân hy phong đệ tử t ử diễm nhi thắng tiếng nói vừa ra hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay danh sách tiếp tục cao giọng tuyên bố thứ năm mươi cuộc tỷ thí linh tịch phong đệ tử lâm tử hành đối chiến lôi tiêu phong đệ tử triệu kiện lâm tử hành n g a y vậy hít sâu một hơi trên mặt nhẹ nhõm toàn bộ rút đi thay vào đó là một vệ ngưng trọng hắn nắm chặt xong quyền đi đến dưới đài thả người nhảy lên vững vàng rơi vào trên lôi đài cùng lúc đó một hướng khác lôi tiêu phong nội môn đệ tử triệu kiện cũng thân hình thoát một cái leo lên lôi đài triệu kỳ y ên thân hình gầy c ò g một đôi mắt lại lộ ra tinh quang hai tay có chút q u o n g đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt hàng quang hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó lăng lệ trảo pháp dương cảnh phong h ạ mã cường nhan thành l o n g trương hằng nghị triệu húc tưởng đám người đều nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía lôi đài đến cái bài danh này đối chiến song phương thực lực gần như sấp xỉ như nhau ai cũng không có tuyệt đối phần thắng có thể hay không đánh bại đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo trên cơ bản nhìn đến chính là trên lôi đài lâm tràng phát huy cùng với riêng phần mình cất giấu con bài chưa lần song phương c h ắ p tay hành lễ về sau tiết k h ô n ra lệnh một tiếng so tài rất nhanh bắt đầu lâm tử hành o dẫn đầu làm khó dễ một bộ quyền pháp hổ hổ sinh phong quyền phong c u ố n theo nội kình hướng về triệu kiện tấn công mạnh mà đi triệu kiện thì không chút hoang mang hai tay hóa thành lợi t r ả o lúc thì đó n đỡ, lúc thì phản kích chảo pháp xảo trá hung ác chiêu chiêu ép thẳng tới lâm tử hành o quanh thân đại việt hai người mới đầu đánh đến ngươi tới ta đi khó phân cao thấp trên lôi đài kình phong gặp hét nhìn đến mọi người dưới đài hóa mắt mọi người ở đây cho rằng cuộc tỷ này còn muốn rằng có rất lâu lúc lâm tử hoành đột nhiên dưới chân bộ pháp nhất biến thi triển ra một môn thân pháp thân hình đột nhiên tăng nhanh giống như quỷ mị trên lôi đài xuyên qua d ư ơ n g cảnh đám người thấy thế trên mặt đều lộ ra một ít kinh ngạc phong hạ nhịn không được vừa cười vừa nói không nghĩ tới lâm sư đệ còn giấu như thế một tay vậy mà còn kiềm tu một môn thân pháp nhìn thân pháp này vận chuyển xem ra đã đột phá đến hoa kình d ư ơ n g cảnh khẽ gật đầu trên mặt lướt qua một tia n g o à i ý mớn nhưng lập tức lại bình thường trở lại dù sao bên trong tông môn họa hổ tàng long mỗi người đều có chính mình cơ duyên và con bài chưa lật lâm tử h à n h có thể đi đến một bước này có thủ đoạn cuối cùng cũng chẳng có gì lạ quả nhiên bằng vào thân pháp ưu thế lâm tử hoành ưu thế tăng nhiều thế công càng thêm lăng lệ triệu kiện bị tốc độ của hắn kiềm chế dần dần rơi xuống hạ phòng liền chống c ự đều thay đổi đến có chút miễn cưỡng vất quá một lát lâm tử hoành nhìn chuẩn một sơ hở một quyền nện ở triệu kiện b ả bai đem nó đánh đến lảo đảo lui lại mấy bước đâm vào trên lan can chợt bất đắc dĩ chủ động nhận vua thiết k h ô n t h ấ y thế lúc này đi đến lôi đài cao giọng tuyên bố thứ năm mươi cuộc tỉ thí linh tịch phong đệ tử lâm tử hoành thắng theo lâm tử hoành thắng được vòng thứ hai sở hữu so tài cũng tuyên bố kết th t i ế t khôn h á n g dọn một cái ánh mắt đảo qua t o à n trường tiếp tục cất cao giọng nói đến đây phụ sơn đại bị chính thi đấu vòng thứ hai kết thúc ngày mai giờ thìn phụ sơn quảng trường mở ra chính thi đấu vòng thứ ba so tài t i ế t chấp sự nói xong liền bay người đi xuống ngôi lại bước nhanh đi tới thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên bên cạnh cùng mặt khác mấy vị chủ phong trưởng lao ghé vào một chỗ t h ấ p giọng thương lượng một vòng mới đệ tử xếp hạng tình huống trong tay bọn họ nắm thật m ỏ n g danh sách lúc thì chỉ vào cái nào đó danh tự nói nhỏ lúc thì lông mày cao lại hiển nhiên là tại căn cứ các đệ tử vòng thứ hai biểu hiện cẩn thận cân nhắc điều chỉnh mà theo tiết chấp sự đi xuống đ à i phù sơn quảng trường bên trên cũng nháy mắt lâm vào náo động khắp nơi bên trong các mạch các đệ tử tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ nhiệt nghị không ngớt có đang thảo luận vừa rồi trong tỉ thí biểu hiện trói sáng đệ tử ví dụ như gần nhất một c h à n g bằng vào thân pháp thắng hiểm lâm tử hành liền cho không ít đệ tử lưu lại ấn tượng khắc sâu còn có đang suy đoán tiếp xuống xếp hạng xu thế tranh luận người nào có thể đi vào trước mười còn có thì đang vì mình ủng hộ hoặc là quen biết đệ tử phất cờ hò reo tràng diện phi thường náo nhiệt cũng không lâu lắm mới vị trưởng lão liền thương lượng ra vòng thứ hai so tại phía sau đệ tử xếp hạng tình、huống. danh sách bên trên chữ viết bị một lần nữa sao chép mỗi một cái danh tự vị lần đều đối ứng bọn họ trên lôi đài chiến tích cùng ước định tiềm lực âu dương kính hiên cầm trong tay mới định ra danh sách chậm d ã i đi đến đ à i cao đầu tiên là đối với môn chủ tào chân không mình hành lễ sau đó liền đem danh sách bên trên tình huống hướng tào chân cùng bảy vị phong chủ và báo đ à i cao bên trên mọi người nghe đến nghiêm túc ngẫu nhiên có phong chủ đưa ra một hai nơi nghi vấn âu dương kính hiên cũng đều kiên nhẫn giải thích cuối cùng tất cả mọi người gật đầu bày tỏ cho phép xác định không có dị nghị về sau âu dương kính hiên mới đi xuống đại cao đem trong tay danh sách giao cho chờ ở một bên ti t i ế c chấp sự tiếp nhận danh sách quay người lại lần nữa leo lên tòa kia to lớn lôi đài hám dọn một cái âm thanh to tuyên bố lên mới xếp hạng sau khi hiệp nghị kết hợp vòng thứ hai so tài biểu hiện hiện đem mới nhất xếp hạng công bố như sau thứ nhất thiên diễn phong sở vân hải thứ hai lôi tiêu phong bạch tử vũ thứ ba thanh hư phong lục thiếu hoa hạng bốn chủ phong giang lâm n g uyên hạng năm trấn nhạc phong t h ô nguyên hạng sáu vân hy phong cố trường phong hạng bảy phần dương phong lệ thương ô hạng tám thiên diễn phong tô mộ viễn hạng chín thanhư phong lâm kinh hồng hạng mười, linh tịch phong dương cảnh hạng m 1 lôi tiêu phong trương vân hạo chủ phong mạch phạm hạng m 2 chủ phong mạch phạm hạng thứ 13, chấn nhạc phong tầng khoát hạng thứ 14, phần dương phong hà liệt hạng thứ 15, chấn nhạc phong trình quốc tịch người thứ 16, linh tịch phong nhan thành long hạng thứ 50, linh tịch phong lâm tử hành 15 người đứng đầu vị lần vẫn như cũ biến hóa không lớn dương cảnh danh tự từ người thứ 12 nhảy lên đến người thứ 10. nhan thành long xếp hạng giảm xuống một vị từ hạng thứ m ư hạ xuống người thứ m ư t i ế t chấp sự âm thanh rơi xuống lúc trên quảng trường v a n g lên một trận chấm thấp tiếng thám phục hiện nhiên không ít người đều đối vị này vừa vặn đột phá thực khí cảnh không lâu linh tịch phong đệ tử nhảy lên thăng tốc độ cảm thấy ngoài ý mớn dương cảnh đứng tại linh tịch phong đệ tử trong nhóm nghe lấy thứ hạng của mình khẽ gật đầu một cái hắn vừa rồi một chiêu tốc thắng hoàng siêu nghĩ đến là để tông môn trưởng lao đối hắn ước định lại tăng lên mấy phần cái này mới đưa hắn xếp hạng lại tăng lên hai vị chen vào trước mười hàng ngũ đ á n g người một chỗ khác vũ văn minh giác xít sao nhữ mày sắc mặt â m chẩm đến có thể chảy ra nước hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài t i ế t chất sự trong lòng tràn đ hắn chẳng thể nghĩ tới dương cảnh tình thế vậy mà lại mạnh như vậy hắn nguyên bản cho rằng dương cảnh bất quá là vừa v ặ n đột phá thực khí cảnh tại thực khí cảnh đệ tử bên trong nhiều lắm là xem như là ở cuối xe tồn tại căn bản không đáng sợ nhưng ai có thể nghĩ đến phụ sơn đại b ỉ sau khi bắt đầu dương cảnh càng là một đường hát vang tí mạnh xếp hạng liên tục tăng lên hiện tại càng là trực tiếp xông vào trước mười thành cùng thế hệ đệ tử bên trong c h ạ m tay có thể bỏng hát mã mặc dù bây giờ xếp hạng chỉ là tạm thời phụ sơn đại bị cuối cùng nhìn chính là trận chung kết bị lần nhưng không thể phủ nhận là phần này xếp hạng vẫn như cũ có rất cao hàm kim lượng đủ để chứng minh dương cảnh thực lực hôm nay đã được đến tông môn cao tầng cho phép vũ văn minh giác tử trong cổ học gạt ra hừ lạnh một tiếng ánh mắt hung ác nham hiểm đ ả o qua nơi xa dương cảnh trước hết để cho ngươi c à n dỡ một trận chờ gặp gỡ sở vân hải ngươi sẽ biết tay hiện tại có nhiều đắc ý tiếp xuống liền ngã nhiều hung ác hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến sở vân hải trên lôi lại đánh dương cảnh thổ hết u y cầu xin tha thứ tình hình theo xếp hạng tuyên bố song song phụ sơn đại bị vòng thứ hai so tài cũng triệt để hạ màn kết thúc các mạch các đệ tử lần lượt thu thập tâm tình kết bạn rời đi phủ sơn quảng trường trên đường núi rất nhanh liền chật ních rộn rộn ràng ràng đám người bên kia dương cảnh đang cùng phòng hạ bọn người nói lời nói ánh mắt quét qua liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa tôn ngưng hương hãng cười cùng phòng hạ đám người lên tiếng chào hỏi liền cất bước hướng về đạo kia mỹ lệ thân ảnh bước nhanh tới chương một trăm tám mươi hai giúp sư phụ xuất khí một chương một trăm tám mươi hai giúp sư phụ xuất khí một linh tịch phòng sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực một gian rộng dãi binh cấp trong phòng luyện công dương cảnh chính ngưng thần tu luyện hành giang độ đầu l ư i chống đỡ một k h ỏ thối t đan d ư ợ chính c theo nước bọt chậm rãi hòa tan hóa thành một cỗ tinh thuần ấm áp năng lượng lần theo khẩu quyết tâm pháp t ừ n g kia từng sợi chuyển vào toàn thân thân hình của hắn tại phòng luyện công bên trong lơ lửng không cố định lúc thì như kinh hồng b ú t không mũi chân tại tảng đá xanh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái liền trượt ra mấy t r ư ợ n g lúc thì như lướt sóng mà đi bước chân sen vào nhau ở giữa mang theo từng trận kinh phong tay áo tung bay lại tại sau lưng lôi ra mấy đạo tàn ảnh lại tại sau lưng lôi ra m ấ đạo tàn ảnh chỉ có vận chuyển nội khí nhỏ bè tiếng vang tại tĩnh mịch trong nhà đá quanh quẩn sau một hồi lâu, dương cảnh mới chậm rãi rừng thân hình thật dài phun ra một vụ trọc khí chiếc tia trọc khí rơi trên mặt đất mơ hồ mang theo một tia bạc h khí h i ệ n nhiên là thối tụy đan luyện hóa phía sau còn sót lại một ít tạp chất hắn đứng ở tại chỗ nhắm mắt ngưng thần tinh tế thể nghiệm và quan sát tự thân biến hóa chỉ cảm thấy hai chân nhẹ kiện có lực hành giang độ vận chuyển càng thêm mượt mà trôi chảy khoảng cách thực khí cảnh lại gần một bước cùng lúc đó linh tịch phong đỉnh núi linh tịch đại điện bên trong cửa điện bị nhẹ nhàng đầy ra tự g i i văn một bộ màu trắng trường sam chậm rãi đi đến dương mắt nhìn lên l i ê n gặp chủ v ị bên trên ngồi ngay thẳng một đạo thanh lãnh tuyệt mỹ thất ảnh chính là linh tịch phong chủ bạch băng nàng toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết tóc xanh như suối cục mắt tính toàn lúc q u a n thân phảng phất bao phủ một tầm nhàn nhạt s ư ơ n g lạnh để người không dám tùy tiện tới gần tự giai văn liền vội vàng không ngời ư hành lễ âm thanh cung kính đệ tử tự giai văn b à i kiến s ư phụ b ạ c h băng chậm rãi nước g mắt ánh mắt rơi vào tự giai văn trên thân thanh lanh thanh tuyến không mang nửa phần vận sóng khẽ gật đầu một cái hôm nay phụ sơn đại bị vòng thứ hai ngươi cảm thấy tất cả đỉnh núi đệ tử biểu hiện làm sao tự giai văn ng đệ tử hôm nay nhìn phù sơn đại b ị vòng thứ hai cảm giác tiềm long v à n g trước ba sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa ba người vẫn như cũng là nghiền ép thế thực lực thâm bất khả c h ắ c biểu hiện có chút chói sáng bạch băng nghe vậy khẽ gật đầu không có nói chen vào đánh gãy kiên nhẫn nghe lấy tự giai văn thấy thế tiếp tục nói chúng ta linh tịch phong đệ tử lần biểu hiện này cũng không kém thực khí cảnh đệ tử bên trong tiểu sư đệ hôm nay một chiều đánh bại chấn nhạc phong hoàng siêu xếp hạng lại tăng lên hai vị hiện tại đã tiến vào trước n ư ờ i nội kinh cảnh trong hàng đệ tử trước hàng nghị cùng triệu húc tường hai người đều là v ữ n vàng thắng được đối thủ lâm tử hành cũng là ngoài dự liệu trên lôi đài đột nhiên h i ể n lộ ra một môn tu luyện tới hóa kình cấp độ thân pháp võ học bằng vào ưu thế tốc độ đánh bại đối thủ chen vào hạng thứ năm mươi bạch băng hơi trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh ngươi đi đem giường cảnh gọi tới tự giai văn nghe đến sư phụ lời này hơi sưng sở có chút ngoài ý muốn nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần không người đáp là đệ tử cái này liền đi tiếng nói vừa ra tự giai văn liền bay người thối lui ra khỏi đại điện bước chân nhẹ nhàng lớn như vậy linh tịch đại điện bên trong chỉ còn lại bạch băng một người nàng tính tọa một lát đông nhiên giơ tay lên hướng về bên cạnh án đài nhẹ nhàng một chiêu chỉ thấy án đài bên trên một bản ố vàng sách nhỏ chống rông bay lên giống như bị vô hình tay g i ậ n dắt chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của nàng bạch băng cúi đầu nhìn đầu ngón tay phất qua sách bên trên chữ viết phía trên kia r ầ m rạp chẳng chị đ i lại chính là linh tịch phong nội ngoại môn đệ tử tại chủ phong chấp sự tổng đường xác nhận nhiệm vụ rõ ràng chi tiết cùng với tại tảng công các hối đoái võ học ghi chép bạch băng ánh mắt rơi vào sách nhỏ một trang này một hàng chữ bên trên g ư ờ n g cảnh linh tịch phong nội môn đệ tử tại tàng công các hối đ o á i thân pháp loại t r u n g phẩm chân công hoành giang độ tiêu hao 118,000 điểm c ô n g hiến nàng đầu mày khó mà nhận ra g ạ t gạt thanh lanh con mắt bên trong hiện lên một kia như có điều suy nghĩ quang bên kia linh tịch phong sơn núi chỗ nội môn đệ tử khu sinh hoạt thanh tứ hào viện dương cảnh mới vừa thả xuống b ắ t bữa đem bữa tối canh thừa thu thập thỏa đáng cửa sân liền bị nhẹ nhàng gõ vang hắn xoa xoa tay nghĩ đến hẳn là ngưng hương sư tỷ đến tìm mình dương cảnh bước nhanh đi đến cửa sân phía trước đưa tay kéo cửa ra thêm cái đứng ngoài cửa lại không phải cái kia quen thuộc mỹ lệ thân ảnh mà là một bộ làm áo. thần sắc thanh lãnh tự giai văn dương cảnh nụ cười trên mặt hơi chậm lại lập tức lộ ra mấy phần n g h i hoặc c h ắ p tay nói đ ạ i sư tỷ ngài tại sao cũng tới có thể là có chuyện gì tự giai văn nghe vậy đôi mi thanh tú nhữ lên trầm giọng nói làm sao ta liền không thể tới tìm ngươi ngữ khí của nàng mang theo vài phần đ o á n trách cũng làm cho dương cảnh nhất thời có chút không có kịp phản ứng dương cảnh nội vàng giải thích nói đại sư tỷ hiểu lầm ta chỉ là có chút ngoài ý mớn hắn lời nói vẫn chưa nói xong cổ tay liền bị tự g i a văn một cái năm lấy nữ tử đầu ngón tay hơi lạnh lực đạo lại không nhỏ trực tiếp dắt ít ngoài viện đi vừa đi vừa nói, lấy lại hắn hướng nhải, vừa vừa sư phụ tìm ngươi, đi với ta một ngươi, chuyến.、Ai? Sư đi với Ai? phụ? dương cảnh s ư ơ n g sở sư phụ linh tịch phong trụ xưa nay thầm cư không ra ngoài cực ít triệu kiến đệ tử làm sao sẽ đột nhiên tìm chính mình chẳng lẽ cùng phù sơn đ ạ i bị có quan hệ hắn vội vàng bùng vẫy một hồi gấp giọng nói đ ạ i sư thị ngươi c h ậ m một chút ta còn không có khóa cửa đây tự giai văn m i ế n miệng bước chân cũng không dừng lại cũng không quay đầu lại nói ra ai sẽ trộm ngươi chút đồ bật kia tranh thủ thời gian đi đừng để sư phụ sốt ruột chờ nói xong nàng dắt lấy dương cảnh cổ tay bước nhanh hướng về linh tịnh phong đỉnh núi phương hướng tiến đến trên đường núi gió đêm phất qua cuốn lên hai người tay á o dẫn tới đi qua đệ tử nhộn nhịp ghé mắt dương cảnh thật vất vả tránh ra khỏi tay của nàng vớt vớt bị nắm đến đỏ lên cổ tay d i khóc d i cười nói vạn nhất trong phòng ta bảo bối mất đi đại sư tỷ ngươi nhưng phải bồi a tự d a i văn bước chân dừng lại quay đầu lường hắn một cái thử l ệ n h một tiếng cắt ngươi nếu là thật ném đi thứ gì ta gấp mười cho ngươi dương cảnh lắc đầu bất đắc dĩ biết vị đại sư tỷ này tính tình xưa nay vội vàng sao động cũng không cần phải nhiều lời nữa lúc này tăng nhanh bước chân đi theo tự giai văn hướng về linh tịch phong đỉnh núi tiến đến không bao lâu hai người liền đi đến linh tịch trước đại điện canh giữ ở cửa điện bên ngoài hai tên đệ tử thấy là tự giai văn cùng dương cảnh tới liền vội vàng không người hành lễ trong đó một tên đệ tử bước nhanh đi vào trong điện thông báo vất quá một lát liền bước nhanh đi ra đối với hai người làm cái mời động tắt tay cung kính nói đại sư tỷ dương sư minh mời đến dương cảnh lấy lại bình tĩnh đi theo tự giai văn cùng nhau đi vào linh tịch đại điện trong điện tia sáng hơi lạnh đàn hương lợn l ờ mạch băng một bộ áo trắng ngồi ngay ngắn ở phía trên b ộ đoàn bên trên tóc xanh như suối quanh thân tản ra nhàn nhạt, nhạt hà khí dương cảnh không d á m thất lễ liền hội vàng tiến lên một bước con g mình hành lễ nói đệ tử dương cảnh b á i kiến sư phụ mạch băng chậm rãi nước g mắt ánh mắt rơi vào trên người hắn thanh lanh thanh tuyến không mang nửa phần vận sóng đứng lên đi nàng lập tức chuyển hướng đứng tại dương cảnh bên cạnh tự giai văn thản nhiên nói giai văn ngươi trước trở về tu lượt đi tự giai văn nghe vậy hơi sưng sở có chút ngoại ý muốn sư phụ sẽ đơn độc lưu lại dương cảnh nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng không người đáp là đệ tử cáo lui tiếng nói vừa ra nàng liền quay người g i ó n rén thối lui ra khỏi linh tịch đại điện vẫn không quên đem cửa điện nhẹ nhàng mang lên dương cảnh khoanh tay đứng ở trong điện trong lòng nghĩ hoặc đoán không ra sư phụ đột nhiên đem chính mình lưu lại đến tội cùng là vì chuyện gì bạch băng ánh mắt rơi vào trên người hắn hai mắt thanh lãnh âm thanh cũng bình thản không vận sóng ngươi từ khi bãi nhập môn hạ của ta ta còn không có cẩn thận chỉ đạo qua người tu luyện tối nay k ó được có rảnh liền cho ngươi giải giải thích nghi hoặc ngươi gần đây tu luyện nhưng có gặp phải cái gì nghi hoặc dương cảnh n g a y vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trên mặt sông lên khó mà che giấu kinh hỉ h á n không nghĩ tới sư phụ lần này gọi hắn đến càng làm u ố n chỉ điểm tu luyện đây chính là cơ hội ngàn năm một thở t r ư n g một trăm tám mươi hai giúp sư phụ xuất khí hai c h ư n g một trăm tám mươi hai giúp sư phụ xuất khí hai đoạn này thời gian hắn một lòng nào h vào ba môn trần công tu luyện đoạn nhạc ấn bất phôi trần công thêm nữa môi hối đ á i hoành giang độ mặc dù dựa vào phòng luyện công cùng thối t h y đàn trợ lực Tiến độ không tính chậm, nhưng tóm lại là tự mình tìm tòi tiến、lên. rất nhiều nơi đều có chút ăn tươi nuốt sống cảm giác. Nhất là một chút võ học chi tiết lại nhiều nơi giác. chi nội tinh triệt không nhưng mình lên, ăn sống vận chuyển, nội khí tinh chuẩn độ đều đem khống, còn chưa triệt để khí khống, chậm, học chưa hiểu có cảm còn là là rõ. võ dương cảnh lúc này không mình hành lễ cung tính nói đà tạ sứ phụ mạch băng khẽ gật đầu đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve đầu gối sách nhỏ thản nhiên nói có cái gì n g h i hoặc hiện tại liền nói ra đi dương cảnh không dám chỉ hoãn lấy lại bình tĩnh liền đem chính mình tại đoạn n h à c ấn cùng bất phôi chân công bên trên gặp phải nan để từng cái ném ra nhỏ đến nội khí ở trong kinh mạch lưu c h u y n lối rẽ lớn đến võ học chiêu thức hóa dụng chi pháp đều là hắn khổ tư rất lâu chưa thể thông thấu địa phương bạch băng nghe đến nghiêm túc thỉnh thoảng sẽ đánh gãy hắn truy hỏi một hai lời chỗ mấu chốt chờ dương cảnh nói xong nàng liền chậm rãi mở miệng từng cái là dương cảnh làm ra giải đáp nàng âm thanh thanh lãnh nhưng từng chữ châu ngọc những cái kia tối nghĩa khó hiểu võ học h i ể u m ấ n trải qua nàng giải rác mấy lời chỉ điểm tựa như bắt vân kiến nhập đồng dạng sáng tỏ thông suốt như vậy một hỏi một đáp giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ lại kéo dài đến hơn nửa canh giờ dương cảnh nghe đến tập trung tinh thần thỉnh thoảng gật đầu trong mắt mê man dần dần rút đi thay vào đó là càng ngày càng sáng tinh q u a n g đồng thời sư phụ phản ứng cũng để cho dương cảnh cảm thấy kinh ngạc phải biết hắn tất nhiên không có ý định nhận dấu thực lực giờ phút này hướng sư phụ thỉnh giáo tự nhiên cũng là đem chính mình trong tu hành gặp phải vấn đề đủ số thỉnh giáo mà sư phụ tại biết hắn đem b ấ t vôi chân công cũng tu luyện tới thực khí cảnh về sau vậy mà không có gì phản ứng tựa như đã sớm biết đồng dạng dương cảnh không biết sư phụ là đã sớm biết hay là hàm dưỡng thâm hậu cảm xúc biến hóa không hiện lộ ở trên mặt chờ dương cảnh đem đoạn nhà cấn cùng bất phôi trần công nghi hoặc toàn bộ hỏi x o n g bạch băng bỗng nhiên nhữ mày lơ đáng hỏi ngươi tại hoành giang độ phía trên chẳng lẽ liền không có cái gì nghi hoặc sao dương cảnh nghe vậy trong lòng giật mình hắn tại tàng công các hối đoái hoành giang độ thời gian ngắn ngủi lại chưa hề ở trước mặt người ngoài lộ gió qua không nghĩ tới sư phụ thậm chí ngay cả chuyện này đều biết rõ hắn nhất thời có chút hoảng hốt không biết là sư phụ này g bình thường một mực đang cố ý chú ý chính mình hay là thân là phong chủ vốn là có biết môn hạ đệ tử tất cả động tinh quyền hạ bất quá dương cảnh cũng không có tính toán che giấu tu luyện hoành giang độ sự tình dù sao mục tiêu của hắn là phù sơn đại bị đ ầ u danh đến lúc đó tất nhiên muốn đem ba môn chân công toàn bộ thi triển mới có thể có cơ hội đánh bại sở vân hải đám người căn bản không che giấu nổi hắn lấy lại bình tĩnh chi tiết trả lời hồi sư phụ đ ệ tử tu luyện hoành giang độ thời gian ngắn ngủi lại tại đem đoạn nhạc ấn cùng bất phôi chân công đột phá đến thực khí cảnh về sau lại quay đầu tu luyện môn này thân pháp rất có mạnh như thác đổ cảm giác gặp phải nghi hoặc ngược lại là so phía trước hai môn muốn ít hơn rất nhiều lời tuy như vậy dương cảnh hay là đem hoành giang độ tu luyện bên trong gặp phải mấy chỗ liên quan tới phương diện thân pháp nhỏ bẽ nan để nói ra bạch băng vẫn như cũ kiên nhẫn từng cái vì hắn giải đáp thậm chí còn tự mình làm mẫu mấy cái mấu chốt bộ pháp chuyển đổi thân hình linh động như điểm chỉ nhìn đến dương cảnh hoa mắt rung động trong lòng không thôi chờ bạch băng giảng giải xong xuôi dương cảnh chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực đống nhiên nối liền phía trước tu luyện lúc những cái kia vướng hữu chỗ giờ phút này lại toàn bộ đều thay đổi đến thông suất vô cùng hắn cảm giác chính mình được ích lợi không nhỏ phản vất mở ra một cái toàn bộ tân võ học cỡ lớn trong lòng càng là chắc chắn sau khi trở về lại tu luyện ba môn võ học tiến độ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh b ạ c h băng tay áo nhẹ b u ô n g xuống thanh lanh thanh tuyến tại đại điện bên trong chậm rãi vang lên hôm nay chỉ điểm liền đến nơi đây người đi về trước đi sau khi trở về đem ta nói tới thật tốt trải v ớ t củng cố một phen dương cảnh trong lòng cảm kích liền vội vàng không lời hành lễ âm thanh cung kính nói đệ tử đa tạ sư phụ dốc lòng dạy bảo dứt lời hắn lại sâu sắc b á i một cái cái này mới quay người thối lui ra khỏi linh tịch đại điện cửa điện bị nhẹ nhàng k h é p lại linh tịch đại điện bên trong lại lần nữa khôi phục yến tĩnh chỉ còn lại mạch băng một người ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên nàng chậm mắt lại một lát sau lại chậm rãi mở ra hai mắt hiếp lại nguyên bản l ệ n h nhạc không gợn sóng con mắt bên trong cuối cùng hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc bởi vì lần thứ nhất cùng chấn nhạc phong chủ đánh cược nguyên nhân bạch băng liền quan tâm kỹ càng dương cảnh một chút về sau phát hiện dương cảnh mặc dù căn cốt không cao nhưng phương diện khác thiên phú nhưng là kỳ d i a i cái này để bạch băng tới rất hưng thịnh thú vị đồng thời đem nó thu vào môn tưởng bên trong cho tới bây giờ bạch băng cũng thường xuyên sẽ có chút hiếu kỳ trong bóng tối quan tâm dương cảnh nàng phát hiện dương cảnh tốc độ tu luyện nhanh chóng có thể nói kinh người ngắn ngủi thời gian liền đem đoạn nhạc ấn cùng bất phôi chân công, hai môn hạch tâm chân công đều đột phá đến thực khí cảnh phần này thiên phú cùng nghị lực cho dù là tại toàn bộ h u y ề n c h â n môn cũng được cho là phượng bao lân r á c cũng chính bởi vì rõ ràng dương cảnh thực lực hôm nay nàng mới dám tại cùng chấn nhạc p h ò n g chủ tần cương đánh cược bên trong đem điều kiện định đến như vậy hạ khắc trong lòng nàng nắm chắc lấy dương cảnh thực lực bây giờ phù sơn đại bị tiến vào trước tám hy vọng cực lớn thậm chí còn có sung kích càng cao danh hơn lần tiềm lực chỉ là bạch băng cũng rõ ràng dương cảnh tuy mạnh cái này h u y ề n c h â n môn bên trong thiên tiêu nhưng cũng không ngừng hắn một người thiên diễn phong sở vân hải lôi tiêu phong bạch từ vũ thanh hư phong lục thiếu hoa Ba người này là đều theo i ề n g bạch băng dương cảnh bằng vào hai môn thực khí cảnh chân công thêm nữa tự thân công lộ tính cùng chơi liệu có hy vọng xông vào trước năm nhưng muốn nói xung kích trước ba hy vọng liền cực kỳ mâm anh cơ hội là không có hy vọng có thể vừa rồi chỉ điểm dương cảnh lúc b ạ c h băng bất ngờ phát hiện hắn tại hoành giang độ môn này mới hối bái thân pháp loại t r u n g phẩm chân công bên trên tiến cảnh lại cũng nhanh đến mức kinh người có thể thấy được dương cảnh đối môn võ học này là hạ một phen tinh lực b ạ c h băng trong mắt lóe lên một vệ c à n g sâu kinh ngạc một cái lớn mật đến gần như không hợp thói thường suy nghĩ không bị khống chế trong lòng nàng dâng lên dương cảnh tính tình trầm ổn có lẽ sẽ không làm một công hắn như vậy hao phí tâm lực tại hoành giang độ bên trên toàn tính vì sao hắn chẳng lẽ là muốn tại phụ sơn đại bị trận chung kết phía trước đem hoành giang độ cũng đột phá đến thực khí cảnh ý nghĩ này mới ra liền chính b ạ c h băng đều cảm thấy có chút khó tin nhưng nếu là thật có thể thành ba môn thực khí cảnh võ học bản thân bên trong có bất phôi chân công hộ thân bên ngoài có đoạn nhà cấn công thành lại có hành o giang độ thân pháp gia trì công phòng nhất thể thiến thối tự nhiên đến lúc đó liền xem như đối mặt sở vân h ả i ba người dương cảnh cũng sẽ chỉ mạnh không yếu liền phụ sơn đại bị đầu danh đều có hình cầm xuống bất quá nghĩ đến nơi này b ạ c h băng lại chậm rãi lắc đầu trong mắt chờ mong dần dần bị lý tính thay thế nàng cũng là từ giai đoạn kia từng bước một đi tới biết do thực khí cảnh lúc trước đạo bình cảnh có nhiều khó dây dưa đối thiên tiêu cấp thiên tài đến nói cái tia đạo khảm nói khó không khó nói đơn giản cũng t u y ệ t không phải dễ như t r ở bàn tay liền có thể bước đi không chỉ cần phải hùng hậu tích lũy càng cần hơn một tia thời cơ cùng đ ố i ngộ dương cảnh liền tính tiên phú dị bẩm nội tình thâm hậu trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá hai môn chân công đã là kinh người muốn trong thời gian ngắn như vậy lại đem môn thứ ba chân công cũng đẩy tới thực khí cảnh không khác người si nói mộng thực tế rất khó khăn hôm sau ngày mới tờ mờ sáng phụ sơn quảng trường bên trên liền đã là người đông nghỉ nghỉ tinh kỳ pháp huế các mạch đệ từ sớm liền tập hợp tại riêng phần mình khu vực tiếng nghị luận tiếng khen liên tục không ngừng so phía trước hai vòng tăng thêm mấy phần nhiệt liệt dù sao càng về sau so tài càng là cao thủ ở giữa va chạm đặc sắc trình độ cũng càng thêm tăng gọn tỉ thí một trận tiếp lấy một chàng đều đâu vào đ ấ y tiến hành trên lôi đài kính phong g à o k hét quyền cướp tiếng va chạm đinh t h a i nhức b ó c rất nhanh liền đến trận thứ mười thiết chấp sự leo lên lôi đài cất cao giọng nói trận thứ mười so tài linh tịch phong đệ tử dương cảnh đối chiến lôi tiêu phong đệ tử lý m ậ u dương cảnh nghe tiếng đi đến phía dưới lôi đài thả người nhảy lên vững vàng rơi vào giữa lôi đài hắn vòng thứ ba gặp phải đối thủ lại là cái người quen biết cũ lôi tiêu phong nội môn đệ tử lý mẫ lý m ậ u vẫn như c ũ là bộ kia cao g ầ y thân hình trong tay cầm một cái toàn thân đen nhánh côn sắt côn thân hiện ra lê n quang xem xét liền biết là tinh thiết tạo thành người này côn pháp đi là xảo trá hung ác con đường côn ảnh lơ lửng không cố định chuyên chọn đúng tay sơ hở hạ thủ tại nội kình cảnh đỉnh phong đệ t ử bên trong thực lực s á c thực không tầm thường hai người phía trước từng tại thanh lân chiến lúc giao thủ qua khi đó dương cảnh còn tại nội kình liền đã nhẹ nhõm đánh bại hắn mà bây giờ dương cảnh sớm đã đột phá đến thực khí cảnh nội khí hùng hậu thực lực càng là xưa đâu bằng này lý mẫu tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của hắn dương sư minh rất lâu không thấy hôm nay nhất định muốn lĩnh giáo một phen lý m ậ u hai tay n ắ m côn ánh mắt sắc bén như ưng hắn những ngày qua chuyên cần cổ luyện tự nhận tiến bộ không nhỏ đương nhiên hắn biết cùng dương cảnh ở giữa tranh lệch sẽ chỉ so trước còn lớn hơn nhưng dù cho biết rõ thất bại hắn cũng phải cùng dương cảnh một trận chiến tuyệt sẽ không ném đi một trận chiến tâm khí dương cảnh khẽ gật đầu không có dư thừa nói nhảm dưới chân hắn nhẹ nhàng một bước phóng ra thân hình tựa như xúc điệu thành thốn n g á y mắt đi tới lý mẫu trước người dù cho không tận l ư c thi triển hoành giang độ thân pháp chỉ bằng vào thực khí cảnh cao thủ nội khí thôi động tốc độ cũng vượt xa nội kỉnh cảnh võ giả ngay sau đó dương cảnh nắm tay phải nắm chặt đoạn nhà cớn nội kỉnh ngưng tụ tại quyền phong đón lý m ậ u côn sắt một q u y ề n đánh ra keng một tiếng đinh thái nhức ó t tiếng sắt thép va chạm vang lên lý m ậ u chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nội cự lực theo côn sắt chuyển đến chấn động đến hắn gan bàn tay giãn nứt máu tươi chảy r ò n g cái kia toàn thân đen nhánh tinh thiết côn lại bị một q u y ề n này đánh đến con thành hình cung lý mẫu sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên cả ngựa như giống như rượu đất dây bị cỗ này cự lực trực tiếp đánh bay ra lôi đài chủ nhật ngã xuống đất lý m ậ u rẽ r ủ i lấy bỏ dậy nhìn xem trong tay con côn sát lại nhìn phía trên lôi đài dương cảnh đầy mặt rung động trên lệch của song phương thực tế quá lớn trước đây hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy dương cảnh chiêu thức uy tích bây giờ nhưng là liền dương cảnh cái bóng đều thấy không rõ chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi uy áp đập vào mặt hắn đối với lôi đài trịnh trọng chắc tay âm thanh mất tiếng nhưng cũng mang theo kính nghệ dương sư minh càng ngày càng mạnh tại hạ bội phủ dưới đài trong đám người cao dương cùng từ tử cường sóng vai đứng chung một chỗ nhìn tận mắt dương cảnh một quyền đánh bại lý mẫu tình hình hai người đều là sắc mặt nghiêm trọng bọn họ là dương cảnh thực lực mạnh mẽ cảm thấy rung động đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ thọ tử hổ bi cảm xúc hai người bọn họ tại trên thanh lân chiến cỡ nào phong quang vô hạn nhưng hôm nay đối mặt dương cảnh như vậy thực khí cảnh cường giả nhưng là không hề có lực hoàn thủ giờ phút này là lý mộ bị đào thải kế tiếp, tiếp sợ không phải liền muốn đến phiên bọn họ so tài vẫn còn tại đều đâu vào đấy tiến hành từng trang bắt đầu lại từng trang kết thúc trên lôi đài chém giết càng thêm kịch liệt nhưng cũng dần dần hiện lộ ra cảnh giới khoảng cách tại cái này một vòng trong thị thí nội bình cảnh võ giả bị toàn bộ đào thải cao dương từ tử cường trương h ằ n g nghị triệu h ú c t ư ờ n g lâm tử hành triệu t r u n g chờ một đám nội kỉnh cảnh bên trong cường giả đỉnh cao cuối cùng đều không thể địch qua thực khí cảnh b á đạo xuất thủ n ộ n nhịp tua trận tại trên phủ sơn đại bị thảm tao đào thải mà cuối cùng hai chàng so tài càng là trực tiếp trình diễn thực khí cảnh cường giả ở giữa long tranh hồ đấu song phương đều là thân pháp l a n g lệ quyền c ư ớ c sinh phong nội khí va chạm ở giữa phát ra ầm ầm nổ bang đánh đến cực kỳ kịch liệt cuối cùng thứ hai mươi lăm cuộc tỉ thí bên trong càng là một phương liệu mạng bị thương không nhẹ mới miễn cưỡng đem đối thủ đánh bại nhìn đến mọi người dưới đại kinh hô liên tục so tài kết thúc về sau thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên cùng chủ phong mấy vị trưởng lao tập hợp tại một chỗ một phen sau khi thương nghị tiến vào phù sơn đại b ỉ vòng thứ tư đệ tử danh sách cuối cùng xác định được huyền trân cao tầng không có dị nghị về sau t i ế t chấp sự cầm trong tay mới danh sách nhanh chân leo lên v à i cao tuyên bố mới nhất đệ tử xếp hạng thứ nhất thiên diễn phong sở vân hải thứ hai lôi tiêu phong bạch tử vũ thứ ba thanh hư phong lục thiếu hoa hạng bốn chủ phong giang lâm viên hạng năm trấn nhạc phong thôi nguyên hạng sáu vân hy phong cố trường phong hạng bảy phần dương phong lệ thương ô hạng tám thiên diễn phong tô mộ viễn hạng chín linh tịch phong dương cảnh hạng mười thanh hư phong lâm kinh hồng thứ hai mươi lăm tên thanh hư phong chu hạng tiên b à i danh phía trên vị lần vẫn như cũ vững như bàn thạch không người có khả năng dung chuyển dưới đ à i dương cảnh cũng đang chăm chú nghe lấy hắn xếp hạng không nờ g tăng lên một vị đi tới thứ chín mà chính mình vòng thứ tư đối thủ chính là xếp hạng thứ mười bảy phần dương phong thực khí cảnh đệ tử mã quốc lương đây cũng là chính mình tại lần này phụ sơn đại bị bên trên gặp phải vị thứ nhất thực khí cảnh cao thủ chỉ là dương cảnh đối phần dương phong mã quốc lương hiểu rõ cũng không nhiều sau khi trở về ngược lại là có thể hỏi một chút lâm tử hành bị kia linh tịch phong b á c h hiểu sinh phó t r ê n đài tự giai văn chú ý tới dương cảnh sau đó muốn đối đầu chính là mã quốc lương lúc sắc mặt hơi đổi một chút đôi mi thanh tú xít sao nhăn lại vậy mà là cái kia hướng đản g sau một khắc vầng t r á n của nàng lại rất nhanh r á n g hắn ra trên mặt lộ ra một vệ t i ể u ý tốt tốt tốt vừa v ậ n để tiểu sư đệ hung hăng giáo hấn một chút hắn cho sư phụ xả rợn chương một trăm tám mươi ba nguồn gốc đại thù một chương một trăm tám mươi ba nguồn gốc đại t h ủ một linh tịch phòng sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực một gian rộng rãi bính cấp phòng luyện công bên trong d ư ơ n g cảnh chính ngưng thần tu luyện hoành giang độ thối thủy đan dược lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán vẫn còn tại toàn thân ở giữa chậm rãi lưu truyền thân hình của hắn càng thêm linh động hai chân ép tảng đá xanh nội khí lần theo thân p h á p yếu quyết rót vào trong bàn chân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền như một sợi như khói xanh trượt ra mấy trượng lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động liền một tiêu bụi bặm đều chưa từng chấn động tới đông nhiên thân, eo đông nhiên một cái, thân hình đột nhiên lộn bỏng giống như sóng lớn vỗ mờ biến ảo phương hướng tay áo tung bay ở giữa mang theo một trận nhàn nhạt kinh lúc t h i bước chân xen vào nhau b ư ớ c ra một chuỗi bộ pháp luyện liệt diệu thân ảnh tại trong nhà đá chợt trái chợt phải chợt phía trước chợt phía sau nhanh đến từ hắn lúc lại ngưng tụ thành ba đạo trùng điệp tàn ảnh hư thực khó phân phản phất có ba cái dương cảnh tại đồng thời diễn luyện thân pháp toàn bộ phòng luyện công bên trong đều tràn ngập hắn lơ lửng không cố định thân ảnh chỉ có tay háo phá không nhẹ văng lên tại tính m ị c h trong nhà đá quên quẩn sau hai c a n h giờ dương cảnh chậm rãi rừng thân hình thật dài phun ra một ngụm trọc khí hắn đứng ở tại chỗ nhắm mắt ngưng thần tinh tế thể nghiệm và quan sát tự thân biến hóa cùng lúc đó tâm ý hơi động một chút bảng liền ở trước mắt rõ ràng hiện lên đoạn nhạc cớn tiểu thành 751, 2000, bất phôi chân công tầm thứ hai tiểu thành 125, 2000, h o à n h giang độ nhập môn 393, 500, c h n a i ngày qua tại thối thủy đan phụ trợ bên dưới hắn tu luyện hoành giang độ hiệu suất nhanh đến mức kinh người vượt xa ngày thường khổ tu càng thụ được ngày càng tinh tiến thân pháp tốc độ dương cảnh khoe miệng nhịn không được câu lên một vệ t i ể u ý trong lòng mừng rỡ hắn cảm giác thể nội còn có thối thủy đan lưu lại d ư hiệu tự nhiên không bỏ được lãng phí dương cảnh lúc này không lại trí hoãn quay người đi đến phòng luyện công trung ương bắt đầu tu luyện chủ tu đoạn nhạc ấ n hắn hiện tại tinh lực chủ yếu vốn là đặt ở đoạn nhạc ấ n cùng hoành giang độ phía trên đoạn nhạc ấ n là hắn lập thân gốc rễ công phạt bá đạo nhất định phải siêng năng tu luyện mà hoành giang độ còn chưa đột phá thực khí cảnh giờ phút này chính là tu luyện hiệu suất cao nhất thời điểm mà còn nếu như có thể đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh đối hắn thực lực tổng hợp tăng lên cực lớn trong lòng dương cảnh rõ ràng chỉ có bằng vào ba môn thực khí cảnh chân công bản thân mới có sức mạnh đi tranh đoạt phù sơn đại bị đầu danh k h á thường mới có thể để cho chính mình càng nhanh đột phá đến nạm khí cảnh theo quát khẽ một tiếng dương cảnh một trưởng bố già trưởng phong gào thét lại mơ hồ mang theo kim thạch giao minh thanh âm phảng phất có thể phản đối liệt thạch hắn một trưởng tiếp lấy một trưởng chiêu thức cương mạnh bá đạo mỗi một lần xuất thủ đều dẫn tới không khí một trận rung động trưởng phong rơi vào trên tường đá lưu lại một cái cái nhạt méo trưởng ấn lúc thì hắn lại thay đổi lẫn quyết trường ảnh trùng trùng hoặc như thái sơn áp đỉnh hoặc như kinh lôi pha không đem đoạn nhạc ấn uy lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế lại luyện hơn một canh giờ dương cảnh mới chậm rãi t h u công thái dương chảy ra mồ hôi mịn quần áo cũng đã bị mồ hôi t h ấ m ớt một hơi luyện gần tới bốn canh giờ dương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân đều lộ ra một c ố mệt mỏi nhưng cùng lúc đó nhưng trong lòng của hắn tràn đầy phong phú cảm giác trong đan điền nội khí càng thêm hùng hậu võ học cảm nộ cũng càng thêm k ắ c sâu hắn hiện tại đã dưỡng thành quen thuộc ngày nào nếu là không tu luyện đến gân mệnh kỹ lực ngược lại sẽ cảm thấy trong lòng bấm bẻ không bước vàng dương cảnh đi đến b ù a đoàn bên cạnh ngồi xuống nhắm mắt điều tức một lát chờ khí tức dần dần ổn định mới đứng dậy đẩy ra phòng luyện công cửa đá sát trời bên ngoài đã triệt để đen lại một vòng trăng khuyết treo cao bầu trời đêm tung xuống nhàn nhạt thanh huy phòng luyện công khu vực sớm đã không có ban ngày ồn ào náo động chỉ còn lại mấy ngọn đèn mở nhạt đèn lồng trong gió chắc trờn các đệ tử cũng gần như đi đến dương cảnh nhìn thoáng qua trống g i n g đường núi xem chừng chính mình là cái cuối cùng rời y người hắn dọc theo đường núi chậm rãi mà đi vừa đi ra không có mấy bước ánh mắt liền bị phía trước một thân ảnh hấp dẫn thị lực của hắn sớm đã vượt xa người bình thường, nhờ một cái liền thấy rõ gương mặt của đối phương lại là đại sư tỷ tự giai văn tự giai văn một bộ tố sam đứng c h ắ p tay nhìn qua nơi xa dây núi rắn người thẳng tắp dương cảnh thấy thế lúc này tăng nhanh bước chân đi tới trên mặt lộ ra mấy phần n g h i hoặc c h ắ p tay nói đại sư tỷ ngài làm sao tại cái này tự giai văn nghe vậy chậm rãi xoay người liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt h ứ một tiếng ngự khí mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị tự nhiên là chờ ngươi dương cảnh hơi s ữ n g sở cũng có chút thụ sùng ngự kinh cười hỏi đại sư tỷ có thể là có chuyện gì phân phó tự giai văn xoay người đưa lưng về phía dương cảnh cất bước hướng dưới sơn đạo phương đi thanh l à n h âm thanh theo gió đêm bay tới ta có một số việc muốn nói với ngươi chúng ta đi nói dương cảnh khẽ gật đầu vội vàng bước nhanh đ u ổ i theo cùng nàng sóng vai mà đi hắn nhìn xem đại sư t ỷ bóng lưng thật không biết vị đại sư t ỷ này có phải là đi theo sư phụ bên cạnh quá lâu ở trên người nàng phản g phất nhìn thấy một k i a sư phụ cái bóng tựa như gió đêm cuốn theo giữa rừng núi có cây mùi thơ ngát phất qua hai người tay á o dương cảnh trong lòng âm thầm suy đoán đại sư tỉ đặc biệt tại chỗ này chờ chính mình đến tột cùng là có cái gì chuyện quan trọng muốn bàn giao yên tĩnh trong bóng đêm hai người dọc theo bốn l ư ợ n đường núi chậm dài hướng về nội môn đệ tử khu cư c h ú phương hướng đi đến đường núi hai bên rừng trúc vang xào s ạ n ánh trăng xuyên thấu qua lá trúc k h ẽ hở tại trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh q u a n m ì n h yên t ĩ n h chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người đi nửa ngày tự giai văn mới trước tiên mở miệng âm thanh bình tĩnh nói ngươi đối ngươi vòng thứ tư đối thủ hiểu bao nhiêu dương cảnh n g a y vậy nhữ mày hắn biết chính mình vòng thứ tư đối thủ là phần dương phong nội môn đệ tử mã quốc lương chỉ là đối với danh tự này hắn thực tế không có gì ấn tượng càng chưa nói tới hiểu rõ phía trước mấy vòng phù sơn đã bị hắn mỗi lần đánh bại đối thủ về sau liền hội vội vàng chạy tới phòng luyện công tu luyện liền một lát lưu lại đều không có nơi nào có công phu đi quan tâm đệ tử khát sò、so、t à i tình huống hắn m u ố n còn muốn chờ trở về đi tìm lâm tử h à n h trò c h u y ệ n chút tên tia danh s ư n g linh tịch phong bách hiểu sinh đối h u y ề n chân môn các mạch đệ tử nội t ì n h đều m ò được môn trong nghĩ đến có lẽ biết một chút liên quan tới mã quốc lương sự t ì n h dương cảnh lắc đầu nói ta ngày bình thường vùi đầu tu luyện đối trong tông môn những chuyện này quan tâm đến không nhiều đôi cái này mã quốc lương cũng là hoàn toàn không biết gì cả làm sao đại sư tỷ đối với người này hiểu rõ không tự d i a i văn bước chân có chút dừng lại hơi trầm m ặ t chỉ chốc lát mới tiếp tục nói người này xuất từ kim đài phủ mã ra tại phủ thành bên trong cũng coi là có chút thực lực gia tộc chỉ là mã quốc lương thân phận không quá h à o q u a n g chính là con thứ xuất thân ở trong tộc rất được nghiêm khắc thời gian trôi qua cũng không tính tốt nàng dừng một chút tiếp tục tiếp tục nói nói mã quốc lương mẹ đẻ cùng sư phụ có chút nguồn gốc năm đó thân mẫu hắn lâm chung phía trước từng cố ý tìm đến khẩn cầu sư phụ muốn để mã quốc lương bái nhập sư phụ muốn hạ có thể sống yên phận người cũng biết sư phụ thu đổ luôn luôn nghiêm cận thà thiếu không đầu cho dù là xem tại cố nhân mặt mũi nàng cũng không có lập tức đáp ứng mà là đối mã quốc lương khảo sát dòng g ã một năm một năm nay sư phụ trong b ó n g tối cho hắn rất nhiều tài nguyên giúp hắn tu luyện xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng ai cũng không có nghĩ đến liền tại sư phụ chuẩn bị đem hắn thu làm môn hạ thời điểm mã quốc lương lại đột nhiên chuyển ném phần dương phong về sau không bao lâu càng là thành phần dương phong chủ thân truyền đệ tử dương cảnh ngay vậy không nhịn được hơi s ư ơ n g sở c h ư một trăm tám mươi ba nguồn gốc đại thụ hai c h ư n g một trăm tám mươi ba nguồn gốc đại thụ hai hắn ngược lại là thật không biết trong này còn có một đoạn như vậy quanh co quá khứ trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh n g ư lại vô ý thức hỏi cái k i a chiếu nói như vậy cái này mã quốc lương chẳng lẽ là nhị phẩm thậm chí nhất phẩm đứng đầu căn cốt nếu không như thế nào để phần dương phong chủ cấp thu làm thân truyền phải biết huyền c h â n môn bảy phong phong chủ thu đồ từ trước đến nay là điều kiện hạ khắc đệ tử tầm thường cho dù là thiên phú thượng giai môn bái nhập phong chủ môn hạ cũng là độ khó cực lớn tự giai văn nghe nói như thế nhưng là cười nạo một tiếng ngựa khí khinh thường nói cái gì đứng đầu căn cốt bất quá là ngũ phẩm căn cốt mà thôi đặt ở một đám trong đệ tử nội môn đều xem như là hạng người bình thường dương cảnh nghe lời này khoe miệng nhịn không được có chút co lại tự d a i văn trong miệng cái này có chút k i n h thường ngũ phẩm căn cốt đã coi như là coi như không tệ tư chất phải biết chính hắn bây giờ căn cốt hay là dựa vào cốt ngọc đan tăng lên về sau mới miễn cưỡng đạt tới thất phẩm nếu là đặt ở trước đây càng là bắt phẩm liệt đẳng căn cốt dương cảnh hít sâu một hơi đem trong lòng cái này hơi có vẻ bất đắc dĩ suy nghĩ ép xuống lông mày xít sao nhữ lại trong lòng n h i hoặc mã quốc lương tất nhiên không phải cái gì thượng đẳng căn cốt thiên tài đứng đầu có thể được đến sư phụ ư ái có cơ hội bái nhập linh tịch phong chủ muôn h ạ đã là thiên đại may mắn thắp nhang cầu nguyện cũng không kịp hắn làm sao có thể để đó thật tốt cơ hội không m u ố n ngược lại bái nhập, phần dương phong, càng là bái nhập phần dương phong cửa chính bên dưới lúc nào bái nhập phong chủ muôn h ạ càng trở nên đơn giản như vậy dễ dàng như vậy tự giai văn bước chân không ngừng âm thanh lạnh mấy phần chậm rãi nói ta cũng là về sau mới biết được cái k i a mã quốc lương mẹ đ ể trong tay khả năng cất giấu một kiện bảo vật nghe nói vật này thần dị phi phạm cho dù là đ a n cảnh đại năng cũng có chút động tâm nàng dừng một chút ánh trăng rơi vào nàng thanh lãnh gò má bên trên ngựa khí thảm nhiên nói nghĩ đến cái kêu mã quốc lương chính là lấy món bảo vật này là nước cờ đầu đả động phần dương phong chủ không phải vậy như vậy bảo vật trong tay hắn có hại vô lợi còn nữa hắn tự thân luyện công cũng cực kỳ khắc khổ cố gắng tăng thêm một nằm kia bên trong sư phụ ban cho rất nhiều tài nguyên tiến cảnh tu vi tương đối cấp tốc tại một đám trong đệ tử nội môn biểu hiện cũng coi như có chút trói sáng cái này mới được phần dương phong chủ ưu hái thu làm thân truyền nói đến đây tự giai văn bước chân có chút dừng lại nghiêng đầu nhìn hướng dương cảnh con mắt bên trong hiện lên một tia phong mang sư phụ tính tình lệ nhạt đối với người này việc này từ đầu đến cuối chưa nói qua cái gì nhưng chúng ta làm đệ tử nên bị sư phụ xả giận nàng nhìn chằm chằm d ư ơ n g cảnh con mắt mỗi chữ mỗi câu hỏi sư đệ ngươi nói có phải là đạo lý này không dương cảnh n g a y vậy vội vàng trùng điệp gật đầu thần s á c trịnh trọng đại sư tỷ nói rất đúng sư phụ thân phận t ô n quý tự nhiên không tốt đích thân cùng hắn tính toán chúng ta làm đệ tử khẳng định muốn thay sư phụ xả cơn giận này tự giai văn gặp hắn như vậy thượng đạo trên mặt mới lộ ra mấy phần hài lòng khe gật đầu ngựa khí nhưng lại chìm xuống d ặ dò bất quá ngươi cũng muốn coi chừng mã quốc lương người này tâm tư thâm trầm cực kỳ ngay bình thường tại trong tông môn không hiện sơn không lộ thủy nhìn xem thường thường không có gì lạ kỳ thực sợ rằng giấu không ít con bài chưa lợn ngươi ngày mai nếu là đối đầu hắn cần phải mười hai phần cẩn thận tuyệt đối không thể khinh địch nàng dưỡng bước lại xoay người trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh cáo ý vị dương lên cái cằm nói ngươi nếu là trên lôi đài bại bởi hắn chúng ta linh tịch nhất m ạ c h nhưng là mất mặt quá mức rồi đến lúc đó sư phụ d à i rộng không so đo với ngươi làm lớn sư tỷ ta cũng phải đánh ngươi một trận dương cảnh nghe đến trong lòng run lên vội vàng chắp tay đáp đại sư tỷ yên tâm ngày mai so tài ta nhất định đem hết toàn lực xuất thủ t u y ệ t sẽ không cho linh tịch phong mất mặt hắn dừng một chút lại xích lại gần một bước đội tiếp cẩn thận hỏi đại sư tỷ người đối cái này mã quốc lương nhưng còn có càng nhiều hiểu rõ thường nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha dương cảnh trong lòng xem chừng mã quốc lương cùng linh tịch phong có như thế một đoạn khúc mắc đại sư tỷ tính tình cương liệt tất nhiên sẽ trong bóng tối quan tâm người này chắc hẳn đối hắn nội tình có lẽ có không ít hiểu rõ tự gia văn nghe vậy tao mày cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng là khẽ lắc đầu n ự khí mang theo vài phần bất đắc dĩ người này có thể nói thâm cư không ra ngoài đến tự hạ tại trong tông môn hắn trong mỗi ngày không phải tại phòng luyện công tu luyện chính là tại đi hướng phòng luyện công trên đường gần như không cùng người khác lui tới ngẫu nhiên thiếu tài nguyên tu luyện hoặc là tiền bạc liền một mình ra phủ sơn đảo mấy ngày đợi đến tài nguyên góc đủ liền lập tức trở về tiếp tục v ù i đầu tu luyện liền nửa khắc nhàn hạ cũng không chịu lãng phí nàng liếc qua dương cảnh ngữ khí có chút đúng trọng tâm gia hỏa này là cái mười đủ mười võ si là ta đang ấy luyện võ luyện đến liên cùng nhất một người so người còn điên dương cảnh ngay vậy có chút sửng sốt hắn tuyệt đối không nghĩ tới tự gia i văn đối mã quốc lương càng lạc như vậy đánh giá dương cảnh tự nhận đã là luyện võ cực độ chuyên chú người bởi vì bảng nguyên nhân hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một môn võ công k ỹ càng tiến độ phần này trực quan phản hồi để hắn có to lớn tu luyện động lực hận không thể đem tất cả thời gian đều đầu nhập tu luyện lúc trước tại ngư hà h u y lúc hắn chính là nổi danh võ si cả ngày tại võ quán bên trong buổi đầu tu luyện về đến trong nhà cũng là tu luyện đến h u y ề n c h â n môn phần này sức mạnh càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi trong mỗi ngày không phải khổ tu võ học chính là ngâm tại phòng luyện công liền trong tông môn rất nhiều náo nhiệt đều chẳng muốn gót nhưng hôm nay đại sư tỷ vậy mà nói cái tia mã quốc lương voxi、si、trình độ còn muốn trên mình dương cảnh trong lòng không nhịn được nổi lên một tia vận sóng giờ phút này h ắ n ngược lại là có chút lý giải người này là cái gì có thể được phần dương phong chủ thu làm môn h ạ Chứ mã quốc lương trong tay kiện kia trọng bảo xem như nước cờ đầu bên ngoài sợ rằng bản thân phần này gần như điên dại cố gắng cũng đã chiếm phân lượng rất lớn cái này mới đả động cao cao tại thượng phần dương phong chủ nghe đại sư tỷ tự g a i văn đối với người này miêu tả dương cảnh trong lòng cũng không khỏi đối cái này mã quốc lương sinh ra mấy phần hiếu kỳ cái này mã quốc lương đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật thế mà có thể như vậy điên cuồng tu luyện chẳng lẽ hắn thật là cái thuần túy võ si có thể từ ngày qua ngày khô khan khổ tu bên trong tìm đến người khác khó có thể lý giải được khoái cảm dương cảnh trong lòng âm thầm cho mã quốc lương làm cái tiêu ký về sau đối đầu người này nhất định muốn mười hai phần cảnh giác loại này võ si g i a hỏa thường thường kinh khủng nhất dù cho thiên phụ không tính đứng đầu như vậy gần như điên dại cố gắng cũng đủ để đền bù cắn cốt bên trên k u y ế t điểm để người không dám kinh thường cũng chi mã quốc lương cũng không phải là tầm thường hắn cái kia m ũ phẩm căn cốt đặt ở giang hồ bên trong đã là có chút xuất chúng thiên phú có lẽ tại mắt cao hơn đầu tự giai văn xem ra m ũ phẩm căn cốt không coi là cái gì nhưng dương cảnh trong lòng rõ ràng cái này đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ tư chất như vậy căn cốt lại thêm như vậy không muốn mạng cố gắng nếu là lại được mấy phần cơ duyên tạo hóa ngày khác có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào ai cũng không nói chắc được à bên kia phần dương phong mã quốc lương cong ở sau lưng một cây toàn thân đen nhánh đại thương mũi thương bọc lấy một tầm bài thô bước chân trầm ổn từ phòng luyện công đi ra quần áo của hắn đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi áp sát vào trên thân phát h ỏ a ra một thân điêu luyện bắp thịt rắn chắc đường cong cho dù là đi tại quay về chỗ ở trên đường núi ngón tay của hắn cũng tại vô ý thức về độc lên trong miệng thấp giọng lẩm bẩm cái gì hiển nhiên còn tại suy nghĩ vừa rồi tu luyện lúc nộ đến thương pháp kiểu mớn gió đêm phất qua cuốn lên hắn trên trán s ố c x ế c sợi tóc lộ ra một đôi trầm t ĩ n h nhưng lại lộ ra mấy phần ngoan lệ con mắt mã quốc lương trở lại phần dương phong nội môn đệ tử khu sinh hoạt đi thẳng tới tiểu viện của mình trước cửa cái kia phiến đơn sơ cửa gỗ mở rộng trong nội viện thu thập phải sạch sẽ chính đối cửa sân phòng chính cửa ngồi một tên dáng người cao g ầ y nữ tử nữ tử mặc một bộ xanh nhạt váy áo cầm trong tay một phương khăn t h o đang c ú i đầu nhìn xem cái gì nghe đến tiếng bước chân nàng lập tức ngầm đầu lộ ra một tấm thanh tú dịu dàng gương mặt tiểu vũ mã quốc lương nhìn thấy nàng căng cứng khỏe miệng có chút v u ơ n g lỏng kéo ra một vệ nhạt meo tiêu ý t h ư ờ n g tiểu vũ nhìn thấy mã quốc lương trở về con mắt nháy mắt phát sáng lên vội vàng cao hứng đứng lên bước nháy lên đón tiếp lấy đưa tay muốn giút hắn tháo xuống trên lưng đ ngươi trở về đồ ăn đều làm tốt mau vào nhà ăn cơm đi chấm thêm chút liền muốn lạnh mã quốc lương nhìn xem trước mặt cười yếu ớt y ê n nhiên thường tiểu vũ trong lòng khe khẽ thở dài nghiêng người tránh đi tay của nàng chính mình đem phía sau đại thương lấy xuống tựa vào cạnh cửa hắn làm sao không biết thường tiểu vũ tâm tư những năm gần đây nàng một mực yên lặng đồi tại bên cạnh mình chưa bao giờ có nửa câu g á n hận chỉ là hắn sớm đã tại mẫu thân t r ư ớ c mộ phấn phát qua huyết t hệ đ ờ i này nhất định muốn để từ trên xuống dưới nhà họ mã là năm đó mẫu thân chịu khuất nhục cùng cực khổ nợ máu trả bằng máu bây giờ thù lớn ch mã gia còn chưa h ủ diện hắn căn bản không có tư cách cũng không có tâm tư đem tinh lực phân tản đến nhi nữ tư tình bên trên hắn đã từng không chỉ một lần nói cho thường tiểu vũ để nàng không cần như vậy vất vả không cần trên người mình lãng phí thời gian có thể thường tiểu vũ lại giống như là nghe không hiểu đồng dạ vẫn như cũ mỗi ngày bền lòng đứng dạ tới đưa cơm cho hắn giặt quần áo tiên lặng bồi tiếp hắn chưa bao giờ có một tia dao động mã quốc lương thả xuống phía sau đại thương nhấp chân đi vào trong nhà một cô đồ ăn mùi thơm đập vào mặt xua tán đi quanh thân tu luyện mang tới bề bài thường tiểu vũ sớm đã bưng một cái trậu gỗ tiến lên đón trong chậu đ ư ợ c lấy ấm áp nước sạch mã quốc lương cũng không khách sáo đưa tay trong nước trà rửa mấy lần đem trên tay vết mồ hôi cùng cho bụi tẩy đi đợi hắn lau sạch tay đi đến trước bàn lúc thương tiểu vũ đã nhanh nhẹn đem thức ăn trong hộp từng cái lấy ra bày trên bàn một đĩa rau xanh một bát kho dị thú thịt một chậu chân phẩm dị thú thịt còn có bút hơi nóng cơm trắng vô cùng đơn giản lại lộ ra một c ô khói lửa mã quốc lương cầm lấy búa vùi đầu bắt đầu ăn hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh lại cũng không thô lỗ hiển nhiên là lâu dài khổ tu đã thành thói quen thương tiểu vũ liền ngồi tại đối diện, hai tay nâng cầm lên mỉm cười mà nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy ôn lu ngày mai sẽ là phù sơn đại bị vòng thứ tư t h ư ờ n g tiểu vũ đ ô n g nhiên mở miệng âm thanh mềm mềm mã sư minh đối thủ của ngươi là linh tịch phong dương cảnh ta đã nghe nóng g nàng dừng một chút nhẹ nói cái kia dương cảnh bất quá là vừa vặn đột phá thực khí cảnh không bao lâu hắn hiện tại xếp hạng cao như thế chủ yếu là phía trước đối thủ quá yếu hắn hơi tận lực biểu hiện một chút thứ tự tự nhiên là đi lên không coi là cái gì bản lĩnh thật sự mã quốc lương gấp thức ăn động tác có chút dừng lại lập tức lắc đầu không có nói tiếp vẫn như cũ vùi đầu ăn cơm thương tiểu vũ gặp hắn không nói lời nào liền tiếp tục nói ra ta còn nghe nói người kia tu luyện chính là một môn t i ê u đoạn n h à c ấn trung phẩm c h â n công nghe nói công phạt uy năng rất lợi hại có thể so với thượng đẳng c h â n công đây mặc dù hắn mới vừa đột phá thực khí cảnh nhưng thực lực hẳn là cũng thật sự có tài ngày mai giao thủ thời điểm mã sư minh ngươi cũng muốn cẩn thận nhiều một chút mã quốc lương cái này mới dừng lại b ước giương mắt nhìn hướng t h ư ơ n g tiểu vũ trong mắt lạnh lùng tản đi mấy phần lộ ra một vệ đu hỏa hắn gật đầu cười vất vả ngươi tiểu vũ trong lòng của hắn rõ ràng thương tiểu vũ tất nhiên là đặc biệt chạy đi cho chính mình hỏi tham dương cảnh tin tức. nàng lời nói này nhìn như hời hợt kỳ thực là tại cẩn thận từng ly từng tí cho chính mình cổ vũ lập biên đã không có quá đáng thổi phồng để chính mình kinh địch lại không quên nhắc nhở chính mình lưu ý dương cảnh đoạn nhạc cấn như vậy tỉ mỉ nhập vi tâm tư để trong lòng hắn k h ẽ nhúc ních thương tiểu vũ nghe nói như thế gò má hơi đỏ lên giống như là quả táo chín nàng vội vàng xua tay vừa cười vừa nói ta chính là tùy tiện hỏi hỏi cũng không có tận lực đi hỏi thăm người khác không biết ta có thể là biết mã sư minh ngươi thực lực mã sư minh ngươi cũng chính là ngày bình thường chỉ lo b u i đầu tu luyện không thích làm náo động mà thôi không phải vậy lấy ngươi bản lĩnh đã sớm danh truyền huyền c h â n môn chỗ nào đến phiên người khác làm náo động cái kia dương cảnh cho dù có chút bản lĩnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi theo thường tiểu vũ m ã quốc lương chỉ là thiếu một cái hiện ra thực lực cơ hội hắn này bình thường thâm cư không ra ngoài một lòng nhào vào tu luyện c ự c ít cùng người giao thủ người khác tự nhiên không biết sâu cạn của hắn có thể nàng lại rõ ràng m ã quốc lương chân chính thực lực tuyệt đối có phủ sơn đại bị trước mười thậm chí trước bảy tám tiêu chuẩn đối phó một cái mới vừa đột phá dương cảnh tất nhiên là dễ như chở bàn tay mã quốc lương nghe vậy nhưng là cười nhẹ lắc đầu để đua xuống thần sắc dần dần thay đổi đến ngưng chọc lên hắn nhìn xem thường tiểu vũ nghiêm túc nói ra phía trước mấy vòng so tài những cái kia xếp hạng trước mười cao thủ quyết đấu ta đều có lưu ý nhìn trong đó cũng bao gồm dương cảnh t r ậ t kia hắn dừng một chút ngữ khí trịnh trọng mấy phần dương cảnh người này thật không đơn giản còn lâu mới có được người ngoài nói tới yếu như vậy thật muốn cùng người này đối đầu ta chưa hẳn có thể chắc thắng dù cho cuối cùng có thể thắng chỉ sợ cũng là một chàng cứng đối cứng át chiến thường tiểu vũ nụ cười trên mặt hơi n g n ra hiển nhiên là không nghĩ tới mã quốc lương vậy mà đối dương cảnh có như thế cao đánh giá trong nội tâm nàng mặc dù có chút không tin cảm thấy mã quốc lương quá mức cẩn thận nhưng nàng hiểu rõ mã quốc lương là người hắn xưa nay t r ầ m ổ n nội liễm chưa từng tự cao tự đại tất nhiên nói như vậy cái kia tất nhiên là thật cho rằng dương cảnh thực lực rất mạnh thương tiểu vũ nhìn xem mã quốc lương vẻ ngứng trọng trong lòng cũng đi theo có chút xếp chặt âm thầm nghi hoặc cái này dương cảnh thật sự có như thế mạnh sao mã quốc lương nhìn xem thường tiểu vũ mặt lộ nghi ngờ dán dấp trong lòng ngầm thở dài nâng lên dương cảnh hắn lại không tự chủ được nghĩ đến linh tịch phong chủ cái kia băng sơn đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử người khác đều nói linh tịch phong chủ tính tình lạnh nhạt đối đệ tử nuôi thả bình thường không quản không hỏi có thể mã quốc lương lại rõ ràng vị phong chủ này mặc dù bên ngoài băng lãnh đối với chính mình nhưng thật ra là rất tốt năm đó hắn tại linh tịch phong khảo sát một năm kia bạch băng phong chủ tuy ít có chỉ điểm hoặc là cho tài nguyên nhưng dù sao sẽ tại hắn tu luyện gặp phải bình tĩnh lúc cho hắn một chút mang tính k h e n chốt chỉ dẫn cái kia phần rất bình tĩnh chiếu cố hắn một mực ghi ở trong lòng mà còn linh tịch phong chủ cùng mẫu thân có giao tình năm đó nếu là an phận lưu tại linh tịch phong với hắn mà nói cũng coi là một cái lựa chọn tốt nhưng những ngày tiền đề là hắn không có cái kêu huyết hải thâm cựu mã ra đám kia xài lang hại chết mẫu thân món nợ máu này hắn nhất định phải lấy trở về tất nhiên muốn để mã ra cả nhà cho mẫu thân đ ề n mạng linh tịch phong chủ siêu nhiên v ậ t ngoại đối môn hạ đệ tử từ trước đến nay là nuôi thả thái độ n à y bình thường tu luyện chỉ điểm rất ít ban thưởng tài nguyên càng là rất có hạn muốn ở vào tình thế như vậy thần tốc tăng cao thực lực cấp tốc c u ộ khởi thực sự là rất khó khăn chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này mã quốc lương mới dứt khoát kiên quyết chuyển ném phần dương phong phần dương phong chủ tính tình trương、dương. xuất thủ xa xỉ môn hạ đệ tử có thể được địa nói nguyên xa so với linh tịch phong nhiều hơn hắn muốn nhờ phần dương phong thậm chí huyền c h â n môn lực lượng cùng tài nguyên để chính mình mau chóng mạnh lên một ngày không vì mẫu thân báo thủ trong lòng của hắn liền một ngày không được sống yên ổn hắn biết năm đó sự kiện kia về sau trong tông môn lời ông tiếng ve kỳ thật chưa hề từng đứt đoạn có người nói hắn quá mức ích kỷ vì tài nguyên không từ thủ đoạn có người nói hắn ngu xuẩn để đó linh tịch phong chủ yêu ái không muốn mà lại đi leo lên phần dương phong lại có người nói hắn lang tâm cậu phế phụ lòng bạch băng phong chủ tấm lòng thành nhưng những này lời đảm tiếu hắn từ trước đến nay đều không để ý thanh danh với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói chỉ cần có thể vì mẫu thân báo thù chính là đánh bạc đầu này tính mệnh lại có thể thế nào vì mạnh lên vì báo thù hắn có thể không từ thủ đoạn hắn có thể trả giá tất cả rất nhanh mã quốc lương liền đem trong bát đồ ăn ăn đến sạch sẽ hắn thả xuống bát b ú a dùng khăn mặt lao đi khỏe miệng nói với thường tiểu vũ tiểu vũ ngươi từ từ ăn à ta trước đi luyện súng thường tiểu vũ đối với cái này sớm đã thành thói quen nàng khẽ gật đầu ôn lú đáp t u t mã sư min ngươi cũng đừng quá mệt mỏi nhớ tới sớm chút nghỉ ngơi mã quốc lương không có ứng thanh chỉ là quay người bước nhanh đi ra gian phòng đi tới trong v i ệ n cảnh đêm mông lung ánh trăng như nước vẩy vào đỉnh viện trống rông bên trong hắn đóng lại cửa sân lập tức hít sâu một hơi đưa tay cầm tựa vào góc tường cái kia cán đại thương cán thương vào tay lạnh bước mang theo một c ố quen thuộc nặng nề cảm giác mã quốc lương túi l ư n g đứng t r u n g bình tấn trong tay đại thương nháy mắt vũ động đứng lên trong mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo cái kia băng lanh phía dưới là quần quẫn sát ý trong lòng của hắn hận hận mã ra lanh huyết vô tình trong lòng của hắn có khí khi chính mình đến nay chưa thể chính tay đầm k i nhân nếu là không đem cỗ này hận ý cùng lệ khí phát tiết ra ngoài hắn cảm giác bộ ngực của mình đều muốn nổ tung mẫu thân trước khi chết cái kia tuyệt vọng buồn b ã ánh mắt tựa hồ lại tại trước mắt hắn hiện lên ma ra những người kia vây quanh mẫu thân linh cứu c ả n dỡ cười to sắc mặt cũng tại trong đầu của hắn vung đi không được giết giết giết không báo mẫu thủ sao xứng là người m ã quốc lương quát khẽ lên tiếng trong tay thương pháp càng thêm lăng lệ thương ảnh tung bay giống như cồn phong mưa rào mang theo phá phong dội bàng xé rách đình biện yên tĩnh mũi thương vạch phá không khí lưu lại từng đạo hạn quang l ạ lẽo giờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái chữ từng cái rết hôm sau giờ thì mới vừa đến k i a nắng ban mai phá vỡ tầng mây rơi tại phù sơn quảng trường bên trên trong ngày thường có chút rộng rãi quảng trường giờ phút này đã là tiếng người huyên áo một mảnh náo nhiệt tồn ảo chủ phong cùng bảy mạch tấn cấp vòng thứ tư đ ệ tử đều là nghiêm nghị đứng tại quảng trường trung ương dưới lôi đài từng cái dáng người thẳng tắp ánh mắt sắp bén q u a n thân mơ hổ lộ ra võ giả lăng lệ chị khí trên bài cao huyền chân môn môn chủ tạo chân ngồi ngay ngắn chính giữa hai bên phân loại bảy vị phong chủ đều là thần sắc lệnh nhạt quan sát phía dưới trên phụ đài thì ngồi đ ầ y chủ phong cùng với các mạch trưởng lão ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào s ắ p mở ra lôi đ à i toàn bộ phù sơn quảng trường bên trên tính đến trước đến quan chiến các mạch đ ệ tử khoảng t r ư ờ n g hơn mấy ngàn người như vậy quy mô thịnh hội tại miền c h â n môn bên trong cũng là khó gặp thịnh sự vòng thứ tư so tài tại vạn chúng chú mục bên trong rất nhanh liền kéo ra màn tre chủ phong chấp sự t i ế t hôn bước nhanh leo lên lôi đ à i háng g ọ n g một cái âm thanh xuyên thấu qua nội kỉnh chuyển khắp q u ả n trường phù sơn đại bị vòng thứ tư trận đấu so tài thiên diễn phong sở vân hải đội chiến thanh hư phong chu hạ t i ê n tiếng nói vừa ra hai thân ảnh đồng thời thả người v ọ t lên vững vàng rơi vào giữa lôi đ à i s ở vân hải một bộ áo lam đứng chắc tay sắc mặt trầm ổn giống như phía trước bình tĩnh như vậy không bận sóng trái lại chu hạo tiên thì là sắc mặt ngưng trọng song quyền nắm chặt ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm s ở vân hải như lâm đại địch không dám có nửa phần buông lỏng hắn rất rõ ràng người trước mắt chính là tiềm long bảng đệ nhất tiên tiêu thực lực không thể nghi ngờ hơn mình xa theo tiết khôn một tiếng so tài bắt đầu trận đầu này quyết đấu chính thức đánh vang chu hạo tiên không có dám hành động thiếu suy nghĩ lần này sở vân hải không giống phía trước như vậy một chiêu liền đánh bại đối thủ dù sao chu hạo thiên cũng là thực khí cảnh cao thủ thực lực không tầm thường tuyệt không phải gà đất chó sành chỉ thấy sở vân hải một trưởng bộ gia trưởng phong gà thét mang theo một cỗ trầm ngưng nguy áp ép thẳng tới chu hạo thiên mặt chu hạo thiên vội vàng nhắc quyền đó nữa song quyền cùng lòng bàn tay đồng bàn chạm vào nhau chỉ n g h e b à n h một tiếng văn g trầm chu hạo thiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trệ không gì chống đỡ nổi cự lực theo cánh tay chuyển đến chấn động đến hắn khí huyết sôi trào mũ tạng lục phủ đều giống như rời vị lảo đảo lui về sau ba bước mới đứng bước thân hình một chiêu phía dưới chu hạo thiên liền rơi vào hạ phòng sở vân hải được thế không thang ư ờ i thân hình như bóng với hình t r ư ờ n g ảnh tầng tầng lớp lớp giống như như mưa rông gió bao rơi xuống mỗi một t r ư ờ n g đều tinh chuẩn công hướng chu hạo thiên sơ hở chỗ đem hắn áp chế đến xích sao chu hạo thiên chỉ có thể miễn cước chống đỡ chán nổi gân xanh lên sắc mặt đỏ bừng lên liền sức hoàn thủ đều không có. b ấ t quá một lát sở vân hải đã là liên tiếp công r a bốn trưởng đợi đến từ năm trưởng rơi xuống lúc cổ tay hắn nhất chuyển trưởng phong tinh chuẩn đập vào chu hạo thiên bả v a i chu hạo thiên kêu lên một tiếng đau đớn cả người như giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên ngoài trận đầu thiên diễn phong sở vân hải thắng t i ế t chấp sự đi đến lôi đài cao giọng tuyên bố tỉ thí một trận tiếp lấy một tràng bắt đầu lại một tràng tiếp lấy một tràng kết thúc trước ba cuộc tỉ thí sở vân hải mạnh tử vũ lục thiếu hoa ba người vẫn như c ũ là gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ chỉ là so với phía trước mấy vòng bọn họ cũng sẽ không tiếp tục làm một chiêu chế địch mà là ra ba năm chiêu thậm chí bảy tám chiêu mới đưa đối thủ cầm xuống dù sao có thể đi đến vòng thứ tư đều là thực khí cảnh bên trong người nổi bật thực lực không thể khinh thường trận thứ tư so tài chủ phong giang lâm viên thắng trận thứ năm so tài c h ấ n nhạc phong thôi nguyên thắng trận thứ sáu so tài vân hy phong cố trường phong thắng trận thứ bảy so tài phần dương phong lệ thương n g ả i phần dương phong lệ thương n ô thắng trận thứ tám so tài thiên diễn phong tô mộ viên thắng tiết cồn âm thanh lần lượt băng lên trên lôi đài chém rết cũng càng thêm kịch liệt đến phía sau so tài, đối chiến thực lực của hai bên càng là không kém bao nhiêu thường thường muốn giao thủ mấy chục hơn trăm c h i ệ u mới có thể phân ra thắng bại nhìn đến mọi người dưới đài kinh hô liên tục tiếng vỗ tay như sấm động cuối cùng đến phiên trận thứ chín so tài t i ế t k hôn cầm lấy trong tay danh sách ánh mắt đảo qua toàn trường tiếp theo cất cao giọng nói p h ụ sơn đại bị vòng thứ tư trận thứ chín so tài linh tịch phong dương cảnh đối chiến phần dương phong mã quốc lương